Nhưng ý niệm mới vừa hiện lên, hắn liền nghe được mụ mụ chắc chắn thanh âm, tổ chim là ngươi đi đào đi. Đệ 276 trang. Hỏi xong không đợi Hạ Diễm phủ nhận, Tô Đình liền nói, đừng phủ nhận, ngươi trứng chim đều ăn, không có khả năng không lên cây. Bái hàng năm niên cấp đệ nhất hảo thành tích ban tặng ở đại viện tuyệt đại đa số quân tẩu trong mắt, Hạ Diễm đều là con nhà người ta, nghe lời, hiểu chuyện, thành tích còn đặc biệt hảo. Chỉ có quen thuộc người của hắn mới biết được, trong đại viện những cái đó nghịch ngợm hài tử làm sự hắn giống nhau không thiếu làm. Năm kia hắn tuổi tác tiểu, vóc dáng không như vậy cao, hơn nữa cùng những cái đó đại hải tử hôn đến không như vậy thuộc cho nên nghỉ hè trong lúc còn tính ăn phận. Nhưng năm trước hắn đã chịu điều, vóc dáng trường tới rồi một mét năm tả hữu, cùng những cái đó chừng mười tuổi đại hải tử so sánh với đều không tính lùn, hơn nữa một năm xuống dưới sớm cùng người hôn chín, cho nên năm trước nghỉ hè, làm xong bài tập hè sau, trừ bỏ một ngày tăng cơm, ban ngày hắn cơ bản không về nhà. Leo cây cũng là khi đó học được, ở đại viện hải tử trung leo cây chính là một môn khó lường kỹ thuật đại hải tử cũng chưa mấy cái sẽ bởi vì cửa này kỹ thuật hạ diễm nhanh chóng ở đại hải tử trung đứng vững góc chân mỗi lần đào trứng chim những cái đó đại hải tử đều sẽ không quên kêu hắn nhân ra hướng về phía hắn kỹ thuật kêu hắn đi tới rồi địa phương hắn khẳng định không thể làm nhìn hắn chính là quân chủ lực cần thiết lên cây ba ba mụ mụ đều vẻ mặt hiểu rõ hạ diễm không có biện pháp đành phải thành thật công đạo ta là đảo một toa trứng chim nghe lời này âm tô đình hỏi các ngươi hôm nay đào vài hoa và trứng chim hạ diễm gật đầu tổng cộng đào tam hoa trứng chim mặt khác hai hoa là con khỉ ca đào. con khỉ ca đại danh kêu vương hậu văn bởi vì dáng người lùn gầy thả động tác linh hoạt leo cây rất lợi hại hơn nữa hậu cùng hầu cùng âm liền có khỉ ốm cái này ngoại hiệu bất quá trong đại viện so với hắn tiểu nhân hải tử thông thường không như vậy kêu hắn đều giống hạ diễm giống nhau kêu con khỉ ca nghe xong hạ diễm giải thích tô đình trầm mặc xuống dưới Tưởng trên đảo này đó điều gặp phải này đó hài tử thật là đổ tám đời múc. Bởi vì Hạ Diễm còn tính thành thật, vô dụng lời nói qua loa lấy lệ cha mẹ, hơn nữa Hạ Đông Xuyên đều nói, thẳng thắn từ khoan kháng cự tứ nghiêm, cho nên lần này hắn không bị đánh, chỉ bị phạt rửa chén. Từ năm trước bởi vì Hạ Diễm tưởng bỏ học, bọn họ cho hắn thỉnh mấy ngày giả, làm hắn ở nhà làm mấy ngày việc nhà sau, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên thường thường sẽ cho hắn tìm điểm sống, tỉ như làm hắn tẩy quần áo của mình, hoặc là quét quét rác, tẩy rửa chén. Nửa năm nhiều xuống dưới, Hạ Diễm hiện tại làm những việc này, động tác đã có thể rất quen thuộc. Khả năng cũng là vì như vậy, Hạ Diễm mới không đem ba mẹ lời nói để ở trong lòng, đào tổ chim bị chảo không ba ngày, liền xuống biển bắt con cua đi. Lần này là chủ nhật, Hạ Diễm ăn xong cơm sáng liền ra cửa, giữa trưa trở về không ảnh hưởng ăn uống, hơn nữa bởi vì gió biển đại, thái dương liệt, hắn xuống biển ướt nhẹp quần đã sớm làm. Bình thường tới nói, người trong nhà hẳn là sẽ không phát hiện hắn buổi sáng đi làm cái gì. Nhưng là. Hạ Diễm đi bãi bùn bắt hải sẵn khi, bắt được một con bàn tay đại ốc biển, hắn cùng tiểu đồng bọn đem ốc thịt làm ra tới nương ăn, sau đó đem ốc biển sắc rửa sạch sẽ mang theo trở về. Bởi vì sợ bị ba mẹ phát hiện, cho nên về đến nhà sau, Hạ Diễm liền đem ốc biển bỏ vào phòng ngăn kéo, chuẩn bị tang một đoạn thời gian, chờ chuyện này đi qua lại lấy ra tới. Nhưng liền như vậy vừa khéo, bởi vì thái dương đại, buổi sáng rời giường sau, Tô Đình làm Hạ Đông Xuyên đem hai cái phòng phô sợi bông đều lấy ra đi phơi có thể là sợi bông quá nặng mới vừa ăn qua cơm trưa lượng y đi thẳng liền chặt đứt, sợi bông quần áo toàn rất xuống dưới may hôm nay thái dương hảo mặt đất khô ráo, quần áo cũng đã sớm phơi khô hơn nữa bọn họ phát hiện kịp thời quần áo cùng mặt đất tiếp xúc thời gian đoạn, lo liệu 3 giây không rơi nguyên tắc tô đình trực tiếp đem chăn nệm đều thu hồi ra không tính toán một lần nữa tẩy bất quá quần áo có thể không tẩy lượng y đi thẳng khẳng định đến một lần nữa rát này đã là lượng y đi thẳng lần thứ hai chặt đức tô đình nhưng không nghĩ tới lần thứ ba Bởi vậy phô hảo sợi đông khăn trải giường sau, Tô Đình liền từ trong ngăn tủ tìm ra hai trường công nghiệp khoán, lấy thượng tiền, làm Hạ Đông Xuyên đi mua căn thô điểm dây thừng trở về. Hạ Đông Xuyên lại không có lập tức tiếp tiền cùng phiếu, chỉ suy tư hỏi, trong nhà không phải có một quyển thô thẳng. Có sao? Tô Đình hoàn toàn không ấn tượng. Hẳn là có, chúng ta mỗi lần đi thành phố lấy tin, dùng để bó túi ra rắn dây thừng, chính là từ kia cuốn dây thường tài. Trải qua hắn nhắc nhở, Tô Đình cũng nghĩ tới. Hình như là có như vậy cuốn dây thừng, nhưng thời gian lâu lắm, ta không nhớ rõ để chỗ nào. Kia cuốn dây thừng không sai biệt lắm là hai năm trước mua, lúc ấy cắt ra phải dùng, dư lại đã bị nàng thu hồi tới. Dây thừng không tính sinh hoạt nhu yếu phẩm, lợi dụng suất không cao, ít nhất mấy năm nay nhà bọn họ vô dụng thượng. Thời gian quá dài, Tô Đình sớm quên chính mình lúc trước đem dây thừng để chỗ nào. Hạ Đông Xuyên cũng không nhớ rõ, nói, tìm một chút đi. Tìm tìm, Tô Đình liền tìm tới rồi phòng ngủ phụ. Tủ quần áo cùng ngăn kéo đều kéo ra nhìn một lần. Ngăn kéo kéo ra sau, Tô Đình ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia bàn tay đại ốc biển, đem này cầm lấy tới, cùng trên bàn sách mặt khác vỏ sò phóng tới cùng nhau. Nhìn ước chừng một phút, Tô Đình quay đầu tê, "Lão hạ." Hạ Đông Xuyên nghe được thanh âm tiến vào hỏi, "Làm sao vậy? Ngươi nhìn xem, tiểu diễm trong phòng phía trước có cái này ốc biển sao?" Tô Đình chỉ vào án thư trong một góc phóng vỏ sò so ốc biển hỏi. Lúc này hai tử không có gì độc lập không gian khái niệm. Giống Hạ Diễm, tuy rằng là một người một phòng, nhưng hắn cũng không cấm ba ba mụ mụ đi vào, cho nên hai vợ chồng thường xuyên tiến phòng ngủ phụ. Hạ Đông xuyên chi nhớ hảo, nhìn sau khi thực xác định mà lắc đầu, không có, hắn từ đâu ra ốc biển. Ta hoài nghi hắn cùng người đi bắt hải sản. Tô Đình cầm lấy cái kia ốc biển nói, này hẳn là từ bãi bùn bên kia nhặt về tới. Tuy rằng người nhà viện bên ngoài này một mảnh bờ cát, cũng thường xuyên có con cua sò hến bị sóng biển mang lên bờ cát, nhưng rất ít có lớn như vậy ốc biển. Hơn nữa bờ cắt mỗi ngày đều có hải tử ở kia chơi, lớn như vậy ốc biển, vừa xuất hiện ở trên bờ cát khẳng định đã bị người nhặt đi rồi, cho nên hạ diễm trên bàn sách bãi đều là một ít vỏ sò, hình dạng cũng coi như không thượng đặc biệt. Hơn nữa, lấy hạ diễm tính cách, nếu này ốc biển là ở trên bờ cắt nhặt được, khẳng định sẽ trước tiên trở về khoe ra. Đệ 277 trang Hắn không có, đã nói lên này ốc biển lai lịch bất chính. Hạ đông xuyên lý giải tô đình ý tứ, tiếp nhận ốc biển nhìn sẽ. Lại phóng tới cái mũi phía dưới ngửi ngửi, nhăn lại mi nói, có điểm tanh, hắn hẳn là buổi sáng đi bãi bùn bên kia. Bãi bùn rời nhà thuộc viện có điểm xa, trong đại viện những cái đó hải tử muốn đi, chỉ khả năng tuyển ở chủ nhật. Nếu hạ diễm là chủ nhật tuần trước đi, một vòng qua đi, ốc biển mùi tanh đã sớm phai nhạt cho nên thời gian chỉ có thể là hôm nay. Hạ đông xuyên buông ốc biển nói, chờ hắn trở về ta hỏi một chút hắn. Hành! Tô Đình gật đầu đáp ứng, lại nói lên dây thừng. Trong nhà phiên biến cũng chưa tìm được kia cuốn dây thừng ở đâu, nếu không vẫn là mua một quyển trở về đi. Thật sự tìm không thấy, Hạ Đông Xuyên cũng không có biện pháp, nói, ta hiện tại đi mua. Hạ Đông Xuyên cầm tiền cùng phiếu ra cửa, vừa đến đại viện cửa đất trống, xa xa liền thấy được ở kia chơi đánh đu Hạ Diễm, đi qua đi hồ, tiểu diễm. Bay đến không trung Hạ Diễm mở mắt ra, theo thanh ấm nơi phát ra nhìn lại, nhìn thấy lao ba trên mặt tràn ra tươi cười, ba ba. Hạ Đông Xuyên theo tiếng, hướng hắn mây tay. đã ngồi thấp điểm hạ diễm nhìn đến, vội vàng ruôi trưởng hai chân dẫm đến trên mặt đất, bởi vì đã chịu quán tính ảnh hưởng, hắn bị ban du dây mang theo đuổi về sau vài bước mới hoàn toàn dừng lại. Ban du dây đình ổn sau, hạ diễm cùng phía sau chờ tiểu hải tử nói thanh, liền đứng dậy chạy đến hạ đông xuyên trước mặt hỏi, ba ba ngươi tìm ta à? Hạ đông xuyên nói, ừn, tiêu ngươi cùng đi cung tiêu xã, mua ăn sao? Hạ diễm ánh mắt sáng lên, rũn rũn đôi tay. Hạ đông xuyên nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi quăng nhớ thương ăn đúng không? Hạ Diễm dùng thực tế phản ứng trả lời đúng vậy, chẳng những khuôn mặt suy sụp xuống dưới, bả vai cũng gục xuống xuống dưới, Kia muốn mua cái gì. Trong nhà lượng y thì thằng chặt đức, mẹ ngươi để cho ta tới mua cuốn dây thừng. Lượng y thì thằng như thế nào sẽ đoạn? Sợi bông quá nặng, áp đoạn Hạ Đông Xuyên trả lời xong hỏi, ngươi cùng không cùng ta đi cùng tiêu xã. Hạ Diễm ở trong lòng tính toán lên, tuy rằng Lao Ba không chịu cho mua ăn, nhưng chính hắn có tiền A, từ tam hỏa làm công ký bắt đầu còn tiếp. Mẹ nó mỗi tháng đều sẽ cho hắn 10 đồng tiền, hơn nữa ngày thường tích quốc, còn từng có 5 tiền mừng tuổi. Hắn chính là nhà giàu. Trong túi hiện tại còn suy 5 mao tiền đâu. Hạ Diễm ngửa đầu hỏi, ta có thể mua que tay ăn sao? Có thể. Dù sao ăn xong liền phải bị đánh. Hạ Diễm chút nào không biết lao ba bụng dạ khó lường, nhảy lên nói, ta đây muốn đi. Tới rồi cung tiêu xã, Hạ Đông Xuyên đi mua dây thừng, Hạ Diễm tắt đi chọn ăn vặt. Năm mao tiền tại đây niên đại vẫn là rất có sức mua. Que tay một phân tiền một cây, hạt dưa ba phần tiền một ống, kẹo bánh quy đều có thể mua không ít. Nhưng Hạ Diễm có thể mua đồ vật lại rất có hạn, kẹo bánh quy đều phải phiếu, tưởng đều không cần tưởng, chỉ có thể mua điểm tiểu an vật đánh tìm đồ ăn ngon. Hạ Đông xuyên mua xong dây thường vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Hạ Diễm lôi kéo túi, làm nhân viên công tác hướng hắn trong túi trang hạt dưa, mà trên tay hắn còn méo một phen que tay, không khỏi hỏi, ngươi mua nhiều như vậy que tay làm gì? An a. Hạ Diễm cho lão ba một ánh mắt. cảm thấy hắn nói chỉ do vô nghĩa hạ đông xuyên nhiều như vậy que tay người ăn không sợ đau bụng đau bụng đương nhiên sợ chính là lại sợ cũng không có thể ngăn cản hắn ăn que tay hơn nữa hạ diễm ngẩng đầu nói này không phải ta một người ăn ta trở về còn muốn phân một nửa cấp bụi mụ mụ cung tiêu xa bán que tay là đại đóng gói tiến trở về một túi có mấy chục điều bởi vì thích ăn que tay đều là hài tử không như vậy nhiều tiền chỉnh bao chỉnh bao mà mua cho nên đều sẽ mở ra phân bán Que cây bán đi khi, cung tiêu xã nhân viên công tác thông thường sẽ không cấp đóng gói, dù sao này đó hải tử một lần liền mua một hai can, mới ra cung tiêu xã là có thể ăn xong. Hạ Đông Xuyên túi đầu nhìn về phía bị Hạ Diễm nhất ở trong tay điều trạng tế que cây, hỏi, người rửa tay sao? Hạ Diễm theo hắn tầm mắt chiều trên tay nhìn lại, nhấp môi nói, tà tay là sạch sẽ. Hạ Đông Xuyên, ha ha. Về đến nhà, Hạ Diễm trước tiên cùng Tô Đình chia sẻ trong tay que cây. Tô Đình phản ứng cùng Hạ Đông xuyên không sai biệt lắm, nhìn bị Hạ Diễm nắm chặt ở trong tay que tay, tỏ vẻ không phải rất muốn ăn. Nhưng bởi vì không đành lòng làm Hạ Diễm thất vọng, cho nên nàng do dự qua đi, vẫn là căng ra đầu cầm căn trung gian ăn. Hai mẹ con ăn que tay khi Hạ Đông xuyên ở bên ngoài kéo dây thừng. Việc này đơn giản, đem dây thừng hướng trên cây một hệ, bó kín mít là được. Hạ Đông xuyên động tác nhanh nhẹn, chờ hắn hệ hảo dây thừng về đến nhà, Hạ Diễm trên tay còn thừa hai căn que tay, hắn cùng nhau hướng trong miệng tắc. Ăn một đoạn cắn một chút, ăn đến miệng chung quanh tràn đầy du quang. Hạ Đông Xuyên đem dư thừa dây thường bỏ vào đấu quầy ngăn kéo, đứng dậy khi nói, chạy nhanh ăn, ăn xong tẩy cái tay rửa cái mặt, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì a? Hạ Diễm vừa ăn vừa hỏi. Chờ ngươi ăn xong lại nói. Hạ Diễm đem cuối cùng một đoạn que tay cũng nhét vào miệng, sau đó làm bộ làm tịch tư lưu một tiếng, như là cay đến không được, dùng chỉ ô huế hai ngón tay tay phải đi đổ nước, ngửa đầu rót hạ hơn phân nửa ly nước sôi để nguội Mới cảm thấy mỹ mãn mà đi phòng tắm rửa tay rửa mặt. Hạ Đông Xuyên tắc đi phòng ngủ phụ, đem trong ngăn kéo ốc biển lấy ra tới, chờ Hạ Diễm rửa mặt xong từ phòng tắm ra tới, liền cầm ốc biển hỏi, cái này từ đâu ra? Nhìn đến lão ba trong tay ốc biển, Hạ Diễm trong lòng chính là một tiếng lộ bộ. Hắn há mồm, "A." Đừng giả ngu, cái này ốc biển là từ ngươi phòng tìm được, nghe còn có mùi tanh Hạ Đông Xuyên thưởng thức ốc biển hỏi, hôm nay xuống biển bắt hải sản đi." Nghe lão ba nói, hạ diễm trong lòng liền dư lại một ý niệm xong đời hắn quay đầu đáng thương vô cùng mà nhìn về phía mụ mụ tô đình quay đầu mấy ngày hôm trước hắn lên cây đảo trứng chim niệm ở hắn là năm nay vi phạm lần đầu phân thượng nàng cùng hạ đông xuyên nhẹ nhàng bóc qua chuyện này chỉ phạt hắn rửa chén cũng đối hắn tiến hành miệng giáo dục kết quả không mấy ngày hắn liền lại gây chuyện lại không cho hắn thụ giáo hấn không chừng ngày mai liền phải cùng người đánh nhau chú ý tới hạ diễm ánh mắt hạ đông xuyên nói xem mụ mụ ngươi cũng vô dụng Phía trước ngươi đảo trứng chim, chúng ta như thế nào cùng ngươi nói? Làm ngươi thành thật điểm, đừng tái phạm sự, ngươi đều đương gió thoảng bên thai đúng không? Cho ta lại đây. Đệ 278 trang. Hạ Diễm một chút đều không nghĩ qua đi, nhưng hắn bất quá đi, ba ba khẳng định sẽ càng tức giận, đành phải cắn môi, tiểu bước tiểu bước dịch qua đi. Hạ Đông Xuyên cũng không thúc giục hắn, nhìn hắn một chút dịch đến trước mặt, tùy tay kéo cái ghế Hạ Diễm bên cạnh nói, đỡ ghế bỏ hảo. Ngươi muốn làm gì? Hạ Diễm cảnh giác hỏi. Hạ Đông Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười, ta có thể làm gì? Thấu ngươi. Nam sắp xuống, quần bái xuống dưới. Hạ Diễm túi đầu nhìn xem trước mặt ghế, sau này lui bước, ta biết sai rồi, có thể hay không? Không thể, biết sai rồi liền phải nhận phạt Hạ Đông Xuyên không lưu tình nói. Nam sắp xuống dùng tay đất nông, đứng dùng gậy gộc đánh bàn tay, chính ngươi tuyển. Hạ Diễm nói thầm, trong nhà không gậy gộc. Qua đi hai năm, Hạ Đông Xuyên chỉ đối Hạ Diễm động quá một lần tay. Lúc ấy cũng là lột quần nét ngông, cho nên nhà bọn họ thật đúng là không gậy gộc, nhưng là... Đây là một cái hải tử nên nói nói sao. Nga, không gậy gộc ngươi liền không sợ gì cả đi. Vốn dĩ Hạ Đông Xuyên còn tính bình tĩnh, nghe được lời này, trong lòng hỏa cọ cọ hướng lên trên dũng, hắn đứng dậy nói, Hành, ngươi muốn gậy gộc đúng không, ta hiện tại liền đi tìm. Nói xong Hạ Đông Xuyên liền đi ra ngoài, lại khi trở về trên tay cầm căn tế nhanh cây, mặt trên lá cây cũng chưa xả sạch sẽ. Vừa thấy chính là mới tử trên cây bẻ xuống dưới. Nhìn đến kia căn nhánh cây, Hạ Diễm phản xạ tính sau này lui. Hạ Đông Xuyên nhìn đến hắn động, lập tức cầm lấy nhánh cây chỉ vào hắn, đứng lại. Không được nhúc ních. Hạ Diễm không dám lại sau này lui, cương thân thể đứng ở tại chỗ. Bàn tay ra tới. Hạ Diễm đi đến trước mặt hắn nói. Hạ Diễm cắn môi vương tay, không có gì tự tin hỏi, có thể đét mông sao. Ngắm liếc mắt một cái tế nhánh cây, dùng tay đánh. Hạ Đông Xuyên khí cười. còn cùng ta có kẻ mặc cả đúng không bàn tay hảo không hạ diễm chê môi đem tay đi phía trước tặng điểm hạ đông xuyên nâng lên trong tay nhánh cây sau đó nhanh chóng rơi xuống hạ diễm a mà hét lên cũng nhanh chóng nhắm mắt lại viết quá mức không dám nhìn chỉ là đợi một hồi lâu đau đớn cũng không có rơi xuống hạ diễm ngừng thở chậm rãi quay đầu liền nhìn đến nhánh cây dừng lại ở cách hắn bàn tay một lóng tay xa địa phương không khỏi há to miệng a hạ đông xuyên không giải thích chỉ hỏi Nhận thức đến sai lầm sao? Nhận thức đến. Về sau còn phạm sao? Không đáng. Hạ Diễm gục xuống đầu nói xong, có điểm do dự hay không muốn thu hồi tay. Nhưng tay còn không có lùi về đi, đã bị Hạ Đông Xuyên ngăn lại, bàn tay hảo. Vẫn là muốn bị đánh A. Hạ Diễm trong lòng có chút thất vọng, đem tay đi phía trước tặng điểm. Xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp phân thượng, hôm nay chỉ đánh mọi nơi, nhưng nếu tái phạm, trừng phạt phiên bội. Hạ Đông Xuyên nói xong, không lại tiếp tục cọ sát. đem nhánh cây thoáng nâng lên liền đi xuống huy đi ngao ai quá tấu người đều biết càng thế gậy gộc đánh người càng đau tuy rằng hạ đông xuyên gậy gộc không phía trước hù dọa hạ diễm khi nâng đến cao sức lực cũng thu nhưng nhánh cây quá tế cắt qua không khí khi đều có thể nghe được rất nhỏ thanh âm đương nhánh cây đụng tới bàn tay đau đớn liền nhanh chóng từ tay trái lan tràn đau đến hạ diễm nhịn không được ngao ngao kêu to phản xạ tính thu hồi tay trái nắm chặt nước mắt cũng khống chế không được chảy xuống dưới nhưng hạ đông xuyên vững tâm như thiết Trên mặt căn bản không thấy đau lòng, chỉ lại lần nữa nâng lên nhánh cây, bàn tay ra tới. Hạ diễm nước mắt lưng tròng mà nhìn lao ba liếc mắt một cái, thấy hắn không dao động, đành phải dùng tay phải nắm cổ tay trái, thật cẩn thận mà đem bàn tay đi ra ngoài. Bạch bạch. Lần này là hợp với hai hạ, hạ diễm rốt cuộc banh không được nước mắt, hoa hoa khóc lớn lên, đau. Đau quá. Hạ đông xuyên thân ảnh vẫn như cũ lanh khốc, còn có một chút, mau vươn tay. Đau. Hạ diễm khóc đều, không chịu vươn tay. Chính là, Hạ Đông xuyên lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Đình ngăn lại, nếu tiểu diễm biết đau, đánh ba lượt liền thôi bỏ đi. Nói tốt mọi nơi. Hạ Đông xuyên tao mày nói, hắn cảm thấy chính là bởi vì như vậy mỗi lần nói tốt phải cho Hạ Diễm giao hấn, kết quả chân thật thi thời điểm, bọn họ luôn là mềm lòng, mới có thể làm hắn trở nên càng ngày càng to gan lớn mật. Tô Đình đương nhiên biết như vậy không tốt, nhưng, nàng túi đầu nhìn về phía ôm chính mình, Tiêu khóc không ngừng Hạ Diễm nói, nếu không như vậy. cuối cùng một gậy gộc lưu trữ lần sau hắn tái phạm sai ở phiên bội cơ sở thượng lại đem này gậy gộc bổ thượng ngươi xem thế nào nghe tô đình đề nghị hạ diễm tay nhịn không được run run bất quá có thể thiếu ai một gậy gộc cũng hảo hơn nữa về sau hắn khẳng định sẽ không tái phạm sai này gậy gộc tương đương miễn liền không có đưa ra dị nghị hạ đông xuyên nhìn về phía ôm tô đình khóc cái không ngừng hạ diễm thư nhẹ một tiếng nói hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này đau không cần cho ta đem này một gậy gộc đánh trở về cơ hội nói xong liền đem nhánh cây phóng tới đấu trên tủ nơi này thấy được hảo kinh sợ hạ diễm lúc ấy hạ diễm tay còn ở đau thấy được cũng không dám hẹ răng nhưng chờ trên tay thương hảo tâm tư của hắn liền hoạt động lên thừa dịp ba ba mụ mụ không chú ý trộm đem đã khô khốc nhánh cây mang đi ra ngoài vứt bỏ vào lúc ban đêm hạ đông xuyên vừa trở về liền phát hiện chuyện này biết được nhánh cây là hạ diễm vứt bỏ cười lạnh nói ngươi cho rằng đem nhánh cây vứt bỏ phạm sai lầm là có thể không bị đánh sân bên ngoài có một loạt tủ Muốn đấu ngươi thời điểm trực tiếp đi bẻ là được, có bản lĩnh, ngươi đem kia một loạt thụ đều chém rớt. Hạ Diễm đương nhiên không có khả năng đem thụ đều chém rớt, hắn chỉ có thể thật dài mà thở dài một hơi, ai, hắn quá khó khăn. Lần này Hạ Diễm bị đánh sau, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên đều cho rằng hắn sẽ an phận một đoạn thời gian, một năm hai năm không dám tưởng, một tháng hai tháng hẳn là không thành vấn đề. Kết quả sự tình qua đi mới một vòng, Hạ Diễm liền lại gặp rắc rối, lần này vẫn là kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Đi đánh nhau địa điểm trên đường, Tô Đình nhịn không được tưởng, cảm tình qua đi nửa năm, hạ diễm như vậy ngoan, đều là vì ở cái này nguyệt nghẹn cái đại, tới cái một kiện tam liền A. mươi 74 đánh hội đồng. Đánh nhau địa điểm ở nhà thuộc viện bên ngoài kêu bài cửa hàng mặt sau rừng cây nhỏ, Tô Đình đuổi tới thời điểm, bọn nhỏ đã bị tách ra, phân tán đứng. Đệ 279 trang. Tô Đình không phải cái thứ nhất đến gia trưởng, lần này tham dự đánh hội đồng có mười mấy hài tử, gia trưởng tới không sai biệt lắm một nửa. Tới này đó gia trưởng, có đau lòng mà xem nhà mình hài tử chịu không bị thương, cũng có cho nhau cái cỏ, cảm thấy nhà mình hài tử bị khi dễ, kêu la làm đối phương cấp công đạo. Mà trong đó kêu la đến lợi hại nhất gia trưởng, phi tử phân mặc trúc. Kéo bẻ kéo lũ đánh nhau mười mấy hài tử chung, Lý Tiểu Minh có thể nói là hình dung nhất thê thảm, quần áo phá vài cái động, đặc biệt là bụng nơi nào, quần áo bị xé xuống từ trung gian tách ra, lộ ra hắn tròn vào bụng. Dây cũng bị râm rớt, chân chùi chân phải đứng trên mặt đất Trên chân tất cả đều là dơ bẩn, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là trên mặt hắn thương, tuy rằng không gặp huyết, nhưng khỏe miệng thanh một khối, vừa thấy chính là bị người tấu. Hơn nữa nghe từ phân ý tứ trong lời nói, tấu Lý Tiểu Minh người hẳn là Hàn Bắc Văn, người sau gia trưởng còn chưa tới, ngửa đầu nắm chặt quyền căm tức nhìn từ phân. Từ phân người này, không lý đều phải giảo bà phần, phía trước hạ diễm cùng Lý Tiểu Minh đánh nhau, chỉ ở người trên mặt cắt một đạo miệng nhỏ, nàng đều phải gào đến cùng nàng nhi tử nếu không có giống nhau. Lần này Lý Tiểu Minh khỏe miệng đều bị tấu thành, từ phân đương nhiên sẽ không bỏ qua, Tô Đỉnh qua đi khi liền nghe được nàng chỉ vào hàn bác văn mắng, may mẹ ngươi chết sớm. Bằng không làm nàng nhìn đến ngươi như vậy, sống cũng đến tức chết. Lời này kích thích đến không ngừng hàn bác văn, còn có hạ diễm, hắn gắt gao cắn môi, cũng căm tức nhìn từ phân. Tô Đỉnh xem ở trong mắt, bước đi qua đi vô vô hạ diễm bả vai, lại đối từ phân nói, ngươi ngoài miệng tích điểm được đi. Từ hạ diễm cùng Lý Tiểu Minh đánh nhau ngày đó bắt đầu. Từ phân liền cùng tô đình kết thù. năm trước tô đình an bài hạ diễm đi hải sản cung ứng trạm làm công. Từ phân còn bố trí quá nàng. đương nhiên, tô đình cũng không phải dễ trọng, trực tiếp bẩm báo phụ liên. Chuyện này cuối cùng lấy từ phân cùng vu hồng chi làm cho toàn thể quân tẩu mặt làm kiểm điểm, cũng công khai triển lãm xin lỗi tin một tháng kết thúc. Kia sự kiện sau gần nửa năm, vu hồng chi đều không quá nguyện ý ra cửa đi lại. Từ phân ra mặt dày điểm, nhưng ở nhà thuộc trong viện khí thế xác thật không bằng dĩ vãng kiêu ngạo. Cùng người cãi nhau đều cảm thấy đoạn khẩu khí. Hợp với hai lần không ở Tô Đình trên tay chiếm được tiện nghi, từ phân sớm tại trong lòng đem nàng trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhưng đồng thời nàng cũng thực kiêng kỵ Tô Đình, vẫn luôn không dám đối nàng làm cái gì. Nhưng hiện tại, cơ hội đều đưa tới trong tay, không quát Tô Đình một tầng ra nàng không tin tử. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, từ phân khí thế đại trướng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không tích đức. ngươi nhìn xem ngươi nhi tử đem ta nhi tử đánh thành cái dạng gì. Muốn nói không tích đức, ta xem ngươi nhi tử nhất không tích đức. Tô Đình ta nói cho ngươi, lần này các ngươi không cho ta một công đạo, ta và các ngươi không để yên. Tô Đình mới không sợ nàng, tàn nhẫn lời nói ai sẽ không lược. Hơn nữa hải tử đánh nhau luôn có lý do, liền tính Lý Tiểu Minh bị tấu đến nhất thảm, cũng không thể bởi vậy nhận định hắn chính là người bị hại. Liền tính bọn họ đối lý, cùng nhau đánh nhau còn có nhiều như vậy hải tử đâu, trách nhiệm đều một đều, vấn đề không lớn. Tô Đình không đem từ phân nói để ở trong lòng. chỉ quay đầu hỏi so nàng sớm tới quân tẩu, có người đi kêu khâu chủ nhiệm sao. Tuy rằng trừ bỏ Lý Tiểu Minh, mặt khác hài tử cũng chưa như vậy bị thương, nhưng hài tử nhiều gia trưởng liền nhiều, gia trưởng nhiều muốn xả ra liền nhiều, lại là đánh hội đồng như vậy nghiêm trọng sự, khẳng định muốn tìm cái có hy vọng người tới chủ trì. Người nhà viện như vậy nhiều quân tẩu, nhất có hy vọng khẳng định là khâu chủ nhiệm hòa điền chủ nhiệm, lại bởi vì Phụ Liên là chuyên quản quân tẩu cùng hài tử, cho nên thỉnh khâu chủ nhiệm tới chủ trì tốt nhất Bên cạnh Quân Tẩu còn không có trả lời, Từ Phân liền ồn ào đi lên, Tô Đình ta nói cho ngươi, Các ngươi không cho ta cái công đạo, liền tính Khâu chủ nhiệm tới cũng vô dụng. Ngươi đừng tưởng rằng có Khâu chủ nhiệm cho ngươi chống lương ta liền sợ ngươi. Từ bởi vì tin đồn bị bắt lên đài xin lỗi, Từ Phân liền vẫn luôn cảm thấy Khâu chủ nhiệm thiên hướng Tô Đình, dị vãng trong đại viện lại không phải không truyền quá lời đồn, nhưng nào thứ nhau lớn. Duy độc lần đó, chẳng những nào lớn, Khâu chủ nhiệm cấp xử phạt còn như vậy nghiêm trọng. Tuy rằng này chủ yếu là bởi vì những người khác nghiệm hàng xóm láng giềng tình cảm, không muốn đăng báo, mà Tô Đình lựa chọn vừa đến đế, khâu chủ nhiệm chỉ là theo lẽ công bằng xử lý, thậm chí nếu nàng có thiên hướng, thiên cũng là tử phân chính mình. Nhưng tử phân không như vậy tưởng, nàng cảm thấy khâu chủ nhiệm nguyện ý ra mặt xử lý chuyện này, hoàn toàn là vì cấp Tô Đình thảo công đạo. Tô Đình lười đến phản ứng từ phân, chỉ nhìn bên người quân đầu, chờ đối phương trả lời. Đi, hẳn là mau tới đây. vốn dĩ phát hiện hài tử kéo bè kéo lũ đánh nhau sau hẳn là trước tiên đi kêu khâu chủ nhiệm nhưng phía trước ai cũng không nhớ tới việc này chỉ lo kêu hài tử ra trường đi tô đình tới phía trước mới có người đi phụ liên gọi người tô đình như một tiếng nói hảo bị bỏ qua từ phân trong lòng càng tức giận lớn tiếng nói tô đình ngươi có ý tứ gì chính mình hài tử đánh người tưởng quỵt nợ có phải hay không tô đình rốt cuộc nhìn về phía từ phân sắc mặt lại rất lãnh rốt cuộc tình huống như thế nào muốn xử lý như thế nào Chờ khâu chủ nhiệm tới liền có định luận, ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Từ phân loại người này, càng cùng nàng xả nàng càng càng quái, cùng nàng nói lại nhiều cũng là lãng phí thời gian. Dù sao việc này xử lý như thế nào, từ phân kêu la đến lại lợi hại cũng vô dụng, khẳng định đến sở hữu đánh nhau hải tử ra trưởng cùng nhau thương lượng, sau đó tử lãnh đạo nhóm quyết định. Từ phân khí điên rồi, lập tức liền quay đầu cổ động bên người quân tàu nói, đợi lát nữa khâu chủ nhiệm tới, các ngươi nhưng đừng dễ dàng nhả ra. cần thiết làm cho bọn họ cấp chúng ta một công đạo, hoàn toàn đem bọn họ trở thành có lý một phương. Chỉ là nàng như vậy đúng lý hợp tình, mặt khác quân tẩu lại không nàng tự tin đủ. Hơn nữa các nàng hài tử tuy rằng là cùng Lý Tiểu Minh một bên, nhưng các nàng cùng từ phân chi gian quan hệ nhưng không tốt lắm, thậm chí vài danh quân tẩu cùng Tô Đình quan hệ không tồi. Hơn nữa các nàng hài tử không như thế nào bị thương, nhiều lắm quần áo bị xả đến có điểm biến hình, hoặc là trên người dính dơ bẩn, nhưng đám hài tử này, cái nào không phải như vậy. Đều một cái đại viện, ngày thường quan hệ chỗ cũng không tồi, nếu là không từ phân tại đây rào hợp, các nàng đều có thể giải hòa về nhà, mà không cần nghe từ phân tại đây vênh mặt hất hàm sai khiến. Bởi vậy, từ phân giọng nói rơi xuống sau, những người khác hoàn toàn không có phụ họa y tứ. từ phân trong lòng thực tức giận, cảm thấy những người này tất cả đều là đồ nhu nhược, nhi tử đều bị tấu cũng không dám hé răng. Đệ 280 trang Nhưng lời này từ phân cũng liền ở trong lòng ngấm lại, không dám nói ra, đợi lát nữa khâu chủ nhiệm tới. Nàng còn cần liên hợp đại gia đem chuyện này làm đại, làm cho bọn họ, đặc biệt là tô đình mẫu tử, hướng bọn họ mẫu tử xin lỗi đâu. Ôm loại này ý tưởng, khâu chủ nhiệm mang theo người một lại đây, từ phân liền dẫn đầu kêu to lên, khâu chủ nhiệm ngươi nhưng tính ra. Ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ A. Bọn họ hai cái tiểu bẹp con B, vây quanh tấu ta nhi tử. Tiểu bẹp con bê ngươi mang ai? Tô đình thình lình mở miệng. từ phân nói đột nhiên bị đánh gãy, nhất thời không phản ứng lại đây, lớn tiếng trả lời nói. Tiểu bẹp con bê mắng ngươi như tử, ngươi chưa nói xong nghe được đại gia tiếng cười, đầu óc vừa chuyển hiểu được, tức khắc tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Tô Đình ngươi như vậy có ý tứ sao? Có ý tứ, ngươi thế nào? Từ Phân có thể thế nào? Nàng hiện tại chiếm lý đâu? Cũng không dám cùng Tô Đình động thủ, quay đầu hướng Khâu Chủ nhiệm cáo trạng. Khâu Chủ nhiệm ngươi xem nàng, há mồm liền mắng chửi người. Tô Đình buông tay, trước mắng chửi người cũng không phải là ta, ta đó là khí. Khâu chủ nhiệm ngươi xem ta nhi tử trên người này quần áo, còn có này dày, tất cả đều là hàn Bắc văn cùng hạ diễm hai người bọn họ đi đầu làm, lại xem ta nhi tử mặt, đều thanh. Bọn họ đây là đem ta nhi tử hướng chết tấu A. Từ phân ban thẳng nói, này còn chỉ là mặt ngoài, nếu là đi bệnh viện làm kiểm tra, ta nhi tử không chừng bị cái gì trọng thương. Tô đình ha hả, xem ra chúng ta đại viện ẩn giấu nhất bang võ lâm cao thủ A, nội thương đều ra tới. Nghe xong lời này. mặc kệ là cùng lý tiểu minh một bên hải tử mụ mụ vẫn là cùng hàn bắc văn cùng hạ diễm một bên hải tử gia trưởng lại hoặc là nghe được tiếng gió lại đây xem náo nhiệt đều nhịn không được cười lên tiếng từ phân tức giận đến thẳng thở hồn hển ngươi nhi tử đánh người còn có lý đúng không đầu tiên không phải ta nhi tử cùng người vây hầu ngươi nhi tử bọn họ nhiều lắm tính đánh lộn ta nhi tử đánh ngươi nhi tử nhưng ngươi nhi tử cũng đánh ta nhi tử tô đình dỗi tay một lóng tay hạ diễm cánh tay nhạ ta nhi tử nơi này còn đỏ một mảnh đâu tiếp theo bọn nhỏ đánh nhau nguyên nhân còn không có hỏi ra tới ai động thủ trước vì cái gì động thủ còn khó mà nói lý cũng không đáp ứng ở ngươi kia ta khuyên ngươi đừng nói quá chắc chắn lý dựa vào cái gì không ở ta này ta đều hỏi rõ ràng chính là hàn bắc văn trước động tay ngươi nhi tử đi lên giúp đỡ một bên bọn họ cùng nhau tấu ta nhi tử ta nhi tử mới bị thương lợi hại như vậy từ phân gào xong chuyển hướng khâu chủ nhiệm ngươi nhưng đến thay chúng ta làm chủ a khâu chủ nhiệm khâu chủ nhiệm bị ồn ào đến não nhân đau Sau mày nói, được rồi, nên ai trách nhiệm ai tới phụ trách. Nếu có lý chính là ngươi Nhi Tử, Đại gia khẳng định sẽ còn hắn công đạo. Ngươi cũng đừng lại ồn nào. Tuy rằng Khâu Chủ nhiệm nói chính là công đạo lời nói, không thiên hướng ai, nhưng từ phân vào trước là chủ. Đối nàng thái độ rất không vừa lòng, nói thầm nói, bị đánh không phải ngươi Nhi Tử, ngươi đương nhiên không đau lòng, có thể không ồn ào. Khâu Chủ nhiệm biết nàng là cái hôn không tiếp, lười đi để ý nàng, quét một vòng hỏi, không ai đi kêu đoạn hiểu anh. Có tới sớm quân tàu nói. An bài người đi kêu, nàng ở nhà cấp hải tử tắm rửa, không nhanh như vậy tới. Tuy rằng chuyện này cuối cùng xử lý như thế nào, yêu cầu sở hữu ra trưởng thương lượng tới, nhưng hiện tại còn chưa tới làm quyết đoán thời điểm. Đoạn hiểu anh trễ chút tới cũng không quan hệ, khâu chủ nhiệm liền không quá để ý. Hỏi, có hay không người tới nói nói, các ngươi hôm nay rốt cuộc là bởi vì cái gì đánh nhau? Thư phân bĩu môi nói, có thể vì sao? Bọn họ xem ta nhi tử dễ khi dễ bái. Lời này xuất khẩu. xem náo nhiệt tới vây xem quân tẩu chúng có người nhịn không được từ phân ngươi nhưng đừng hướng nhà mình hài tử trên mặt thiết vàng mãn đại viện người ai không biết trong đại viện này đó hài tử liền ngươi nhi tử nhất hoành yêu nhất khi dễ người nói lời này ngươi cũng không cảm thấy đối lý đúng vậy đúng vậy lời này vừa ra phụ họa quân tẩu còn không ít từ phân tức khắc thẹn quá thành giận không phải chúng ta hài tử đánh nhau cùng các ngươi có quan hệ sao các ngươi tới thấu cái gì nhiệt được rồi Cái cỏ ẩm ĩ khâu chủ nhiệm trầm khuôn mặt đánh gãy từ phân, duỗi tay chỉ cái ngày thường tương đối ngoan hài tử, Vĩnh mới vừa ngươi tới nói, các ngươi rốt cuộc vì cái gì đánh nhau. Bị lựa chọn hài tử sờ sơ đầu, ta, ta cũng không biết, chúng ta vốn dĩ ở chơi đánh giặc trò chơi, vừa mới bắt đầu là giả đánh, sau lại đánh đánh, giống như liền trở thành sự thật. Đánh nhau thời điểm bọn họ những người này cùng Lý Tiểu Minh một bên, cũng không phải bởi vì cùng hắn quan hệ đặc biệt hảo, mà là trò chơi phía trước liền phân biên Đánh đánh nhìn đến người khác giống như tới thật sự liền thượng đầu, xuống tay đi theo chọc lên. Hắn xuống tay trọng đối diện người tự nhiên có cảm giác, cũng đi theo xuống tay trọng lên, một cái quan trọng hơn một cái, trò chơi cũng liền thành thật đại. Bị khâu chủ nhiệm điểm đến hải tử, cơ bản đều là như thế này nửa mộng bức trạng thái, bất quá có một chút bọn họ thực xác định, ban đầu đánh lên tới chính là Lý Tiểu Minh, Hàn Bắc Văn cùng Hạ Diễm. Hỏi hỏi, một đám hải tử liền dư lại bọn họ ba cái. Khâu chủ nhiệm ánh mắt ở bọn họ ba người trên người quét một vòng, hô, bác văn ngươi tới nói. Từ phân lúc ấy liền không vui, dựa vào cái gì hắn trước nói, không được, đến ta nhi tử trước nói, tiểu minh ngươi nhanh lên nói cho đại gia, Hàn bác văn vì cái gì đánh ngươi. Ta, ta lý tiểu minh túi đầu, ớt úng không thể nói tới. Thấy nhi tử như vậy không biết cố gắng, từ phân đẩy hạ bờ vai của hắn buồn bực nói, ngươi mau nói à. Ta, ta cũng không biết. Chúng ta vốn dĩ ở đánh chơi, kết quả hắn đột nhiên dùng sức. Đánh đến ta rất đau. Lý Tiểu nói rõ, chậm rãi cúi đầu. Ngay thường từ phân thực không thích nhi tử này không biết cố gắng bộ dáng, nhưng này sẽ lời hắn nói chính hợp nàng tâm ý, cho nên nàng không biểu lộ bất mãn, chỉ lớn tiếng ồn nào lên, khâu chủ nhiệm ngươi nghe một chút, lần này cũng không phải là ta nhi tử trước chọn sự. Chính là bọn họ hợp nhau hỏa tới khi dễ ta nhi tử. Khâu chủ nhiệm ninh mi không nói chuyện, tô đình thấy mở miệng nói, bác văn ngươi tới nói, ngươi có hay không cố ý tấu Lý Tiểu Minh. Các ngươi rốt cuộc vì cái gì vẫn đánh lên tới. Hàn Bác Văn còn không có mở miệng, từ phân liền chen vào nói nói, hắn là đánh ta nhi tử người đâu, hắn đương nhiên nói không có, ngươi hỏi hắn làm gì. Ngươi nhi tử còn tham dự đánh nhau đâu, nếu muốn hỏi, vậy đều hỏi, đến chỗ nào đều không có tin vào lời nói của một bên cho người ta định tội đã đến, không ngừng Bác Văn muốn công đạo trải qua, tiểu diễm đợi lát nữa cũng muốn công đạo. Tô Đình nói xong hỏi, khâu chủ nhiệm ngươi nói có phải hay không. Đệ 281 trang khâu chủ nhiệm gật đầu là cái này lý từ phân lập tức nóng nảy dựa vào cái gì bọn họ một đám khẳng định sẽ đem trách nhiệm đẩy ta nhi tử trên người khâu chủ nhiệm ngươi cũng không thể nghe bọn hắn nói bừa có phải hay không nói bừa nghe xong bọn họ nói lại nói khâu chủ nhiệm không để ý tới từ phân chỉ nhìn dư lại hai đứa nhỏ nói kia bác văn ngươi nói trước ở đây tất cả mọi người nhìn về phía hàn bác văn nhưng mà hắn chỉ là cúi đầu cái gì cũng chưa nói từ phân đắc ý lên Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, này đương sự đều nói không ra lời, rõ ràng chuyện này chính là hắn trước khơi mào tới, hắn không lý à. Nói nghiêng hướng tô đỉnh, chúng ta hài tử cùng người đánh nhau, nên xin lỗi xin lỗi, nên cùng hài tử giảng đạo lý liền giảng đạo lý, nhưng này có người đi liền không như vậy, đi lên liền càng quái, không lý cũng nói thành có lý, có chút người cảm thấy nàng đây là đối hài tử hảo, nhưng theo ý ta tới à, đây là không phụ trách nhiệm, cũng có trách, rốt cuộc không phải thân sinh, có thể hoa nhiều ít công phu giáo đâu. Tuy rằng từ phân không chỉ tên nói họ, nhưng nói chuyện khi ánh mắt dừng ở Tô Đình trên người không dịch quá, là người đều biết nàng nói ai. Từ phân lời nói đều nói thành như vậy, Tô Đình muốn lại không phản ứng, kia xử tại này liền không phải nàng, liền hỏi ngược lại, nguyên lai like ngươi cũng biết chính mình cản quấy không phụ trách nhiệm. Khó được a. Từ phân sắc mặt biến đổi, Tô Đình ngươi đừng giả ngu, ta nói chính là ai ngươi trong lòng rõ ràng. Rõ ràng a, hai tử cùng ngươi đánh nhau, đi lên liền cản quấy, không lý thuyết thành có lý. Này không phải ngươi thường làm sự sao? Tô Đình nói một phiết lý tiểu minh, nhưng nhi tử không phải ngươi thân sinh, việc này ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hiện trường quân tàu ồn ào cười to. Từ phân tức giận đến đầu nóng lên, ngươi nhi tử mới không phải thân sinh. Tô Đình hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, đúng vậy, ta nhi tử vốn dĩ liền không phải thân sinh, thế nào? Thấy nàng vẻ mặt không sao cả, từ phân trong lòng càng khí, không quan tâm nói, ta liền chưa thấy qua ngươi loại người này, cho người khác dưỡng nhi tử còn cao hứng như vậy. Từ Phân, Khâu Chủ nhiệm nâng lên thanh âm, ánh mắt nặng nề mà nhìn Từ Phân, ngươi lời này qua. Từ Phân đang ở nổi nóng, nào nghe được tiếng Khâu Chủ nhiệm nói, chẳng những không đỉnh, thanh âm còn càng ồn ào càng lớn. Ta lời này như thế nào đã vượt qua? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Ai không biết Hạ Diễm thân mụ sớm đã chết, nàng Tô Đỉnh chính là cái sau lão bà. Nay đương mẹ kế, có mấy cái sẽ đối con riêng thiệt tình. Ta xem nàng, không được ngươi nói như vậy ta mẹ. Hạ Diễm giọng nói xuống dốc. người tựa như đạn pháo giống nhau xông ra ngoài giơ tay dùng sức hướng từ phân đẩy đi Hắn động tắc quá đột nhiên từ phân không hề chuẩn bị lui về phía sau lảo đảo hai bước một mông ngồi ở trên mặt đất từ phân quăng ngã Đốc một hồi lâu mới phản ứng lại đây bò dậy chỉ vào hạ diễm mắng ngươi cái có cha sinh không nương giáo tiểu hôn đản ngươi còn dám đánh ta a từ phân nói còn chưa dứt lời liền có bị đẩy đến lần này đẩy đến nàng là tô đình thấy rõ ràng là nàng từ phân không mắng chửi người sửa bán thảm khâu chủ nhiệm ngươi nhìn xem a bọn họ mẫu tử hợp nhau hỏa tới khi dễ người a nhưng xe ban thảm không ngừng nàng tô đình đẩy xong người liền ôm hạ diễm gân cổ lên gào lên nghe nàng cáo xong trạng liền nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ta khi dễ ngươi ngươi khi dễ ta nhi tử thời điểm ngươi như thế nào không nói ngươi đi ra ngoài hỏi một chút trong đại viện nhiều như vậy quân tẩu ai nghe thấy ngươi vừa rồi mang nói không được cùng ngươi liều mạng mặt khác quân tẩu sôi nổi gật đầu đều cảm thấy từ phân đối tiểu hài tử nói loại này lời nói quá phận từ phân nghĩ ra thanh minh giải nhưng nàng vừa mới mở miệng tô đình liền lớn hơn nữa thanh mà gào lên năm trước ngươi sau lưng truyền ta lời đồn sau lại lại làm cho toàn thể quân tẩu mặt xin lỗi lúc ấy ngươi xin lỗi tin viết đến nhiều chân thành tha thiết ta ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức đến sai lầm kết quả hơn nửa năm qua đi ngươi làm một chút cũng chưa biến làm cho nhiều người như vậy mặt ngươi đều có thể như vậy mắng chúng ta mẫu tử sau lưng không chừng ngươi nói nhiều khó nghe tô đình nói chuyển hướng khâu chủ nhiệm năm trước là xem ở ngài phân thượng ta mới nhẹ nhàng bóc quá kia sự kiện nhưng vừa rồi từ phân đồng chí nói ngài đều nghe được lúc này đây ta hy vọng ngài có thể theo lẽ công bằng xử lý đăng báo đến bộ đội làm lãnh đạo nhóm trả ta một cái công đạo khâu chủ nhiệm vốn dĩ liền đối từ phân bất mãn lại kinh tô đình nhắc nhở nghĩ đến năm trước sự nghĩ đến nàng đến bây giờ vẫn không biết hối cải trong lòng càng thêm vài phần phiền chán nói ta sẽ đăng báo chuyện này từ phân không nghĩ tới vòng đi vòng lại Lại bị Tô Đình chiếm thượng phong, còn liên lụy đến năm trước sự, trong lòng lúc ấy liền túng, đang muốn mở miệng, ánh mắt quét đến bên cạnh đứng nhi tử, khí thế tức khắc lên, dựa vào cái gì? Bị đánh chính là ta nhi tử? Chẳng lẽ ta còn không thể nói vài câu? Khâu chủ nhiệm thần sắc lãnh đạm nói, bọn nhỏ kéo bè kéo lụ đánh nhau, cùng ngươi nhục mạ Tô Đình cùng hạ diễm mô tử, này hai việc ta sẽ cùng nhau đăng báo. Nghe được lời này, mặt khác tham dự đánh nhau hài tử gia trưởng đều nóng nảy, khâu chủ nhiệm đừng a. tiểu hai tử chi gian khó tránh khỏi va va đập đập đánh nhau nhiều bình thường sự a, nào liền nháo đến đăng báo trình độ đúng vậy đúng vậy lại không ai bị thương chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi hơn nữa bọn họ này cũng không tính kéo bè kéo lũ đánh nhau chính là chơi trò chơi thời điểm quang hỏa lại không ai bị thương việc này ta xem liền thôi bỏ đi mọi người ngươi một lời ta một ngữ còn chưa nói ra cái kết quả đoạn hiểu anh liền vội vàng chạy tới xuyên qua vây xem quân đổ, nàng trước cùng khâu chủ nhiệm vân an Sau đó giải thích nói, nhị nữ tới kêu ta thời điểm, ta đang ở cấp bắc đông tắm rửa, chậm trễ thời gian. Việc này khâu chủ nhiệm đã biết, nhàn nhạt mà ừ một tiếng hỏi, tình huống nhị nữ đều theo như ngươi nói sao. Đoạn hiểu anh nói, nói, việc này thật là xin lỗi, cho ngài thêm phiền thoái. Không có việc gì, đều trong đại viện hài tử, lại nói chúng ta công tác chính là quảng cái này. Khâu chủ nhiệm cảm thấy đoạn hiểu anh thái độ còn hành, cho nên ngự khí cũng mềm mại, kêu ngươi lại đây. chủ yếu là vì đem ra trưởng của các ngươi gom lại cùng nhau, thương lượng hảo xử lý như thế nào chuyện này. Khâu chủ nhiệm ngài yên tâm, nếu là Bác Văn đánh người, cái gì kết quả chúng ta đều tiếp thu. Đoạn hiểu anh vội vàng tỏ thái độ, nói nhìn về phía con riêng, Bác Văn, mau cùng Lý Tiểu Minh xin lỗi. Phía trước đôi mắt tuy rằng đỏ bừng, nhưng vẫn luôn chịu đựng không khóc hàn Bác Văn nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu, ngạnh cổ hồn áo lên, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi. Ngươi biết ta vì cái gì đánh hắn sao ngươi khiến cho ta xin lỗi Đệ 282 trang, đoạn hiểu anh bị hỏi đến sắc mặt trầm hạ tới, mặc kệ ngươi vì cái gì đánh hắn, chỉ cần ngươi động thủ trước, chuyện này chính là ngươi không đúng, hơn nữa ngươi còn đem người đánh thành như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên xin lỗi sao? Lời này nói vào từ phân tâm khảm, nhìn xem nhìn xem, đây đều là đương mẹ kế, đoạn đồng chí chính là so tô đồng chí Minh Lý Lẽ, các ngươi hải tử đem ta nhi tử đánh thành như vậy, xin lỗi không phải hẳn là, vẫn luôn áp lực Hàn Bắc văn rốt cuộc nhịn không được. Nhắm mắt lại lớn tiếng nói, hắn nói ta mẹ đã chết Tiêu xong hàn bác văn mở mắt ra Đôi mắt đỏ bừng mà trừng mắt đoạn hiểu anh Hắn trước nói ta mẹ đã chết Ta tấu hắn một đốn làm sao vậy Ngươi muốn cho ta cùng hắn xin lỗi Không có cửa đâu Đoạn hiểu anh nghe vậy sửng sốt môi giật giật Lại cái gì cũng chưa nói ra Nhưng thật ra từ phân phản ứng mau Ô nào nói, này chỉ là ngươi lời nói của một bên Ngươi như thế nào chứng minh ta nhi tử nói loại này lời nói Ta có thể chứng minh hạ diễm tử tô đình trong lòng ngược đi ra nói ta nhìn đến bọn họ đánh lên tới liền đi căn ngăn kết quả lý tiểu minh hợp với ta cùng nhau mắng ta thực tức giận liền cũng cùng hắn đánh nhau rồi từ phân chỉ biết nhi tử bị hàn bắc văn cùng hạ diễm liên thủ tấu nhưng cụ thể cái gì nguyên nhân nàng cũng không phải rất rõ ràng nhưng lời nói đều nói đến chỗ này mặc kệ nguyên nhân là cái gì bất lợi với nàng nhi tử nói nàng đều không tính toán thừa nhận liền cười lạnh nói ngươi cùng hàn bắc văn một đám ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện lời nói bị nghi ngờ hạ diễm thực tức giận há mồm liền tưởng bịa giải nhưng lời nói còn không có xuất khẩu đã bị tô đỉnh vô vô bả vai ý bảo hắn thối lui đến một liền chính mình tiến lên nói ngươi nhi tử nói hàn bác văn ngươi trước đánh hắn ngươi liền tin hàn bác văn cùng hạ diễm nói ngươi nhi tử trước mắng chửi người ngươi cũng không tin ngươi chính là sòng trọng tiêu chuẩn bái mặt khác quân tẩu đi theo phụ họa đúng vậy đúng vậy ngươi không tin ngươi nhi tử trước mắng chửi người nhưng ta lại cảm thấy rất có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt Ngươi đều có thể nhục mạ ta nhi tử có cha sinh không nâng giáo, ai biết ngươi mỗi ngày ở nhà cùng Lý Tiểu nói rõ cái gì. Không chừng hắn nhớ kỹ ngươi nói, chơi trò chơi thời điểm Hàn Bắc văn khả năng mạnh tay một chút, hắn liền đem trong lòng lời nói cấp mắng ra tới, cái nào hài tử đều là thân mụ 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, nghe thế loại lời nói như thế nào có thể không tức giận. Thấy vây xem người liên tục gật đầu, từ phân vội vàng reo lên, đây đều là ngươi suy đoán. Đây là hợp lý suy đoán, khâu chủ nhiệm. Ta xem chuyện này vẫn là đang báo đi, làm bộ đội an bài người xuống dưới cha, nào đó hài tử ở chúng ta trước mặt mạnh miệng, đối mặt quân nhân đồng chí thẩm vấn, lại chưa chắc dám nói dối, làm cho bọn họ hỏi rõ ràng, ai động thủ trước, động thủ nguyên nhân, chúng ta lại chậm rãi thanh toán trách nhiệm, nên bồi thường bồi thường, nên xin lỗi xin lỗi, miễn cho ngộ thương người, ngài nói có phải hay không. Khâu chủ nhiệm làm suy tư trạng gật đầu, hành, vậy như vậy làm đi. Cái này không ngừng ra trưởng, bọn nhỏ sắc mặt đều thay đổi. Lý Tiểu Minh càng là liên tục lui về phía sau vài bước, nhào vào từ phân trong lòng được nói, mẹ ngươi cứu cứu ta, ta không cần bị thẩm vấn. Tô Đình sau khi nghe thấy nặng nề mà di thanh, ngươi không phải bị đánh người sao? Ta nhi tử đều không sợ, ngươi sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật mắng chửi người? Nếu là phía trước, từ phân sớm phản bác, nhưng hiện tại, nàng tớ Trải qua này vài lần giao phong, nàng xem như minh bạch, Tô Đình người này chính là cái hôn không tiếc, không sợ trời không sợ đất. mặc kệ có ly không lý một chút việc nhỏ liền la hét muốn đăng báo nhưng nàng cố tình liền sợ cái này cùng từ phân cắn răng không cùng hé răng bất đồng tô đình biểu tình phi thường bình tĩnh còn cấp lý tiểu minh ra chủ ý đâu ngươi nếu là mắng chửi người liền chạy nhanh công đạo chỉ cần mẹ ngươi nguyện ý chúng ta liền ở chỗ này giải quyết chuyện này tuy rằng mẹ ngươi sau lưng tạo ta giao, làm ta thực tức giận nhưng xem ở ngươi hôm nay ăn tấu phân thượng ta có thể không so đo bất quá nếu là giải quyết không được ta cũng không ngại nháo đến bộ đội Đến lúc đó chúng ta liền việc công xử theo phép công, dù sao chúng ta mẫu tử không thẹn với lương tâm, không sợ. Lý Tiểu Minh bị tô đình hù dọa trụ, khóc lóc công đạo nói, ta, ta là mắng chửi người, bởi vì Hàn Bác Văn đánh đến ta có điểm đau, ta liền mắng hắn một câu. ngươi mắng Hàn Bác Văn liền tính, ta nhi tử là đi căng ngăn, ngươi mắng hắn làm gì? Hắn kéo ta. Tuy rằng là Lý Tiểu Minh trước bị đánh đau, nhưng bọn hắn vốn dĩ liền ở chơi đánh giặc cho chơi, Tiểu Hài Tử không chú ý cho kỹ nặng nhẹ là thực bình thường sự. Hơn nữa tiểu hài tử biết cái gì, há mồm ngậm miệng mẹ ngươi đã chết, hiển nhiên là đại nhân ở hài tử trước mặt không lưu khẩu đức, làm hài tử nghe được, ghi tạc trong lòng, cho nên xảo lên thời điểm loại này, lời nói hắn có thể há mồm liền tới. Bởi vậy đối mặt Từ Phân, Khâu chủ nhiệm ngữ khí thật sự rất khó hảo lên, lạnh lùng hỏi, "Từ Phân đồng chí, ngươi còn có cái gì nói?" Nghe Khâu chủ nhiệm này ngữ khí, Từ Phân liền biết nàng tưởng nhẹ nhàng bóc qua chuyện này, đừng nói tiền tài bồi thường, nàng náo loạn này một hồi, Sợ là liền một câu xin lỗi đều không chiếm được. Nhưng nàng trong lòng đích xác có điểm sợ đang báo, hơn nữa Lý Tiểu Minh đều công đạo xong rồi, trong lòng lại không vui, nàng cũng chỉ có thể nhận, chỉ là còn có điểm chưa từ bỏ ý định, nói thầm nói, liền tính ta nhi tử mắng người, kia bọn họ còn đem ta nhi tử đánh thành như vậy đâu, như thế nào đều đến tỏ vẻ tỏ vẻ đi. Ngươi tưởng có cái gì tỏ vẻ, ít nhất đến làm thân thể kiểm tra đi. Hành, đợi lát nữa ngươi mang ngươi nhi tử đi vệ sinh sở. làm bác sĩ triệu cho hắn làm kiểm tra, nếu là có khai dược, bọn họ hai nhà bình quán, thành đi. Thứ phân biểu môi, đi vệ sinh sở A. Trên đảo vệ sinh sở cũng không lớn, bác sĩ hộ sĩ thêm lên, một con bàn tay đều có thể số lại đây, cùng thành phố bệnh viện vô pháp so. Hơn nữa càng quan trọng là, bọn họ là gia đình quân nhân, đi vệ sinh sở làm kiểm tra không cần tiền, lấy dược cũng có ngạch độ, tiểu mắc bệnh cơ bản không tiêu tiền. Khâu chủ nhiệm nói như vậy, không phải là nàng nhi tử bạch ai một đốn đánh sao. Khâu chủ nhiệm nghe ra nàng lời này âm, lông mày vừa nhấc hỏi, như thế nào? Vệ sinh trong sở quân y liền quân nhân gãy xương đều có thể trị, ngươi còn lo lắng bọn họ nhìn không ra ngươi nhi tử thân thể được không? Từ phân vội và nói, không, đi vệ sinh sở, ta ngày mai liền mang ta nhi tử đi vệ sinh sở. Đừng ngày mai, liền hiện tại đi thôi, chuyện này lại nói tiếp, ở đây hải tử đều có sai, Lý Tiểu Minh, Hàn Bắc Văn cùng hạ diễm ba người, phạm sai lầm càng nghiêm trọng, cho nên các ngươi ba cái. Một vòng nội mỗi người giao một phần kiểm điểm cho ta, mặt khác hải tử gia trưởng mang về chính mình giáo dục. Khâu chủ nhiệm nói xong hỏi, ta như vậy xử lý các ngươi có thể tiếp thu đi. Đệ 283 trang. Mặt khác hải tử gia trưởng vội vàng nói, không có. Tô Đình cùng đoạn hiểu anh cũng đi theo lắc đầu, chỉ có từ phân, tuy rằng có dị nghị, lại không dám nói ra, hàm hàm hồ hồ mà ứng. Khâu chủ nhiệm tiếp tục nói, Lý Tiểu Minh trước mắng chửi người, hẳn là hướng Hàn Bắc Văn cùng Hạ Diễm xin lỗi. nhưng đồng thời bọn họ đánh lý tiểu minh cũng nên xin lỗi các ngươi xem là thay phiên xin lỗi vẫn là liền như vậy tính tuy rằng ở khâu chủ nhiệm xem ra ba người tốt nhất là có thể cho nhau xin lỗi nhưng hàn bắc văn tính tình ngoan cố hạ diễm tính cách cũng không mềm hơn nữa lý tiểu minh mang đến quá phận bọn họ khẳng định sẽ không xin lỗi lý tiểu minh nhưng thật ra dễ làm nhưng đứa nhỏ này ra giáo không tốt tính cách đã trường oai liền tính xin lỗi cũng sẽ không quá thiệt tình chi bằng bỏ bất này lưu trình quả nhiên Nghe xong nàng lời nói, hàn bác văn trước tiên nói, ta không xin lỗi. Hạ Diễm cũng đi theo mở miệng, ta cũng không cần hướng hắn xin lỗi. Lý Tiểu Minh tắc cấp úng, nửa ngày không mở miệng nói chuyện. Một khi đã như vậy, kia việc này liền như vậy tính, đại gia tan đi. Khâu chủ nhiệm phất tay nói, không một hồi lại gọi lại từ phân, từ đồng chí, ta hy vọng về sau ngươi có thể an an phận phận, thiếu ở sau lưng nói người, nếu không lại có người bẩm báo ta nơi này tới, ta cũng bao không được ngươi. Từ phân nghĩ thầm ngươi chừng nào thì bảo qua ta, ngoài miệng lại không tình nguyện nói, đã biết. Náo nhiệt hạ màn, quân tẩu nhóm lục tục tăng cuộc, đoạn hiểu anh cũng tiếp đón Hàn Bắc Văn chuẩn bị trở về, nhưng người sau không lý nàng, đầu một phiết đi đến Hạ Diễm bên người hỏi, ngươi có trở về hay không? Trước kia hai người không quá thủ, nhưng cùng nhau từng đánh nhau sau, Hàn Bắc Văn xem Hạ Diễm thân cận không ít, cho nên nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi. Hạ Diễm có điểm ngốc, nhưng cũng không cự tuyệt, ngửa đầu nhìn về phía tô đình, mụn mụ Chúng ta trở về sao? Hồi, nhìn ba người rời đi bóng dáng, Đoạn Hiểu Anh hướng còn không có rời đi quân tẩu nhóm lộ ra cái thảm đạm tươi cười, "Ai, bác văn đứa nhỏ này, khẳng định là đoán trách thượng ta." Đoạn Hiểu Anh cùng dư lại quân tẩu nói gì đó, ba người cũng không rõ ràng, đi đến 65 cùng 66 đống trung gian sau, hai đứa nhỏ từng người nói thanh tái kiến, liền hướng bất đồng phương hướng đi đến. Hạ Diễm cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh, từ nhỏ rừng cây đến viện môn khẩu này một đường. hắn đã sớm một lần nữa cao hứng lên chỉ là này phân vui sướng không có liên tục lâu lắm đi đến nhà mình sân khi hạ diễm vừa nhấc đầu liền thấy được phòng ốc cùng bờ cắt trung gian vành đai xanh thượng kia một loạt thụ đi theo nghĩ tới thượng chu bị đánh sự tức khắc nhăn lại khuôn mặt tô đình mở cửa khóa vừa chuyển đầu nhìn đến hắn vẻ mặt đau khổ buồn cười hỏi ngươi làm sao vậy mụ mụ ta hôm nay có phải hay không muốn bị đánh hạ diễm ngẩng đầu ai toán hỏi sáu gậy gộc a 07 gậy gộc a đau quá nghĩ hạ diễm dùng đáng thương vô cùng ngự khí cùng tô đình đánh thương lượng mụ mụ ngươi có thể cùng ba ba nói nói thiếu đánh ta cập bản từ sao thẳng đến này sẽ tô đình mới nghe minh bạch hạ diễm ý tứ bật cười nói yên tâm hôm nay không cho ngươi ba tấu ngươi hạ diễm trên mặt tỏa sáng ra sáng giỏi thật vậy chăng chúng ta ở đây ngéo tay tô đình bất đắc dĩ mà vươn ra ngón tay ngéo tay thắt cổ một trăm năm không được biến vừa lòng đi vừa lòng hạ diễm vui tươi hớn hở mà ôm ngón tay ha ha ha hôm nay buổi tối hắn không cần bị đánh xem hắn cười ngây ngô bộ dáng tô đình nhịn không được ra tiếng nhắc nhở hôm nay không đánh ngươi là bởi vì ngươi bổn ý là can ngăn hơn nữa lý tiểu minh trước mắng chửi người nhưng loại sự tình này nhưng chỉ lần này thôi nếu lần sau lại đánh nhau ta liền sẽ không giúp ngươi bảy gậy gộc một côn đều sẽ không thiếu biết không biết biết hạ diễm ngữ khí khinh phiêu phiêu hắn yêu cầu không cao hôm nay không bị đánh liền được rồi nhưng còn không có bay tới nửa phút Hạ Diễm liền nghe được Tô Đình nói, nếu đã biết, liền chạy nhanh về phòng viết kiểm tra đi. Vui sướng đột nhiên im bật, Hạ Diễm quay đầu hỏi, cái gì kiểm tra? Tô Đình mỉm cười nói, ngươi, hàn bác văn cùng Lý Tiểu Minh, bởi vì tình tiết nghiêm trọng, bị khâu chủ nhiệm phạt viết kiểm tra, ngươi quên mất, 800 tự, một chữ đều không thể thiếu Nga. Hạ Diễm, ta vui sướng không thấy. mươi 75 làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Hạ Diễm là lên lớp 3 về sau mới bắt đầu học viết làm văn. Bởi vì hắn ngày thường cũng sẽ xem tranh liên hoàn, cho nên viết làm văn với hắn mà nói không có gì khó khăn, khảo thí viết văn không phải mãn phân, chính là khấu một hai phân. Nhưng năm ba viết văn số lượng từ yêu cầu thiếu, mới ba trăm tự, hơn nữa hạ diễm trước kia không biết quá kiểm tra, căn bản không biết thứ này viết như thế nào, bởi vậy ngồi vào án thư sau, hắn cắn cán bút nửa ngày cũng liền nghẹn ra ba chữ, kiểm tra thư. Hạ Đông Xuyên không biết bọn nhỏ kéo bè kéo lũ đánh nhau sự, về nhà góp ngày thường giống nhau trước đầu khuê nữ. Trong lúc từ phòng ngủ phụ cửa phòng nhìn đến bên trong căn cán bút hạ diễm, thấp giọng hỏi, hắn hôm nay tác nghiệp nhiều như vậy. Lúc này tiểu học tác nghiệp không như vậy nặng nghề, ngữ văn giống nhau là sao hai trang chữ lạ từ, toán học là một hai trang số học đề, hạ diễm đầu hóc hảo, toán học 10 phút nội có thể thu phục ngữ văn chậm một chút, nhưng chỉ cần hắn không phân tâm, nửa giờ nội khẳng định có thể viết xong. Mà quân khu tiểu học ngày thường đều là điểm mươi tan học, hạ đông xuyên 6 giờ thập phần tả hữu về đến nhà. bởi vậy ngày thường hắn về đến nhà Hạ Diễm đều đã viết xong tác nghiệp đương nhiên đi ra ngoài chơi thời điểm ngoại lệ nhưng nếu tan học sau Hạ Diễm đi ra ngoài chơi giống nhau sẽ không như vậy về sớm tới mà muốn tới 6 giờ rưỡi tả hữu các gia ăn cơm hắn mới có thể chậm gì gì về đến nhà Tô Đình nói tác nghiệp còn không có viết hắn viết kiểm tra đâu cái gì kiểm tra buổi chiều trong đại viện một đám hài tử ước chơi đánh giặc trò chơi kết quả đánh đánh náo băng rồi Tô Đình đem tiền căn hậu quả nói biến Bởi vì Tiểu Diễm, Hàn Bắc Văn cùng Lý Tiểu Minh ba người tình tiết tương đối nghiêm trọng, khúc chủ nhiệm phạt bọn họ viết kiểm tra, hắn không viết ra được tới, ở kia cắn cán bút đâu. Hạ Đông Xuyên, nên, chậm rãi đi theo học, nên, Lý Tiểu Minh trên mặt thương ai đánh? Không biết, đánh lên tới thời điểm không định số, bị kéo ra sau, bọn họ mới phát hiện Lý Tiểu Minh trên mặt có thương tích. Trở về trên đường, Tô Đình liền vấn đề này hỏi qua Hạ Diễm cùng Hàn Bắc Văn, nhưng không được đến đáp án. Đệ 284 trang. Tô Đình nói, khâu chủ nhiệm làm từ phân mang theo Lý Tiểu Minh đi vệ sinh sở làm kiểm tra rồi, không biết cái gì kết quả. Cơm nước xong ta đi ra ngoài tìm Lý Trường Thuận hỏi một câu. Lý Trường Thuận chính là Lý Tiểu Minh cha. Tô Đình ngấm lại cảm thấy hỏi rõ ràng cũng hảo, hành, đi hỏi một chút đi. Ăn xong cơm chiều, Hạ Đông Xuyên liền hướng Lý ra đi. Tuy rằng bị đánh đến tương đối thảm chính là Lý Tiểu Minh, nhưng Hạ Đông Xuyên không cảm thấy nhà mình hài tử đối Lý, nếu là đổi thành hắn. lý tiểu minh khẳng định không ngừng trên mặt này một chỗ thương cho nên tới rồi lý ra sau hạ đông xuyên không đem tư thái phóng quá thấp đơn giản hỏi hạ kiểm tra kết quả xác nhận không thành vấn đề sau liền nói lao lý ngươi nếu là đối ta có ý kiến gì cứ việc nói thẳng đừng ở hài tử trước mặt loạn khua môi múa mép này nhiều ảnh hưởng bọn nhỏ chi gian quan hệ a lý trường thuận trầm giọng nói hạ doanh trưởng ngươi này nói nơi nào lời nói ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ đối với ngươi có thể có ý kiến gì không ý kiến Tiếp như thế nào ta nhi tử hảo tâm đi căng ăn, ngươi nhi tử đi lên chính là một câu mẹ ngươi đã chết. Hạ Đông Xuyên sắc mặt lãnh xuống dưới hôm nay cũng chính là ta không ở, nếu không làm ta nghe được, ta đều phải chịu ngươi nhi tử một đốn. Lý trường thuận sắc mặt thay đổi, vốn dĩ Hạ Đông Xuyên đến trước mặt hắn nói những lời này, hắn trong lòng có điểm bất mãn. Bởi vì từ phân chỉ nói với hắn Lý Tiểu Minh bị hạ diễm cùng Hàn Bắc Văn Liên thủ tấu, lại chưa nói bọn họ đánh nhau nguyên nhân, cho nên ở Lý Trường thuận trong lòng Con của hắn là chịu khi dễ kia một cái. Khi dễ người hài tử ra trưởng đến trước mặt hắn nói này đó, không phải diêu võ dương ai là cái gì. Nhưng hiện tại, lý trường thuận vô pháp oán trách hạ đông xuyên, ai đều là cha mẹ sinh dưỡng, muốn cho hắn nghe được người khác như vậy mắng hắn, hắn cũng muốn cùng người đánh lộn. Chỉ là lý tiểu minh rốt cuộc là con của hắn, tuy rằng hắn tổng mắng hài tử không nên thân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhi tử là tốt, do dự nói, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. có thể có cái gì hiểu lầm không ngừng ta nhi tử hàn bác văn cũng là vì nguyên nhân này cùng ngươi nhi tử đánh giá này đó hắn đều làm cho mọi người mặt thừa nhận hạ đông xuyên nói chuyện âm vừa chuyển còn có ngươi tức phụ năm trước ngươi tức phụ lên đài viết kia phòng xin lỗi tin cảm tình nhiều chân thành tha thiết ta ta cùng ta tức phụ đều cho rằng nàng hối cải kết quả trạng vạng làm cho mọi người mặt nàng nhục mạ ta tức phụ hải tử lý trường thuận mày khẩn ninh việc này nàng không cùng ta nói a Nàng làm chuyện trái với lương tâm, đương nhiên không dám cùng ta nói, nếu ngươi không tin, có thể đi tìm khâu chủ nhiệm chứng thực, nàng lúc ấy liền ở kia. Nghe đến đó, Lý Trường Thuận sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới. Bởi vì năm trước từ phân biệt đặc sự, Lý Trường Thuận vài cái chiến hữu đều xa cách hắn, trong đoàn lãnh đạo đại hắn cũng không bằng dĩ vãng thân cận. Mà nay năm là hắn sự nghiệp mấu chốt kỳ, bọn họ doanh trưởng tuổi lớn, có chuyển nghề ý tưởng, hắn làm phó doanh trưởng, rất có khả năng đi phía trước tiến thêm một bước. Nếu là tại đây khớp xương xảy ra chuyện, hắn còn trông cậy vào cái gì tấn trước? Lại nói hôm nay sự, tuy rằng không náo đại, hắn tức phụ cũng không cần làm kiểm điểm, nhưng khâu chủ nhiệm là ai? Nơi dừng chân lục tư lệnh tức phụ. Nay phu thê chi gian, buổi tối ngủ khó tránh khỏi nói chuyện thiếm, hôm nay việc này chính là thực tốt để tài câu chuyện. Tuy rằng lục tư lệnh không nhất định nhớ rõ hắn một cái nho nhỏ phó danh, nhưng thăng chức xin khẳng định muốn giao cho lục tư lệnh trên tay, chưa chừng hắn đến lúc đó liền nhớ tới những việc này. Nhìn đến lý trường thuận sắc mặt mấy phen biến hóa, hạ đông xuyên trong lòng hiểu rõ, tiếp tục nói, ta cùng ngươi nói này đó, cũng không phải vì tìm các ngươi phu thê tính sổ, chỉ là chúng ta đều là chiến hữu, ta tưởng khuyên đủ ngươi, đừng chỉ lo công tác, ngày thường nhiều quản quản ngươi tức phụ, bằng không ngươi lại có năng lực, có người tổng ở phía sau kéo chân sau, hôm nay đắc tội cái này, ngày mai đắc tội cái kia, ngươi này công tác cũng khó làm có phải hay không? Lời này nói vào lý trường hài lòng khảm. hắn hiện tại là thật cảm thấy công tác khó làm chỉ là hắn công tác vội không có khả năng suốt ngày nhìn chằm chằm từ phân chỉ cần nàng tính tình không thay đổi dắt hắn chân sau chuyện này liền sẽ không đỉnh kia tử phân tính tình có thể sửa sao lý trường thuận cảm thấy khó năm trước vì làm từ phân lên đài xin lỗi hắn liền ly hôn đều nói ra kết quả nàng mới hảo bao lâu một năm không đến liền lại thói cũ nảy mầm. nếu nói năm trước để ly hôn chỉ là vì hù dọa từ phân kia hôm nay Lý Trường Thuận chính là thật sự bắt đầu sinh ly hôn ý niệm. Hạ Đông Xuyên rời đi sau, Lý Trường Thuận một mình ở bên ngoài đứng yên thật lâu. Kỳ thật chân ngồi ly gián chuyện này, Hạ Đông Xuyên là thật không quá nguyện ý làm thái âm tổn hại. Nhưng trải qua hôm nay sự, hắn xem như xem minh bạch, Từ Phân người này tâm nhãn tiểu thả mang thủ, nếu nàng nhớ chính là người khác thủ, hắn có thể mặc kệ, nhưng nhớ chính là hắn tức phụ thủ, hắn liền vô pháp an tâm. Tuy rằng cho tới bây giờ, Từ Phân đều chỉ dám ở sau lưng chơi ám chiêu. cũng không có uy hiếp đến Tô Đình nhân thân an toàn. Nhưng này cũng không phải bởi vì tử phân làm không được, mà là bởi vì nàng không tìm được cơ hội, cũng không có can đảm, nhưng theo ác ý nảy sinh, người lá gan sẽ trở nên càng lúc càng lớn, vạn nhất lại có cơ hội đưa tới nàng trước mặt, ai cũng không thể bảo đảm nàng cái gì đều sẽ không làm. Mà một khi tử phân làm, Tô Đình cùng hai đứa nhỏ liền khả năng bị đặt hiểm điện, mà hắn cũng sẽ bởi vậy hối hận cả đời. Bởi vậy, hắn không thể làm tử phân tiếp tục đãi ở Bình Xuyên Đảo. ở tại người nhà trong viện làm bình xuyên đảo rời đi người nhà viện trực tiếp nhất biện pháp chính là châm ngòi bọn họ phu thê tri gian quan hệ làm lý trường thuận ngoan hạ tâm đem tử phân đưa về quê quán thậm chí ly hôn nếu là quan hệ tốt phu thê biện pháp này thực thi lên cũng không dễ dàng nhưng qua đi mấy năm tử phân hành động sớm đã làm lý trường thuận mất đi kiên nhẫn tưởng châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ quá dễ dàng thậm chí hạ đông xuyên cũng chưa nói cái gì lý trường thuận chính mình liền có ý tưởng. Tuy rằng Lý Trường Thuận không có cùng Hạ Đông Xuyên thổ lộ tình cảm, nhưng Hạ Đông Xuyên am hiểu xem mặt đoán ý, câu thông trong quá trình phát hiện Lý Trường Thuận đối từ phân không kiên nhẫn. Cho nên rời đi khi, Hạ Đông Xuyên cảm thấy việc này cơ bản ổn, đương nhiên liền tính Lý Trường Thuận không có thể ngoan hạ tâm cũng không quan hệ, hắn còn có hậu chiêu. Bất quá về đến nhà sau, Hạ Đông Xuyên không cùng Tô Đình công đạo trong lòng này đó tính toán. Nam nhân sao, tổng hy vọng chính mình ở thê tử trong lòng hình tượng là Vĩ Quan Chính. đệ 285 trang. Nô, no, tuy rằng hắn ở Tô Đình trong lòng ly vi quang chính kém khả năng có điểm xa, nhưng hắn vẫn không hy vọng nàng biết hắn sau lưng làm những việc này. Biết được Lý Tiểu Minh kiểm tra kết quả tốt đẹp, Tô Đình hoàn toàn buông xuống lo lắng, hài tử đánh nhau chính là như vậy, đánh thua lo lắng nhà mình hài tử thân thể ra vấn đề, đánh thắng đi lại lo lắng đối phương hải tử thân thể ra vấn đề. Bởi vậy, tuy rằng đánh nhau chuyện này, Hạ Diễm không hoàn toàn đối lý, nhưng Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên đều cảm thấy hẳn là cho hắn cái giáo hấn. ở hắn ruột gan cồn cào viết kiểm tra khi hai người đều không có chỉ đạo ý tứ, chẳng những chưa cho chỉ đạo, ở Hạ Diễm viết xong kiểm tra sau, hai người còn chọn không ít thứ, đánh trở về làm hắn trọng viết rất nhiều lần, cuối cùng này phân kiểm tra là dẫm lên điểm giao cấp Khâu chủ nhiệm, vì thế Khâu chủ nhiệm còn tìm tô đình hỏi qua một lần, Hàn Bắc Văn cùng Lý Tiểu Minh kiểm tra đều là ngày hôm sau giao đi lên, liền Hạ Diễm kia vẫn luôn không tin tức, nàng lòng nghi ngờ hắn quên mất chuyện này, nhưng chờ kiểm tra giao đi lên. Tam phân kiểm tra chung, khâu chủ nhiệm nhất vừa lòng chính là Hạ Diễm kiểm tra. Gần nhất hắn số lượng từ nhiều nhất, viết tám, chín tự, mặt khác hai người đều chỉ ba bốn trăm tự. Thứ hai mặt khác hai người đều chỉ đơn giản tự thuật một lần sự tình trải qua, sau đó nhận sai liền kết thúc, nội dung không bằng hắn viết khắt sâu. Khâu chủ nhiệm xem xong kiểm tra, liền cùng những người khác nói, này Hạ Diễm không hổ là niên cấp đệ nhất, kiểm tra đều so mặt khác Hải Tử viết hảo, có căn sự cấp khâu chủ nhiệm dội nước lã. Năm trước tử phân kiểm tra cũng viết khá tốt. Vừa nghe từ phân tên, khâu chủ nhiệm sắc mặt liền kéo xuống dưới, bọn họ tình huống không giống nhau, không thể phóng tới cùng nhau so. Giống từ phân như vậy dạy mãi không sửa người, nàng đời này cũng không đụng tới mấy cái. Cũng là đánh hội đồng sự kiện hạ màn, hạ ra hai cha con đều bắt đầu công việc lưu bù lên. Hạ Diễm là bởi vì muốn chuẩn bị Tết Thiếu Nhi Liên Hoan Sẽ Tiết Mục, năm nay đã là quân khu tiểu học năm thứ ba tổ chức Liên Hoan Sẽ. chuẩn bị công tác so đầu một năm có trật tự nhiều mới vừa tiến tháng 5 phần các chủ nhiệm lớp liền cùng âm nhạc lao sư cùng nhau nghĩ hảo các ban tiết mục cũng nhanh chóng làm bọn nhỏ tập luyện lên hạ diễm làm liên tục 2 năm lên đài biểu diễn lao nhân năm nay tết thiếu nhi liên hoan sẽ thượng đương nhiên không thể thiếu hắn thân ảnh bất quá năm nay hắn không ca hát mà là cùng trong lớp mấy cái đồng học tổ kịch nói biểu diễn vừa mới bắt đầu hà lao sư không quá tán đồng hạ diễm đi diễn kịch nói phải biết rằng hắn chính là hợp sướng tiết mục linh sướng Mà hợp sướng tiết mục, lại là qua đi hai giới liên hoan sẽ thượng được hoan nên nhất tiết mục trí nhất. Đến nỗi hợp sướng tiết mục vì cái gì được hoan nên, Hà Lao Sư cảm thấy Hạ Diễm công không thể không, rốt cuộc quân khu tiểu học hơn trăm học sinh, giống hắn như vậy lớn lên hảo, phóng đến khai, giọng nói trả hết lượng hài tử nhưng không nhiều lắm. Nhưng liên tục sướng 2 năm ca, năm nay Hạ Diễm là thật không nghĩ tiếp tục ca hát, hơn nữa hắn cũng tưởng khiêu chiến chính mình, cho nên mới tuyển kịch nói biểu diễn. giữa hái xanh không ngọn. học sinh như vậy tưởng diễn kịch nói hà lao sư cũng không hảo miễn cưỡng hắn nhưng thật ra âm nhạc lão sư cho nàng ra cái chủ ý làm hạ diễm hai cái tiết mục đều thượng dù sao hợp sướng tiết mục là đứng tấn thức biểu diễn hạ diễm có kinh nghiệm giọng nói lại hảo hẳn là không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian tập luyện hà Lão sư cũng nghiêm túc suy xét quá cái này đề nghị nhưng thực mau nàng phát hiện việc này không đáng tin cậy hợp sướng tiết mục là sẽ không tiêu phí hạ diễm quá nhiều thời gian nhưng kịch nói biểu diễn muốn a Kịch nói không chỉ có muốn học thuộc lòng lời kịch, còn muốn hội diễn, nhưng tham dự này tiết mục đều là trai trai hài tử, trước kia đối biểu diễn hoàn toàn không biết gì cả, chẳng sợ cá biệt người có linh khí, học được mau, nhưng kịch nói cũng không phải là kịch một vai, yêu cầu giao lưu hô động, một người có linh khí vô dụng Muốn cho này tiết mục xuất sắc, cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nhiều tập luyện. Liên tính hạ diễm thời gian thượng có thể điều chỉnh lại đây, hắn giọng nói cũng chịu không nổi, kịch nói hắn là vai chính, lời kịch nhiều. Hơn nữa nhân vật cảm xúc phấn khởi, nói chuyện thanh âm đều rất cao ngẩn, thực phí giọng nói. Ca hát liền càng không cần phải nói, hoàn toàn dựa giọng nói chống đỡ tiết mục. Thật làm hạ diễm hai cái tiết mục đều thượng, kết quả cuối cùng rất có khả năng là liên hoan sẽ còn không có bắt đầu. hắn giọng nói liên ách, đến lúc đó hai cái tiết mục đều lên không được. Cho nên này hai cái tiết mục hạ diễm chỉ có thể cố một đầu. Đến nỗi cố nào đầu, hạ diễm trong lòng chính mình có ý tưởng, hợp sướng tiết mục lĩnh sướng nàng chỉ có thể mặt khác tìm người tuy rằng liền một cái tiết mục nhưng kịch nói tập luyện nhiệm vụ trọng vì ra hiệu quả hà lão sư đem tham dự biểu diễn học sinh sớm tự học đều miễn buổi chiều cuối cùng một tiết khóa cũng không dùng tới giữa chưa trạng vạng còn làm cho bọn họ cắt rút ra một giờ thời gian huấn luyện bởi vậy trong khoảng thời gian này hạ diễm là thật sự vội hạ diễm vội hạ đông xuyên cũng vội bởi vì tháng bảy hải quân bên trong muốn cử hành luận võ kỳ thật bộ đội mỗi năm đều sẽ cử hành đủ loại luận võ quy mô cởi có doanh nội cùng thủy cảnh khu nội quy mô đại ở bên trong căn cứ cùng hạm đội bên trong tiến hành đến quân chủng quy mô ba bốn năm không nhất định có thể tiến hành một lần bởi vậy thông chi xuống dưới sau bình xuyên đảo đóng quân từ trên xuống dưới đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị kỳ loại này việc trọng đại tham dự nhân viên đương nhiên không thể tùy tiện tuyển muốn từ liền đến doanh lại đến đoàn một tầng tầng tiến hành bên trong tuyển chọn cơ bản có thể thượng cuối cùng danh sách đều là hải quân các đại hạm đội tinh nhuệ trung tinh nhuệ ân hạ đông xuyên chính là tinh nhuệ trí nhất Nghe xong Tô Đình trêu ghẹo Hạ Đông Xuyên khó được khiêm tốn, tinh nhuệ không dám nhận, dùng hết toàn lực mà thôi, hơn nữa ta lần này cũng không nhất định có thể lấy được thứ tự. Tô Đình nhiều hiểu biết Hạ Đông Xuyên A, vừa nghe liền biết hắn lời này tuy rằng là khiêm tốn, nhưng trong lòng đại khái vẫn là có vài phần tự tin, nếu không hắn nói nên là ta chính là cái góp đủ số, mà Phi không nhất định có thể lấy được thứ tự. Liền tính xuyên qua trước Tô Đình đối phương diện này chú ý không nhiều lắm. Nhưng dùng đầu óc tưởng cũng biết lần này đại bị võ khẳng định cao thủ nhiều như mây, cho nên nàng không có theo an ủi Hạ Đông Xuyên, chỉ cười nói, Hạ đồng Chí, ngươi nối chính mình rất có tin tưởng sao. Hạ Đông Xuyên giả mô giả dạng nói, tin tưởng không tính đủ, nhưng xác thật có một chút, chính là tương lai hai tháng sẽ rất bận, khả năng không quá lo lắng trong nhà. Ngươi trừ bỏ muốn tham gia cá nhân thi đấu, còn muốn làm gì sao? Hạ Đông Xuyên nói, lục tư lệnh làm ta dẫn dắt lục chiến đội tinh nhuệ nhóm lần này luận võ chung buộc lộ quan điểm. Đệ 286 trang. Lục chiến đội trọng tổ đến bây giờ đã đã nhiều năm, nhưng bởi vì trước mắt quốc nội thế cục tương đối hòa bình, cho nên không có thượng chiến trường cơ hội, chỉ ở hạm đội bên trong cử hành luận võ trung lượng qua tướng. Bởi vậy, lần này đại bị võ, thượng đến hạm đội tổng tư lệnh, hạ đến Hạ Đông Xuyên bọn họ đoàn trưởng, đều phi thường coi trọng. Lựa chọn Hạ Đông Xuyên mang đội, cũng là nơi dừng chân trên dưới lãnh đạo cùng nhau làm ra quyết định, gần nhất hắn là sớm nhất một đám tham gia lục chiến đội trọng tổ quan quân. Đối bọn lính cũng đủ quen thuộc, thứ hai hắn mặc kệ đơn binh tố chất vẫn là đoàn thể chỉ huy đều phi thường xuất chúng. Tóm lại, lần này đại bị võ, hạ đông xuyên nhiệm vụ phi thường trọng. Vì tiêu duy trì, tô đình vô bộ ngực nói, ngươi hảo hảo chuẩn bị, trong nhà hết thể có ta, ngươi không cần nhọc lòng. Nói xong lại nghĩ tới sự kiện, đúng rồi, các ngươi luận võ khi nào kết thúc? Lúc sau có thể thỉnh đến giả sao? Bảy tháng hạ tuần kết thúc, nếu có thể lấy được hảo thứ tự, xin nghỉ hẳn là dễ dàng Nếu là Tô Đình nói còn chưa dứt lời, nhẹ nhàng mà chụp hai hạ miệng, phi phi, xem ta này há mồm, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có thể lấy được hảo thứ tự. Hạ Đông Xuyên đảo không để ý Tô Đình miệng gáo, cuối cùng danh sách ra tới sau, mặt trên liền triệu tập bọn họ này đó muốn tham gia thi đấu mở cuộc họp, đem các đại hạm đội tinh nhuệ đều cho bọn hắn giới thiệu một lần. Đại hội qua đi, bao gồm Hạ Đông Xuyên ở bên trong cá nhân tuyển chọn tiền tăng danh, còn bị kéo đi mở cuộc họp nhỏ. trọng điểm phân tích bọn họ lần này khả năng gặp phải đối thủ hạ đông xuyên có hy vọng lấy được thứ tự cũng không phải hắn cá nhân cuồng vọng tự đại mà là nơi dừng chân bên trong trải qua mở họp phân tích kết quả lần này đại bỉ hắn chủ yếu đối thủ có ba cái có một cái là thượng hải căn cứ phía trước luận võ thời điểm hạ đông xuyên cùng hắn quá so chiêu lần đó là hắn thắng đến nỗi mặt khác hai người hạ đông xuyên chỉ nghe qua tên không có cùng đối phương gặp qua cho nên không giống vậy so ai lợi hại hơn ở nội bộ phân tích chung Nếu lần này thi đấu không có hát mã, hắn phát huy lại bình thường, đại khái suất có thể lấy được đệ tam danh, nếu phát huy vượt xa người thường, đệ nhị đệ nhất cũng không phải không thể nào. Bởi vậy, lần này mặt trên cho hắn định tiêu chuẩn là, bảo đệ tam, tranh đệ nhất. Cho nên Hạ Đông Xuyên nói rất đúng thứ tự, ít nhất là đệ tam danh. Tuy rằng hắn đối chính mình có tin tưởng, nhưng là thi đấu trong sân thay đổi trong nháy mắt, thi đấu kết thúc trước, ai đều nói không hảo kết quả. Hạ Đông Xuyên trầm tư một lát nói. Hồi nhà ngươi sự tháng 7 lại xem đi, nếu là thích thứ tự hào, ta liền nhiều thỉnh mấy ngày giả, không như vậy hảo liền ít đi thỉnh mấy ngày, tận lực bồi ngươi trở về một chuyến. Hành Tô Đình gật đầu, ngẫm lại lại bổ sung nói, ngươi thi đấu cố lên. Hạ Đông xuyên cười, mới tháng năm phân, hiện tại nói này đó quá sớm. Tô Đình sửa miệng nói, vậy ngươi huấn luyện cố lên. Giúp ta cố lên, ngoài miệng nói nói nhưng không quá đủ. Hạ Đông xuyên nói đem Tô Đình ôm đến trên người, bàn tay to ấn ở nàng cái óc. Hơi ngẩng đầu lên hôn môi nàng nói, huấn luyện trong lúc nội ta muốn bảo trì thể lực, cho nên tương lai hai tháng, ta khả năng không quá lo lắng ngươi. Đồng dạng là không quá lo lắng, nhưng hậu tố trong nhà cùng ngươi ý tứ khác nhau rất lớn, người trước là đơn thuần lo lắng, người sau lại nói giống như nàng nhiều ít cầu bất mãn giống nhau. Tô Đình không muốn bối này khẩu hát qua, duỗi tay che ở ngực hắn, đầu ngửa ra sau tránh né hắn hôn môi nói, ta không cần ngươi lo lắng, ngươi muốn huấn luyện lớn mật đi, buổi tối không trở lại cũng không quan hệ. Ngươi không có quan hệ, ta có. Hạ Đông Xuyên ngồi dậy, đi theo Tô Đình ngửa ra sau biên độ đi phía trước huynh, cuối cùng đem nàng đẻ ở dưới thân, biên hôn môi thân thể của nàng biên nói, là ta không thỏa mãn, ngươi thỏa mãn thỏa mãn ta. Hôm nay buổi tối, hai người ngủ thời gian nghiêm trọng siêu khi, Hạ Đông Xuyên rốt cuộc được đến thỏa mãn, ngày hôm sau liền đầu nhập tới rồi khẩn trương huấn luyện chung, bắt đầu đi sớm về trễ. Tùy theo mà đến chính là Hạ gia cơm chiều thức ăn tiêu chuẩn giảm xuống, hai năm xuống dưới. Hạ Đông xuyên chủ nghệ càng thêm tinh vi, ném ra nhà ăn đầu bếp không ít. Một ngày tam bữa cơm, hai anh em nhất trở mong chính là cơm chiều. Trầm Dãi mãn nửa tuổi sau, Tô Đình liền không thế nào cho nàng ủy sữa mẹ, bởi vì sữa mẹ xác thật sẽ ảnh hưởng ngực hình. Kiếp trước nàng nhận thức đồng sự cùng bằng hữu, vũ sữa kỳ sau khi kết thúc, bộ ngực nhiều ít đều có điểm rũ xuống, nghiêm trọng nhất bộ ngực hoàn toàn hãm đi xuống. Nếu không phải lo lắng sữa bột dinh dưỡng không đủ, Trầm Dãi thân thể dưỡng không tốt. Hơn nữa này niên đại hải tử tỷ lệ chết non cao, Tô Đình căn bản sẽ không suy xét sữa mẹ nuôi nấng chuyện này. Sữa mẹ nuôi nấng nửa năm, thấy chậm rãi thân thể khỏe mạnh, hơn nữa hạ mẫu lộng tới phối phương sữa bột sắc thật không tồi, hơn nữa lớn như vậy trẻ con có thể ăn phụ thực, Tô Đình liền chậm rãi cho nàng cắt đứt sữa mẹ. Đối từ từ tới nói, đoạn sữa mẹ quá trình cũng không khó, nàng vốn dĩ cũng không phải quang ăn sữa mẹ lớn lên, hơn nữa nàng đối tân đồ ăn rất có nhiệt tình, cho nên trong quá trình không như thế nào làm ấm ý. thực tự nhiên mà liền tiếp nhận rồi nhưng thật ra tô đình bởi vì thai sữa dẫn tới ngực chứng đau khó chịu hảo một trận nhưng sớm đoạn vãn đoạn đều có cái này quá trình chỉ có thể cường nhân ở chậm rãi mãn một tuổi sau tô đình đem sữa bột cũng dần dần cho nàng ngừng bắt đầu làm nàng đi theo bọn họ ăn cơm chỉ là mỗi ngày buổi sáng nhiều đính nửa cân sữa bò ăn nửa năm phụ thực chậm rãi dạ dày thích ứng rất khá cũng không biết vì cái gì một tuổi trước nàng mỗi ngày không uống ít sữa bò khi đó đều hảo, hảo. Kết quả mới mẻ sữa bò đính trở về nàng cũng không yêu uống. Hơn nữa, phía trước hạ diễm tuy rằng không yêu uống sữa bò, nhưng tô đình làm hắn uống, hắn cũng có thể mấy khẩu buồn đi xuống. Hiện tại không biết là tìm được đồng minh vẫn là cái gì, làm cho bọn họ hai anh em uống sữa bò khó khăn là thành tăng gấp bội thêm. Như thế nào làm hai anh em thành thành thật thật uống sữa bò, trở thành song xuôi trước tô đình nhất sát tâm sự. Nói trở về, bởi vì cơm chiều thức ăn tiêu chuẩn giảm xuống, cho nên hai anh em hiện tại có thể tưởng tượng ba ba. Mỗi ngày mau đến cơm điểm liền hỏi, ba ba hôm nay trở về sao? Biết được sẽ không, hai người liền rất thất vọng, cơm chiều đều ăn đến không thế nào hương. Tô Đình không nghĩ ảnh hưởng hạ đông xuyên huấn luyện, liền không nói với hắn chuyện này, nhưng hai đứa nhỏ ăn uống không tốt, nàng trong lòng cũng thực phát sầu, cho nên vài ngày sau, nàng quyết định chính mình xuống bếp làm xong cơm. Làm ra này quyết định, cũng không phải là bởi vì Tô Đình không có tự mình hiểu lấy. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Tô đỉnh xem hạ đồng xuyên xào 2 năm đồ ăn, cho dù là khối đầu gỗ, trù nghệ cũng không đến mức không hề tiến bộ. Đệ 287 trang Ít nhất ở sắt rau trình độ thượng, nàng hoàn toàn không thua nhà ăn sắt rau công. Đến nỗi xào rau công phu, tuy rằng mấy năm nay nàng đơn độc xuống bếp số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng xem hạ đồng xuyên xào 2 năm đồ ăn, bước đi sớm đã ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa nàng cũng không thiếu ở hạ đồng xuyên chỉ đạo hạ xào rau. Tuy rằng xào ra tới đồ ăn hương vị so ra kém hạ đông xuyên xào, nhưng cùng nhà ăn đầu bếp so sánh với, nàng tự giác không kém bao nhiêu. Vì thế hôm nay ăn xong cơm sáng, Tô Đình không cùng ngày thường giống nhau lập tức bắt đầu ôn tập, mà là đi ra cửa hải sản cung ứng chạm, nàng tính toán trưng hai chỉ con cua, xào một mâm hoa giáp, lại đánh cái canh, xào bàn rau xanh. Đối Tô Đình muốn xuống bếp chuyện này, hai anh em cầm bất đồng ý kiến. Từ từ ăn quá Tô Đình xào đồ ăn, hơn nữa trong ấn tượng hương vị thực không tồi. cho nên mụ mụ muốn xuống bếp nàng cử hai tay hai chân tán đồng đến nỗi hạ diễm lúc trước hai đốn thịt kho tẩu ấn tượng quá sâu cho nên tuy rằng qua đi một năm tô đình có phát huy tốt thời điểm nhưng mỗi lần ba ba đều ở nhà hiện tại mụ mụ muốn một mình nấu cơm hạ diễm không có gì tin tưởng nhưng mà tô đình đối chính mình rất có tin tưởng bốn đạo đồ ăn trừ bỏ xào hoa giáp yêu cầu trù nghệ ngoại mặt khác đều rất đơn giản canh là nhanh tay canh đồ ăn là nhanh tay đồ ăn hấp con cua càng không cần phải nói Rửa sạch sẽ, thượng nồi chừng, liền hai cái bước đi, hai năm trước nàng đều sẽ không lật xe, huống chi nàng trù nghệ đã xưa đâu bằng nay. Tô Đình cũng đích sắc không ở hấp con cua thượng lật xe, nàng lật xe chính là xào hoa giáp, cùng xào rau xanh. Rau xanh là tay run lên muối gác nhiều, nhưng hoa giáp nàng thật là lật xe đến không thể hiểu được, quá trình không sai, gia vị dùng lượng cũng không sai biệt lắm, nhưng ăn lên hương vị chính là quái quái. Bất quá nàng phát huy thất thường lưỡng đạo đồ ăn tuy rằng không như vậy ăn ngon. nhưng cũng không tới khó ăn trình độ lo liệu không thể lãng phí đồ ăn nguyên tắc tô đình vẫn là đem đồ ăn bưng lên bàn thượng ban sau tô đình ho nhẹ một tiếng nói hoa giáp cùng rau xanh có điểm không phát huy hảo các ngươi tạm chấp nhận ăn chậm rãi đối mụ mụ không phát huy hảo không có gì khái niệm ngoan ngoắn mà trả lời hảo đát hạ diễm tắc nhìn thức ăn trên bàn hung hăng mà nuốt hạ nước miếng liếm liếm môi hỏi mụ mụ ta có thể ăn trước con cua sao chậm rãi luôn luôn đi theo ca ca bước chân đi giơ cái nói con cua Con cua. Tô Đình một ngụm đáp ứng, cầm chỉ con cua cấp hạ diễm, lại bẻ gãy một khác chỉ con cua cua chân, dùng kéo cắt hai, làm ra bên trong cua thịt hiệp đến khuê nữ trong chén. Hấp cua thịt thịt chất tươi mới, mang theo nhẹ nhẹ ngọt, từ từ ăn xong một cây cua chân, cổ động mà nói, con cua, ăn ngon. Chủ yếu là con cua hảo. Tô Đình khiêm tốn mà nói, không mặt mũi đại địa đem công lao ôm ở trên người mình. Ăn xong con cua, lại uống xong tảo tía trứng canh. hạ diễm vô pháp lại bỏ qua dư lại lưỡng đạo đồ ăn căng da đầu vươn chiếc đũa hiệp khởi một cái hoa giáp nhét vào trong miệng Trầm rãi nhìn đến liền nói ta cũng muốn. tô đình cũng hiệp khởi hoa giáp dùng chiếc đũa đem hoa giáp thịt lộng xuống dưới hiệp đến chậm rãi trong chén không có gì tự tin mà nói hương vị khả năng có điểm quái nhưng hẳn là có thể ăn nhấm nuốt động tác dần dần trở nên gian nan lên hạ diễm hẳn là đi cùng ca ca tuyển chuyển so sánh với chậm rãi liền trực tiếp nhiều hoa giáp thịt vừa vào khẩu nàng liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ quái quái không thích phun rất cũng không quan hệ tô đình nói tuy rằng tính toán đem đồ ăn ăn xong nhưng nàng không tính toán miễn cưỡng hai đứa nhỏ ăn tuy rằng tô đình ngữ khí cũng không đáng thương thậm chí trên mặt còn mang theo ôn hòa cười nhưng hạ diễm tổng cảm thấy mụ mụ lời này nghe đáng thương vô cùng tâm mềm nhũn liền nói kỳ thật ăn nhiều hương vị cũng còn có thể vì chứng minh chính mình nói chính là thật sự hạ diễm tâm một hành lại hiệp một cái hoa giáp nhét vào trong miệng, nhìn ca ca động tác Chẩm Dãi khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, sau đó đem trong miệng hoa giáp thịt lại nhai nhai, nhưng thịt đều nhai nát, nàng cũng không cảm thấy hoa giáp thịt trở nên có bao nhiêu ăn ngon, bất quá nhưng thật ra có thể nuốt xuống đi. Nuốt xuống hoa giáp thịt sau, chậm Dãi lại làm mụ mụ cho nàng hiệp một cái hoa giáp, nàng phải hướng ca ca làm chuẩn. Tuy rằng hai đứa nhỏ thực cổ động, nhưng đến cuối cùng, hoa giáp cùng rau xanh cũng không có thể điên si đi. Bất quá Tô Đình đã thực cảm động, bởi vậy cơm nước xong sau, nàng cười trưng cầu hai đứa nhỏ ý kiến. Các ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? Ta buổi sáng cùng nhau mua trở về. Bởi vì rau xanh quá hàm, uống xong canh tiếp tục còn uống nước hạ diễm nghe vậy biểu tình cứng đờ. Chậm rãi nhưng thật ra thực cổ động. Hô, con cua con cua. Hành, ngày mai ta nhiều mua mấy chỉ con cua trở về, tiểu diễm ngươi đâu? Muốn ăn cái gì? Hạ diễm ngữ khí gian nan, ta đều có thể, mụ mụ ngươi quyết định liền hảo. Ta đây ngày mai liền nhìn làm. Tô Đình Biên nói. trong lòng biên tính toán ngày mai buổi tối làm cái gì đồ ăn xào hoa giáp khẳng định không được đều lật xe một lần không biết vấn đề ở đâu ngày mai nói không chừng còn muốn lật xe cá kho cũng không được nàng sẽ không chiến cá sườn heo chua ngọt như vậy món chính càng không được khó khăn so xào hoa giáp còn cao càng dễ dàng lật xe đem trong lòng chính mình sẽ làm đồ ăn quá một lần tô đỉnh cuối cùng tuyển định ớt xanh xào thi ti món này nàng ở hạ đông xuyên chỉ đạo hạ đã làm rất nhiều lần hưởng ứng đều không tồi miễn cưỡng tính nàng chuyên môn Lần này cần là lại lật xe, nàng sẽ không bao giờ nữa xuống bếp, thành thành thật thật ăn canteen đi. Ân. Lần này Tô Đình nhưng thật ra không lật xe, nhưng phát huy đến vẫn không được tốt lắm, ớt xanh thịt ti hương vị không bằng nàng ở hạ đông xuyên chỉ đạo hạ xào. Vì thế này bữa cơm sau, Tô Đình tuyên bố, ta quyết định, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta sáng trưa chiều tam đốn đều ăn canteen. Hạ Diễm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh hỏi, mụ mụ ngươi không nấu cơm lạp Tuy rằng biết chính mình trù nghệ không quá hành Nhưng nhìn đến Hạ Diễm như vậy cao hứng, Tô Đình vẫn là nhịn không được nhìn đến răng, mỉm cười nói, nếu ngươi muốn ăn, mụ mụ cũng có thể tiếp tục làm. Cùng Tô Đình ở chung lâu rồi, Hạ Diễm cũng dần dần thăm dò rõ ràng nàng tinh tình, vừa thấy đến nàng như vậy cười, liền biết nàng kế tiếp lời nói, không thể dựa theo mặt chưa ý tứ hiểu biết. Lại kết hợp trước sau ngữ cảnh, Hạ Diễm châm chương nói, tuy rằng ta rất muốn ăn mụ mụ làm đồ ăn, nhưng là ta càng hy vọng mụ mụ có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nấu cơm mệt mỏi quá. đệ hai trang hạ diễm thăm dò rõ ràng tô đình tính tình tô đình tự nhiên cũng biết hắn trong lòng tính toán nhưng xem tại đây nói đến nàng thực thoải mái phân thượng nàng cười nói kia hành đi xem ở ngươi như vậy đau lòng mụ mụ phân thượng về sau ta liền không nấu cơm nấu cơm nhiều mệt ta làm ba đồ ăn một canh ít nhất phải tốn rất nàng một giờ thời gian hơn nữa xào rau khói dầu nặng không nói còn thực dễ dàng bắn du nàng xào hai ngày đồ ăn trên tay nhiều ba bốn du điểm trên mặt còn toát ra một viên đậu Vẫn là tiếp tục ăn căn tin đi. Buổi tối Hạ Đông Xuyên trở về biết Tô Đình sửa lại chủ ý, cười nàng hảo một trận, ta liền nói làm ngươi không cần phí này công phu. Đối thật vất vả trọng châm đối chủ nghệ hứng thú, lại thứ nếm thử thất bại Tô Đình tới nói, Hạ Đông Xuyên tươi cười thường tổn tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực cường, nàng nheo lại đôi mắt nói, như thế nào? Ta tay ngứa không được a Hạ Đông Xuyên nào dám lắc đầu, vội vàng nói, hành, quá được rồi, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm thành không Ngươi ngày mai có thể nghỉ ngơi. Tô Đình kinh ngạc hỏi, nàng cho rằng tương lai hai tháng, Hạ Đông Xuyên cũng chưa giả. Hạ Đông Xuyên nói, đương nhiên có thể, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao. Ta đây muốn ăn xào hoa rác, tôm giang, sườn heo chua ngọt, cá kho. Tô Đình đem nàng hai ngày này nghĩ đến, nhưng làm lật xe hoặc là không dám làm đồ ăn đều báo một lần. Hành, buổi sáng ăn xào hoa giáp cùng tôm giang, buổi tối ăn sườn heo chua ngọt cùng cá kho thế nào? Hạ Đông Xuyên biên hỏi. Biên thoát tô đỉnh quần áo. Tô đỉnh biên cười đáp ứng, biên ngăn lại người nào đó tác luận tay, "Ngươi không ngủ được a?" "Ngủ a, chế chút ngủ." Hạ Đông Xuyên gật đầu, nghĩ đến cái gì lại bổ sung nói, "Này cũng gọi là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp." "Tô đỉnh, thân mẹ nó làm việc và nghỉ ngơi kết hợp." Chương 76 họa. "Hạ doanh trưởng hôm nay không huấn luyện a?" Tô đỉnh cùng Hạ Đông Xuyên vừa đi tiến hải sản phẩm cung ứng trạm, liền có quân tàu cười hỏi, "Hải quân bên trong luận võ chuyện này sớm triển khai." danh sách cũng là công khai hôm nay nghỉ ngơi bởi vì tâm tình sung sướng hạ đông xuyên nói chuyện ngữ khí đều ôn hòa vài phần bên cạnh vài tên quân tẩu nhịn không được liết hướng hạ đông xuyên có người cười nói hạ doanh trưởng hôm nay tâm tình thực hảo giống nhau hảo mọi người cười vang huấn luyện lâu rồi nghỉ ngơi một ngày cũng hảo làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao ta cũng như vậy tưởng hạ đông xuyên nói sơn cúi đầu xem tô đình người sau hiện tại hoàn toàn không thể nhìn thẳng này bốn chữ ngẩng đầu chừng hắn liếc mắt một cái, mau chọn tôm đi. Hành! Hạ Đông xuyên theo tiếng, ngồi sổn bán tôm quầy hàng trước. Quân tẩu nhóm thấy hắn như vậy nghe lời, liền treo gẹo mà hướng Tô Đình dơ ngón tay cái lên, muốn nói chúng ta đại viện ai nhất ngữ phu có cách, phi tô đồng chí ngươi mặc chút. Tô Đình, các ngươi đây là tổn hại ta, vẫn là khen ta. Mấy người cùng kêu lên nói, đương nhiên là hâm mộ ngươi. Buổi sáng thông thường là quân tẩu nhóm bận rộn nhất thời điểm, đại gia không tụ ở bên nhau liêu lâu lắm. Vui lùa qua đi liền tan, Tô đỉnh qua đi cùng Hạ Đông Xuyên cùng nhau chọn tôm. Kỳ thật không có gì hảo chọn, hải sản phẩm cung ứng chạm hải sản, cơ bản đều là cùng ngày vất lên, mới mẹ thực, đặc biệt là tôm cua sò hến này đó lên bờ cũng có thể tồn tại, cơ bản đều tung tăng nẻ nhót, nhắm hai mắt tuyển đều sẽ không làm lỗi, có thể chọn đơn giản là cái đầu. Nhưng bọn hắn tới vãn, cái đầu đại tôm he sớm bị người chọn đi rồi, dư lại đều chung không lưu. Bất quá liền tính chung không lưu. cũng so tô đình kiếp trước từ siêu thị mua hơn 11 cân tôm chỉ lợi đại chọn hảo tôm hùm hai người lại xưng chút hoa giáp một cái cá biển hầu sống cũng chọn điểm tỏi nhuyễn hầu sống ăn rất ngon hạ đông xuyên vốn đang tưởng mua con cua nhưng tô đình sợ đồ ăn quá ăn nhiều không xong ngăn lại hán tuyền hảo hải sản hai người dẫn theo túi lưới đến trước đài xưng cân lượng cùng tính tiền trước kia hải sản phẩm cung ứng chạm hình thức cùng cung tiêu xã không sai biệt lắm các quầy hàng từ xưng cân luận hai đến lấy tiền gia hóa toàn từ người bán hàng cá nhân phụ trách. Như vậy chỗ tốt là trách nhiệm rõ ràng, hao tổn vượt qua tiêu chuẩn tự hành bồi phó. Chỗ hỏng là hao tổn thường xuyên tính siêu tiêu. Các quầy hàng người bán hàng cơ bản mỗi tháng đều sẽ bị trừ tiền lương. Hải sản phẩm cung ứng chạm công tác hoàn cảnh vốn là không bằng mặt khác đơn vị. ở mức dơ loạn trong không khí nổi lơ lửng tất cả đều là mùi cá. ở chỗ này đi làm mặc kệ xuân hạ thu đông tan tầm về đến nhà cần thiết tắm rửa bằng không mùi cá một ngày đều tán không đi. Hơn nữa cung ứng chạm đi làm thời gian đoạn, tiền lương so mặt khác đơn vị thấp không ít, cho nên tại đây đi làm ưu thế chỉ có một, thời gian tự do. Nhưng thời gian lại tự do, cũng thắng không nổi mỗi tháng phát tiền lương khi, phát hiện bị khấu tiền khó chịu. Cho nên ở nhà thuộc viện bên ngoài này đó đơn vị, hải sản phẩm cung ứng chạm nhân viên lưu động tính là lớn nhất, như thế nào lưu lại công nhân, cũng trở thành cung ứng chạm chủ nhiệm mỗi ngày nhất phiền não sự. Thẳng đến năm nay đầu năm, hải sản phẩm cung ứng chạm làm khởi cải cách, vấn đề này mới được đến cải thiện Cải cách là Lý Quế Phương nói ra, cùng mặt khác chỉ nghĩ hốn nhật tử nhiều tránh một phần tiền lương quân tàu bất đồng, Lý Quế Phương tiến hại sản phẩm cung ứng trạm mục đích phi thường minh xác đó chính là muốn xuất đầu. Không sai, nàng muốn không chỉ có là đứng vững góc chân, càng là phải làm ra thành tích, trở thành lãnh đạo trong lòng không thể thiếu nhân tài. Như vậy chờ ngày nào đó nàng cùng tề tháng mới vừa nhật tử quá không đi xuống bể, nàng cũng có cơ hội có thể lưu lại, lại vô dụng, dựa vào ở chỗ này làm ra tới thành tích, điều động về quê cũng dễ dàng. Bởi vậy tiến hải sản phẩm cung ứng chạm sau, Lý Quế Phương vất vả cần cù công tác rất nhiều, cũng ở quan sát có cái gì là nàng có thể làm. Quan sát qua đi Lý Quế Phương cảm thấy, nàng có thể làm thật không nhiều lắm. Hải sản phẩm cung ứng chạm quá nhỏ, tổng cộng mới bốn cái quầy hàng, hơn nữa chủ nhiệm cùng nàng cái này sắt cá, tổng cộng mới 6 cá nhân. Hơn nữa hải sản phẩm cung ứng chạm là Bình Xuyên đảo nơi rừng chân xây dựng lúc đầu liền có, vận hành đến bây giờ đã mười mấy năm, rất nhiều sự đều đã có chương trình quy củ đều định đã chết làm kẻ tới sau nàng tưởng đổi cái công tác cương vị đều không lớn dễ dàng tùy tiện tìm được chủ nhiệm thỉnh nhân ra cho nàng biểu hiện cơ hội các nàng chủ nhiệm sợ là có thể vì nàng ở ngất đi đừng nhìn chủ nhiệm ngày thường đối nàng rất thân thiết giống như thực coi trọng nàng nhưng lý quế phương tâm rõ ràng này hoàn toàn là bởi vì nguyện ý làm sát cá này công tác quân tẩu không nhiều lắm chủ nhiệm sợ nàng chạy đệ 289 trang lại nói nàng một cái tiểu học cũng chưa tốt nghiệp nửa mù chữ Lại tới trên đảo không lâu, há mồm liền nói chính mình muốn cơ hội, làm ra thành tích, ai có thể tin nàng A. Nhưng từ nhận thức đến trượng phu không trông cậy vào sau, Lý Quế Phương tính tình liền thay đổi, hiện tại nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, không có biểu hiện cơ hội, nàng chính mình sáng tạo một cái là được. Chỉ là này cơ hội liền một lần, nếu sáng tạo ra tới, nàng lại bởi vì lãnh đạo đồng sự không tín nhiệm, không nắm chắc được làm người tiết hồ, kia nàng khả năng vĩnh viễn đều sẽ bị người áp một đầu, lại khó có cơ hội có ngọn. Cho nên phía trước nửa năm, Lý Quế Phương đều không có tùy tiện hướng lãnh đạo đề ý kiến, mà là tam tuyến đồng tiến, một là nỗ lực công tác lấy đạt được lãnh đạo hảo cảm, nhị là cùng các đồng sự lôi kéo tình cảm, hiểu biết bọn họ ý tưởng, tam còn lại là nỗ lực biết chữ, hảo hảo học tập, cùng với thường thường hướng lãnh đạo thỉnh giáo vấn đề. Học tập là tô đỉnh cho nàng đề ý kiến, bằng cấp là trên người nàng lớn nhất đoàn bản, nhưng này đoàn bản cũng không phải không thể đền bù chỉ cần nàng có thể được đến lãnh đạo coi trọng. về sau tiến tu cơ hội nhiều đến là giống những cái đó thượng công nông binh đại học, rất nhiều không cũng không có gì văn hóa, là dựa vào công tác làm tốt lắm, mới bị đơn vị đề cử đi mạ vàng sao. Nhưng Tô Đình cũng nói, làm nghề ngội còn cần tự thân ngạnh, nếu đơn vị đề cử nàng đi tiến tu, nàng không thể tới rồi trường học cái gì cũng đều không hiểu, thật như vậy, liền tính nàng bắt được, thật chứng thực đến công tác, người khác nhận rõ nàng có mấy cân mấy lượng, trong lòng cũng sẽ không phục nàng. Hơn nữa này đương lãnh đạo, Rất nhiều thời điểm vẫn là càng coi trọng người làm công tác văn hóa, nàng hiện tại tưởng lập người làm công tác văn hóa nhân thiết là vãn, nhưng lập nỗ lực tiến tới nhân thiết khi nào đều không mượn. Lãnh đạo sao, đều thích công nhân nỗ lực tiến tới. Cho nên học tập chuyện này, đối lý Quế Phương tới nói trăm lợi mà không một hại. Đến nỗi làm nàng thường xuyên thỉnh giáo lãnh đạo học vấn, một là vì làm lãnh đạo hiểu biết nàng học tập tiến độ, như vậy về sau nàng có cái gì ý tưởng, nói cái gì ý kiến, lãnh đạo sẽ không cảm thấy nàng không văn hóa nói bừa. mà sẽ cảm thấy nàng hiếu học, thái tự hỏi, sẽ càng nguyện ý tham khảo nàng ý kiến. Nhị là vì cùng lãnh đạo kéo gần quan hệ, thường xuyên hỏi lãnh đạo vấn đề, còn không ngừng có tiến bộ, có thể làm lãnh đạo trong lòng sinh ra cảm giác thành tựu nhìn đến nàng liền sẽ tưởng, ân, người này là ta bồi dưỡng ra tới, đãi nàng càng thêm thân thiết. Dưỡng thành hệ idol fans vì cái gì tử chung Còn không phải bởi vì cảm thấy idol là chính mình một chút lôi kéo lớn lên sao? Đương nhiên, thường xuyên tìm lãnh đạo lãnh giáo vấn đề. đối tượng thân yêu cầu cũng rất cao một muốn nỗ lực học nhị yếu lĩnh ngộ lực hảo nếu không mỗi lần hỏi vấn đề khó khăn đều không sai biệt lắm liền rất dễ dàng làm người cảm thấy nàng ở giả vờ giả vịt lại hoặc là lãnh đạo nói ban ngày nàng còn vẻ mặt mờ mịt liền sẽ làm người cảm thấy nàng quá xuẩn khởi phản hiệu quả cũng may lý quế phương đầu góc còn tính linh hoạt cũng đủ nỗ lực cho nên nửa năm xuân dưới cung ứng trạm chủ nhiệm đối nàng từ giả coi trọng biến thành thật coi trọng bắt đầu cùng nàng thổ lộ thiệt tình lời nói các đồng sự cũng giống nhau, bởi vì nàng tính cách sảng khoái, thích giúp đỡ mọi người, cho nên đại gia quan hệ chỗ đến không tuổi, liên tục vài lần phát tiền lương, nàng đều có thể nghe được các đồng sự ánh giận. hai bên tin tức một chỉnh hợp, Lý Quế Phương liền biết cơ hội tới. chỉ là cơ hội có, nên như thế nào nắm chắc được cơ hội, giải quyết rất vấn đề, yêu cầu tự hỏi. Tô đỉnh cho nàng ra cái chủ ý, làm cho bọn họ hướng bách hóa đại lâu học tập. Lý Quế Phương thượng đảo nửa năm, một lòng vội vàng công tác học tập. thật đúng là không như thế nào đi bách hóa đại lâu dạo quá bởi vậy nghe được cái hiểu cái không nhưng nàng nguyện ý phí thời gian học tập kế tiếp một tháng mỗi lần một nghỉ nàng liền hướng thành phố bách hóa đại lâu đi bởi vì nàng mỗi lần tới rồi bách hóa đại lâu cái gì đều không mua quan xem các nàng như thế nào khai đơn thu bạc thiếu chút nữa bị bách hóa đại lâu nhân viên công tác trở thành người xấu báo công an đem nàng mang đi bất quá hiểu lầm giải trừ sau nàng cùng bách hóa đại lâu nhân viên công tác quen thuộc không ít đối phương bởi vì ngượng ngùng đối nàng không nói hỏi gì đáp đấy ít nhất có thể nói đều nói một tháng xuống dưới lý quế phương làm ra một bộ phương án trước cấp tô đình xem được đến tán thành sau mới lén đệ trình cấp cung ứng trạm chủ nhiệm bởi vì qua đi nửa năm trải trăn cung ứng trạm chủ nhiệm bắt được này phân phương án sau không cảm thấy lý quế phương ý nghĩ kỳ lạ mà là nghiêm túc nhìn vài biến phương án càng xem càng cảm thấy có tính khả thi lại nghe lý quế phương giải thích nói đây là nàng đi bách hóa đại lâu học tập một tháng tham khảo bọn họ thu bạc hệ thống làm được phương án trong lòng càng thêm tán đồng nhưng cung ứng chạm chủ nhiệm trong lòng cũng có băn khoăn này thu nhân viên quyền lực có phải hay không quá lớn Lý Quế Phương đưa ra phương án rất đơn giản chính là gia tăng một cái thu bạc cương vị quầy hàng cùng quầy thu ngân các phóng một cây cân quầy hàng trước xương cân lượng khai đơn bắt được quầy thu ngân quầy thu ngân, ngân xưng cân lượng sau đối được liền lấy tiền ra hóa không khớp liền làm lại tiếp tục xưng. nhập hàng cũng giống nhau các quầy hàng quá một lần xương quầy thu ngân lại quá một lần xưng xác nhận cân lượng không thành vấn đề lại nhập hàng nay phương án nếu là thực hành đi xuống khẳng định có thể đại đại giảm bớt sai lầm suất hạ thấp hao tổn vấn đề ở chỗ cương vị công tác phạm vi quá lớn thật muốn thực thi thu ngân viên ít nhất có thể tính cung ứng trạm phó lãnh đạo lý quế phương nghe xong liền nói muốn phân tán quyền lực phải gia tăng nhân thủ nhưng chúng ta cung ứng chạm liền lớn như vậy gia tăng ba bốn người khẳng định không hiện thực nếu ngài thật sự lo lắng còn có cái biện pháp chính là làm các quầy hàng giao nhau hạch toán như vậy liền thu bạc cương vị cũng có thể bỏ bớt nhưng nói như vậy tương đương với một người muốn xen vào hai cái quầy hàng lượng công việc tất nhiên sẽ gia tăng hơn nữa khách hàng nhiều thời điểm dễ dàn loạn chủ nhiệm vừa nghe liền nói loạn chung sinh sai này khẳng định không được đúng vậy kỳ thật này thu ngân viên không chỉ có quyền lực đại trách nhiệm cũng đại nàng làm chấn cửa ải người nếu có quầy hàng hao tổn siêu tiêu khẳng định muốn gánh vác cộng đồng trách nhiệm kia này công tác có thể có người nguyện ý làm. Cung ứng chạm chủ nhiệm vẫn là thực hiểu biết thủ hạ kia bang nhân, khắc đều hảo thuyết, sợ nhất bồi tiền. Lý Quế Phương đưa ra phương án, chính là vì này công tác, nhưng nàng cũng biết, chính mình không thể tùy tiện đưa ra muốn làm này công tác, bằng không chủ nhiệm chuẩn có thể vì nàng có tư tâm, tưởng ổn quyền. Lý Quế Phương nói, nếu ngài cảm thấy được không, có thể tổ chức đại gia cùng nhau mở họp, hỏi một chút đại gia ý kiến sao, có người làm tốt nhất, không ai làm lời nói, phương án là ta nói ra. Ta nguyện ý trên đỉnh. Đệ 290 trang. Ngươi không sợ khấu tiền. Chủ nhiệm cười như không cười hỏi. Nay sẽ Lý Quế Phương liền không kiếm tốn, chắc chắn nói, nếu làm ta đương này thu ngân viên, ta có tin tưởng đem hao tổn hàng đến tiêu chuẩn dưới, nếu không thể, tiền lương toàn khấu rất cũng không quan hệ. Thấy Lý Quế Phương bày ra một bộ phải vì công tác cúc cung tận tụy thái độ, chủ nhiệm cũng không lời gì để nói, vậy khai cái sẽ đi. Hội nghị quá trình như Lý Quế Phương tưởng tượng giống nhau thuận lợi. nghe nói thu ngân viên quyền lực rất lớn mỗi người đều ngao ngoe dục dịch nhưng vừa nghe nói xuất hiện hao tổn thu ngân viên muốn cùng nhau khấu tiền đại gia liền héo đi xuống cung ứng trạm chủ nhiệm vốn dĩ liền càng thiên hướng với làm lý quế phương đảm đương này thu ngân viên lại xem đại gia như vậy sợ gánh vác trách nhiệm trong lòng một thất vọng trực tiếp liền tuyên bố lý quế phương trở thành thu ngân viên tin tức hội nghị sau khi kết thúc cung ứng trạm chủ nhiệm đem lý quế phương gọi vào văn phòng cho nàng bánh ve nói nếu liên tục ba tháng Sở hữu quầy hàng hao tổn đều có thể ở tiêu chuẩn dưới, ta liền đánh xin gia tăng cái tổ trưởng vị trí, làm ngươi kiêm nhiệm. Có chủ nhiệm những lời này, lên làm thu ngân viên sau, Lý Quế Phương công tác càng ra sức, nàng cũng đích xác làm được đối chủ nhiệm hứa hẹn, qua đi hai tháng, toàn bộ quầy hàng hao tổn đều ở tiêu chuẩn dưới. Chỉ cần tháng này có thể bảo trì, lên làm tổ trưởng sắp tới. Bất quá Lý Quế Phương thực trầm ổn, trong lòng lại kích động, trên mặt đều không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa cuối cùng một tháng. nàng công tác càng thêm nghiêm túc đến bây giờ cũng chưa ra sai lầm từng cái sưng song hải sản tính ra tổng giá trị lý quế phương biên đếm tiền biên hỏi cá muốn sát sao muốn lý quế phương đem dư thừa tiền đưa cho tô đình cười nói bắt được bên ngoài sắt là được đây cũng là lý quế phương đề nghị phía trước cung ứng chạm đều là ở bên trong sắt cá mùi cá hốn mùi máu tươi kia hương vị đừng nói nữa vì cải thiện công tác hoàn cảnh nàng đề nghị tiếp cùng thủy quản đem sát cá điểm dịch đến bên ngoài Kỹ thuật việc này không khó nghĩ đến, chỉ là ở cung ứng trạm công tác quân tẩu, cơ bản đều là vì hôn tiền lương, ở đơn vị xây dựng thượng không nhiều để bụng. Hơn nữa Thủy Quản Lạp Tợ là Tịp, thuộc về công nghiệp phẩm, mua nói yêu cầu công nghiệp khoán, giá cả còn không tiện nghi, cung ứng trạm chủ nhiệm cũng không quá tưởng hoa này không cần thiết tiền, vì thế nhiều năm như vậy, sắc cá điểm chưa từng dịch quá. Nhưng Lý Quế Phương cảm thấy việc này phi thường cần thiết, liền dùng công tác hoàn cảnh cải thiện sau, đơn vị nhân viên lưu động suất cũng sẽ không như vậy cao. thuyết phục các nàng chủ nhiệm sát cá điểm dịch sau khi rời khỏi đây cung ứng trạm bên trong hương vị đích xác hảo điểm hơn nữa không có sát cá khi huyết lưu nửa mà mặt đất nhìn cũng sạch sẽ không ít hơn nữa thời tiết nhiệt lên sau bên trong cũng không như vậy nhiều rồi bỏ thay đổi qua đi không ngừng cung ứng trạm nhân viên công tác tâm tình hảo liền tới mua hải sản khách hàng đều cao hứng không ít còn có nhân mã sau pháo mà cùng cung ứng trạm chủ nhiệm nói ta đã sớm nói qua các ngươi hẳn là đem sát cá điểm dịch đi ra ngoài trước kia các ngươi tổng không nghe Hiện tại thế nào? Vẫn là dịch đi ra ngoài đi. Cung ứng chạm chủ nhiệm cười ha hả, đúng vậy đúng vậy. Trong lòng lại cấp lý quế phương nhớ một công. Sát xong cá, hai người liền đi cách vách thịt chạm mua xương sườn. Thời buổi này xương sườn không có đời sau nơi tiêu thụ tốt, cho nên còn thừa hai căn, bọn họ vừa lúc bao viên. Mua xong đồ ăn về đến nhà, đang ngồi ở trong phòng khách chơi ngươi chụp một, ta chụp một trò chơi hai hải tử đồng thời quay đầu, nhìn đến bọn họ trên tay bao lớn bao nhỏ hải sản, đều ánh mắt sáng lên. Hạ Diễm tuổi đại điểm, biểu đạt năng lực hảo, kinh hỉ hỏi, hôm nay phải làm bữa tiệc lớn sao? Trầm rãi tuổi con nhỏ, biểu đạt năng lực cũng không tốt, chầm nửa nhịp mà đi theo kêu, bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn. Không sai, ta xuống bếp cho các ngươi làm đốn bữa tiệc lớn. Tô Đình cô ý đậu hai đứa nhỏ. Ăn hai đốn Tô Đình làm cơm, liền tính là Trầm rãi, cũng đối mụ mụ xuống bếp chuyện này đã không có chờ mong. Hai anh em cảm xúc héo xuống dưới, đặc biệt là Hạ Diễm. Nhìn Tô Đình một bộ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng Tô Đình trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, đậu của các người, ta không dưới bếp, cho các ngươi ba ba làm. Hai anh em đôi mắt lại lần nữa sáng lên tới, đồng thời nhìn về phía hạ đông xuyên. Tuy rằng bọn họ cái gì cũng chưa nói, nhưng này thái độ lại như là cái gì đều nói. Tô Đình nhịn không được nhấn răng, ta nói cho các người, ta chính là không thường xuống bếp. Trước hai ngày là lòng ta mềm, các ngươi thiết ăn thả quý trọng. Hạ Đông Xuyên ở bên cạnh nghiêm trang mà phụ họa không sai, ta trước hai ngày là vội vàng huấn luyện, buổi tối thật sự cũng chưa về, cũng chưa ăn đến các ngươi mụ mụ làm cơm, nếu là ta ở, nhưng cái đó đồ ăn nào có các ngươi phân. Ba ba ngươi hôm nay ở nhà, có thể cho mụ mụ làm cho người ăn a Hạ Diễm Phá đám nói. Hạ Đông Xuyên ho khan một tiếng nói, hành nhưng thật ra hành, nhưng các ngươi mụ mụ hợp với làm hai ngày cơm nhiều mẹ ta, hôm nay vẫn là làm nàng nghỉ ngơi sẽ, tức phụ ngươi nói đúng không? Tô Đình hư lệnh, thôi đi, ngươi muốn ăn ta còn không muốn làm đâu. Không có việc gì, ngươi không muốn làm ta tới làm, buổi sáng ăn xào hoa giáp cùng du nấu tôm đúng không? Ta hiện tại liền đem chúng nó phao tiếp nước, tiểu diễm ngươi nhiều lột hai đầu tỏi, giữa trưa ta lại trưng một mâm tỏi nhuyễn hầu sống. Hạ Đông Xuyên nói, liền tiến phòng bếp bận việc. Hạ Diễm nên làm việc thời điểm không hàm hồ, đi theo vào phòng bếp, tìm ra củ tỏi lột tới. Tô Đình lời nói đều thả ra đi, liền không đi theo đi trong phòng bếp chỗ lẫn. ngồi ở khuê nữ trước mặt cầm món đồ chơi đậu nàng chơi trong phòng bếp hạ đông xuyên đem hoa giáp cùng tôm he phao thượng lại đem cá biển rửa sạch sẽ yếm hảo sương sườn không cần phải xem vào buổi chiều lại xử lý là được bận việc xong hạ đông xuyên liền đi ra ngoài ngồi vào chuyên tâm đậu hải tử tô đình bên cạnh ho nhẹ một tiếng đang muốn nói chuyện lại bị tô đình bật bạch ngươi hết hầu không thoải mái hạ đông xuyên biểu tình trịnh trọng cũng có thể không thoải mái xem ngươi tâm ý hạt bẩn tô đình rối nói Trên mặt tràn ra tươi cười. Hạ đông xuyên khỏe môi nhếch lên, từ Tô đỉnh trong tay tiếp nhận lục lạc, biên đậu khuê nữ biên hỏi, nói thật, ngươi chừng nào thì cho ta làm một bữa cơm. Không phải không muốn ăn sao? Đó là đậu hải tử, nếu ngươi này bàn đồ ăn là chuyên môn làm cho ta ăn, ta khẳng định đĩa CD. Tô Đình cắt thanh, ai biết ngươi hiện tại có phải hay không đậu ta, còn muốn chuyên môn cho ngươi làm, tưởng rất mỹ. Có phải hay không đậu ngươi, ngươi xem ta có thể hay không đĩa CD sẽ biết. Đệ 291 trang, ta một bàn làm mười mấy đạo đồ ăn, ngươi cũng đĩa CD. đi. Nay phòng trừng có điểm khó hạ đông xuyên biểu tình nghiêm túc, nhưng ta nguyện ý mạng bụng bị nứt vỡ nguy hiểm thử một lần. Tô Đình ác cười hành, vậy ngươi chờ xem. Chờ tới khi nào? Xem ta khi nào tâm tình hào đi. Tô Đình ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tưởng, lấy nàng hiện tại chủ nghệ, ít nhất đến luyện nữa mấy năm đi, bằng không làm được đồ ăn không thể ăn, liền tính hắn miễn cưỡng ăn xong rồi. nàng trong lòng cũng là sẽ ngượng ngùng hạ đông xuyên thở dài hào đi hôm nay giữa trưa hai anh em đều ăn đến cái bụng tròn xoe ăn xong hạ diễm đều không nghĩ ra cửa lãng cùng mội mội cùng nhau nằm liệt ngồi ở trên sofa hưởng thụ ngọt thanh sau khi ăn xong trái cây tô đình thấy hỏi các ngươi đây là ăn quá no vẫn là không ăn no ăn no còn muốn ăn hạ diễm vuốt bụng nói chậm rãi đi theo gật đầu ấn ân nga vậy các ngươi buổi tối ăn nhiều một chút ăn xong chầu này tiếp theo đốn còn không biết khi nào nhớ tới ba ba tháng 7 mới có thể kết thúc huấn luyện hạ diễm ai chậm rãi sau khi nghe được cái hiểu cái không mà đi theo thở dài ai tô đình xem đến thằng nhạc về phòng lấy thượng hội hoa buồn, liền cấp hai anh em vẽ phúc quy tranh khắc bản giống cũng cô ý đem hai đứa nhỏ bụng họa đến đại đại mới vừa phát hiện mụ mụ ở họa chính mình thời điểm hạ diễm trong lòng rất cao hứng còn cân nhắc muốn hay không ngồi thẳng dùng càng tốt hình tượng đối mặt mụ, mụ. ở tô đình nói không cần Làm cho bọn họ hai như thế nào thoải mái như thế nào tới sau, Hạ Diễm liền mang theo muội muội yên tâm thoải mái mà tiếp tục nằm liệt chứ. Chờ nhìn đến họa chính mình cùng mội mội dưa hấu bụng, Hạ Diễm trận tròn mắt. Phục hồi tinh thần lại sau, Hạ Diễm liền nhào vào tô đỉnh trong lòng ngực, ruôi trưởng tay muốn cướp đoạt hội họa buồn. Hắn mấy năm nay cái đầu nhảy đến mới 18 tuổi thân cao liền có 1m5, là trong ban tối cao hải tử, cho nên hắn tuy rằng là các lão sư trong lòng bảo. nhưng vẫn luôn chặt chẽ chiêm cứ phòng học trung gian hàng sau cùng chỗ ngồi. Nhưng ngồi ở cuối cùng một loạt cũng vô dụng, hắn cái đầu cao, ở dưới làm cái gì động tác nhỏ lão sư đều có thể nhìn đến, hơn nữa bởi vì hắn, các khoa lão sư đều phi thường chú ý cuối cùng hai bài học sinh, dẫn tới học cha môn tiếng oán than dạy đất. Mà Tô Đình tuy rằng là người trưởng thành, nhưng nam nữ sai biệt bãi tại nơi này, lão Tô ra lại không có gì cao cái gen, nàng hai cái ca ca đều không đến một M75, cho nên nàng thân cao cũng giống nhau. chỉ so hạ diễm cao 14 cm. Nhưng cũng đừng cảm thấy bọn họ lùn, phương nam thân cao bất quá 1m7 nam nhân một chảo một đống, nữ nhân có thể quá 1m6 liền tính cao, ít nhất ở Tô Đình Quê quán, nàng tính cao cái. Bất quá cái này thân cao chênh lệch, đích xác không đủ để làm Tô Đình bảo vệ hội hoa buồn, cho nên ở hạ diễm nhảy khởi khi, nàng không ngừng lui về phía sau, thẳng đến lui tiến Hạ Đông Xuyên trong lòng ngực. Ở đoạt cái gì? Hạ Đông Xuyên từ Tô Đình trong tay tiếp nhận hội hoa buồn. cử đến cao cao ngửa đầu nhìn, không một hồi buồn cười hỏi, đây là tiểu Diễm cùng chấm rãi. Ân. Hạ Diễm còn ở nỗ lực nhảy nhót, nhưng nghề Hà hai cha con thân cao chênh lệch quá lớn, thật sự đoạt không đến, chỉ có thể gấp đến độ gần cổ lên ơ, cho ta. Ngươi nhanh lên cho ta. Châm rãi cũng đi theo hạ sofa, bên ngoài vòng nhảy nhót, cho ta. Cho ta. Nhưng mà Hạ Đông Xuyên không dao động, chỉ nghiêng đầu hỏi, cho bọn hắn sao? Cấp đi. Tô Đình nén cười nói. Ở Hạ Diễm bắt được hội họa buồn muốn xé xuống khi hỏi, ngươi thật sự muốn xé xuống này phúc đồ sao? Ngươi không cảm thấy nó thực đáng yêu sao? Hạ Diễm xé vỡ động tác tạm dừng xuống dưới, nhấp môi nói, nơi nào đáng yêu, chúng ta bụng mới không có lớn như vậy. Chính là muốn bụng tròn tròn mới đáng yêu à, tưởng tượng một chút, nếu họa các ngươi bụng bẹp bẹp, thoạt nhìn còn có thể như vậy manh sao? Ta chính là thực thích này phúc đồ nga. Hạ Diễm mới không như vậy hảo lừa dối, mụ mụ ngươi trước kia cho ta họa không sai biệt lắm đồ. Bụng không có lớn như vậy cũng thực đáng yêu à, hơn nữa nếu ngươi thích, vì cái gì ngươi không cho chính mình cùng ba ba họa như vậy đồ. Ngươi muốn nhìn sao? Ngươi muốn nhìn ta liền họa cho người xem. Tô Đình cười tủm tịm, nàng là thật cảm thấy này phúc đồ thực manh. Hạ Đông Xuyên không quá có thể thưởng thức loại này phong cách, không đợi nhi tử đệm liền thế hắn luyện cự nói, không cần đi. Quy tranh khắc bản chỉ cần có thể tiếp thu phong cách, liền rất ít có người sẽ cảm thấy khó coi, hạ diễm chính là như vậy, nhìn nhìn. cũng dần dần tán thành mụ mụ nói hơn nữa mới vừa ở ba ba nơi đó ăn bẹp hắn hiện tại phản nghịch tâm thực trọng ba ba phản đối hắn liền phải duy trì ông ý nghĩ như vậy hạ diễm lớn tiếng nói ta muốn xem ba ba nói không tính có phải hay không muội muội trầm rãi tuy rằng nghe không hiểu lắm nhưng cũng dùng sức gật đầu ân ân. tam phiếu đối một phiếu vì thế hạ đông xuyên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tô đình ôm hội hoa buồn xoát xoát xoát họa ra bốn cái quy bản đại mập mạp hạ diễm ngạc nhiên hỏi không phải chỉ họa ngươi cùng ba bà sao vì cái gì ta cùng muội muội cũng ở tô đình đương nhiên nói đây là ảnh gia đình chúng ta người một nhà đương nhiên một cái đều không thể thiếu cùng trên tường treo giống nhau sao hạ diễm hỏi hồi bình xuyên đảo trước hạ đông xuyên đi chụp ảnh quắn vào tay năm trước chụp ảnh chụp bọn họ bắt được tay có hai chương đại một chương là hắn cùng tô đình chụp ảnh chung bị hắn dùng khung ảnh trang hảo treo ở phòng ngủ chính trên tường một chương là bọn họ một nhà bốn người chụp ảnh gia đình bị treo ở phòng khách trên vách tường dư lại ảnh chụp tắc đều rót vào eo hắn cùng tô đình nói tốt về sau mỗi một năm bọn họ đều phải chụp ít nhất một lần ảnh chụp tranh thủ sớm ngày đêm này buồn hậu eo lấp đầy tô đình ngẩng đầu xem một cái trên vách tường ảnh chụp gật đầu nói đúng vậy đây là béo bản ảnh gia đình kia cũng muốn treo lên tới sao hạ diễm hỏi tô đình đem vấn đề vứt cho hạ đông xuyên này liền muốn xem các ngươi bà, bà có hay không thời gian làm khung ảnh trong nhà hiện có khung ảnh Đều là Hạ Đông Xuyên nhàn rỗi không có việc gì chính mình động thủ làm. Hạ Đông Xuyên một chút đều không nghĩ đem này phúc đồ treo lên tới, tìm lý do chối từ nói, ta này mấy tháng đều rất bận, không có thời gian, 6 tháng cuối năm rồi nói sau. Hắn cảm thấy đến lúc đó Hạ Diễm khẳng định sớm đã quên việc này. Đệ 292 trang. Nhưng mà Hạ Đông Xuyên trăm triệu không nghĩ tới, không chờ hắn rảnh rỗi, tô đình liền đối này phúc béo bản ảnh gia đình liền có tân xử trí, nàng tính toán dùng này trương đồ đương tân chuyện xưa bị mặt. Không sai, Tô Đình muốn họa tân chuyện xưa, vẫn cứ lấy tam hỏa vì nguyên hình sáng tác. Như vậy đảo không phải Tô Đình không khác linh cảm, chỉ là năm nay tình thế tuy rằng hảo rất nhiều, đầu xuân sau lục tục có bị khấu thượng ngũ người sửa lại án xử sai, nhưng nàng vẫn không dám quá thả bay, nghĩ đến chuyện xưa không dám họa. Với lúc gần nhất bởi vì Hạ Đông Xuyên muốn huấn luyện, mỗi ngày đi sớm về trễ, mà Hạ Diễm lại muốn lên đài biểu diễn, Tô Đình liền tới rồi linh cảm, tính toán lấy ba ba không ở nhà là chủ đề họa một cái chuyện xưa. mà này. cũng là nhà xuất bản thích nghe ngóng qua đi tranh liên hoàn báo thượng đăng đề tài đều thiên nghiêm túc chẳng sợ kịch bản gốc viết đến hài hước phản phúng chuyện xưa nội hoạch cũng thực đứng đắn cho nên họa báo chịu chúng lấy văn hóa trình độ tương đối so cao sơ cao trung sinh thậm chí người trưởng thành là chủ đây cũng là tam hỏa làm công ký còn tiếp trước nhà xuất bản do dự điểm câu chuyện này đi quá vui sướng tuy rằng tham thảo một chút trọng nam khinh nữ vấn đề nhưng cũng không khắc sâu không có gì nội hoạch, nhiều lắm xem như nhi đồng ngủ trước sách báo Bọn họ lo lắng họa báo hiện có người đọc ghét bỏ. Nhưng sự thật chứng minh, mặc kệ cái nào tuổi tầng người, đều hái xem sung sướng chuyện xưa, trước kia không xem, là bởi vì không có, nhưng đương nó xuất hiện, người đọc so khi nào đều nhiệt tình. Cùng ra đào nguyên thôn giống nhau, tam hỏa làm công ký còn tiếp đệ nhất kỳ liền đỏ, người đọc tin giống đông tuyết giống nhau phiêu hướng nhà xuất bản, đến đệ nhị kỳ, thu được người đọc tin liền có vượt qua người trước xu thế. Chờ còn tiếp đến 2 tháng, thông qua họa báo doanh số. cùng với gửi tới người đọc tin nhà xuất bản là có thể xác định này chuyện xưa bạo không chỉ có tô đình thu được người đọc tin nhiều nhà xuất bản thu được người đọc tin chung về tam hỏa làm công ký khi nào tập kết xuất bản hỏi ý cũng rất nhiều vì sớm ngày thỏa mãn quảng đại người đọc chờ mong cho nên tam hỏa làm công ký còn không có còn tiếp xong nhà xuất bản liền liên hệ tô đình cùng nàng thương lượng nổi lên xuất bản sự lần này xuất bản cấp tô đình nhuận bút lại có điều chỉnh phía trước bởi vì tam hỏa làm công ký phong cách đề tài quá tân Nhà xuất bản không quá xem trọng, cho nên nhà xuất bản cấp tiền nhuận bút tương đối thanh niên trí thức không có gì điều chỉnh, vẫn là mỗi kỳ 70 khối. Nhưng nói xuất bản khi tam hỏa làm công ký đã bạo, tiền nhuận bút khẳng định không thể dựa theo phía trước tới, vốn dĩ lúc này cấp nhuận bút tỷ lệ liền cao, nhưng cái đó nổi danh tranh liên hoàng ra, cấp đến 3% 40 đều có khả năng. Tô Đình nhập hành thời gian đoạn, danh khí không đủ, nhuận bút cùng những cái đó đại lao vô pháp so, nhưng nàng có linh khí, đến nay tam bộ tác phẩm. Mỗi bộ đều đỏ, nhuận bút cũng sẽ không quá thấp, nếu không đàm phán thất bại người liền phải chạy. Bởi vậy thương lượng qua đi, nhuận bút định ở 22%. Hơn nữa lần này xuất bản sách số cũng có thượng điều, bởi vì chuyện xưa độ dài trường, cho nên sẽ phân trên dưới cùng nhau xuất bản. Mỗi bổn ra một vạn 5.000 sách, thêm lên chính là tam vạn sách, đơn bổn định giá nhưng thật ra không thay đổi, vẫn cứ là 2 mao 6. Vì thế quang tam hỏa làm công ký xuất bản tiền nhuận bút, tô đỉnh là có thể bắt được 1.716. Hơn nữa còn tiếp tiền nhuận bút 506, tổng cộng là 2.276. Cho nên, Hạ Diễm hiện tại cũng coi như là ngàn nguyên hộ. Bất quá vì tránh cho Hạ Diễm biết chính mình là nhà giàu sau phiêu trời cao, cho nên Tô Đình không nói cho hắn chuyện này, chỉ ấn nguyệt cho hắn phát tiền. Nàng nghĩ kỹ rồi, chờ sửa khai sau phòng ở có thể tự do mua bán, liền dùng này số tiền nhìn cho hắn mua căn hộ. Bởi vì tiền thiếu, thủ đô Thượng Hải này đó địa phương phòng ở, không đúng, cũng không phải không thể tưởng. Chủ thành khu mua không được, có thể mua vùng ngoại thành phòng ở giống hô đông, lúc này vẫn là vùng hoang vu, đến thập niên 90 mới phát triển lên, giá nhà hẳn là không cao. Bất quá thực mau, Tô Đình liền biết chính mình không cần phát sầu việc này, bởi vì Vương Tĩnh Phương liên hệ nàng, nói ra bản xã hy vọng nàng có thể đem tam hỏa chuyện xưa hỏa thành hệ liệt. Vừa lấy được Vương Tĩnh Phương tin khi, Tô Đình trong lòng còn không có cái gì ý tưởng, nhưng ngày hôm sau Hạ Đông Xuyên khó được trở về đến sớm, ăn cơm khi Hạ Diễm nói lên tập luyện kịch nói sự. đột nhiên nhớ tới hỏi hắn có thể hay không đi xem hạ đông xuyên nói ngày đó là thời gian làm việc muốn huấn luyện không xác định có thể hay không thỉnh đến, đến giả bởi vì hắn miệng lưỡi không xác định hạ diễm liền cảm thấy có hy vọng liền lôi kéo ba ba tay làm lũng cường điệu nói đây là trong đời hắn lần đầu tiên diễn kịch nói làm hắn nhất định nhất định phải tới xem hai cha con lôi kéo khi tô đình đột nhiên có linh cảm cũng nhanh chóng xác định tân chuyện xưa chủ đề tính toán họa quốc doanh xưởng bởi vì sinh sản kế hoạch điều chỉnh Cho nên tam hỏa ba ba trở nên phi thường bận rộn bắt đầu hòa khởi, trung gian xen kẽ vài món việc nhỏ, cao một chiều là tiết thiếu nhi liên hoan sẽ. Đến nỗi chuyện xưa đi hướng tắc muốn tới liên hoan sẽ kết thúc mới có thể xác định, mà câu chuyện này này đây ảnh gia đình, vẫn là lược có tiếp nối kết cục, tắc muốn xem tháng 7 hạ đông xuyên lấy được thành tích. Dù sao lúc này thư từ qua lại không có phương tiện, nàng không sợ biên tập thúc dục bản thảo, tân chuyện xưa có thể chậm giải họa Biết được tô đình muốn tiếp tục lấy hạ diễm uy nguyên hình họa tân chuyện xưa. Hơn nữa có thể xuất bản nói, nàng tính toán dùng béo bản ảnh gia đình đương địa mặt, hai cha con thái độ không hoàn toàn tương đồng. Hạ Diễm tuy rằng có điểm dối rắm nhưng cuối cùng lựa chọn vì mỗi tháng 10 đồng tiền tiền tiêu vật mà thỏa hiệp, rốt cuộc mụ mụ cấp quá nhiều. Hạ Đông Xuyên, hiện tại hủy diệt kia trương họa tới kịp sao Tô Đình, đương nhiên không kịp, hủy hoại nàng có thể lại họa. Trương 77 kể chuyện xưa. Tiết thiếu nhi cùng ngày Hạ Đông Xuyên cũng không có thể thỉnh đến, đến giả, chẳng những không thỉnh đến, đến giả Hắn trước sau hai ngày buổi tối đều cũng chưa về, muốn mang theo doanh người khai triển dã ngoại huấn luyện. Tuy rằng hắn vào đại bỉ võ cuối cùng danh sách, phải nắm chặt huấn luyện, nhưng doanh sự vụ không thể rơi xuống, nên làm công tác không thể thiếu làm. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không cần mỗi ngày thêm hấn đến đêm khuya. Biết được này tin tức sau hạ diễm thực thất vọng, nhưng hắn không có giống phía trước như vậy làm lũng, cầu ba ba tới xem hắn diễn xuất. Đừng nhìn hắn ngày thường cười ngây ngô, giống như còn là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Đại sự thượng hắn vẫn là Linh Đắc Thanh, biết ba ba công tác quan trọng nhất, cho nên hắn chỉ nho nhỏ mà mất mát một chút, liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Tiết thiếu nhi trước một ngày buổi tối, Hạ Đông Xuyên quả nhiên không có về nhà, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng sau, Tô Đình mang lên băng ghế ôm chậm rãi, lại làm chậm rãi dơ thẻ bài đi xem liên hoán sẽ. Đệ 293 Trang Đi theo năm giống nhau, cử thẻ bài người không ít, bất quá năm nay mọi người đều có kinh nghiệm, cử thẻ bài đều không lớn. Bởi vì thẻ bài quá lớn sẽ ngăn trở mặt sau người tầm mắt, xem diễn xuất khi chỉ có thể hoặc là chính mình dơ thẻ bài đứng ở mặt sau, hoặc là đem thẻ bài cắm ở phía sau. Năm trước vài cá nhân vì việc này cãi nhau, cuối cùng vẫn là khương hiệu trưởng ra mặt điều giải. Liên hoan sẽ vẫn là 9 giờ bắt đầu, diễn đến 11 giờ chung kết thúc, 8 giờ rươi không đến, các gia trưởng liền tới rồi hơn phân nửa, đều tự tìm vị trí ngồi xong. Tô Đình vốn tưởng rằng chính mình tới đủ sớm, kết quả liền cái hàng phía trước đều chiếm không đến. Ngồi vào quen biết quân tẩu bên người hỏi ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy Không còn sớm điểm tới không được Nhà ta lão nhị từ tối hôm qua bắt đầu Liền luôn mãi dặn dò ta Làm ta sớm một chút lại đây Buổi sáng ăn cơm thời điểm Hắn còn muốn cho ta ăn xong cùng hắn cùng nhau tới trường học Nhưng hắn cũng không nghĩ Trong nhà như vậy nhiều chuyện Ta nào có thời gian này Dư tiểu phương ra lão nhị năm nay cũng có tiết mục Bị tuyển thượng sau hải tử hưng phấn hảo một trận Sớm liền cùng ba mẹ ước thời gian Nhưng hôm nay thứ ba Vô pháp điều ban, cũng không hảo xin nghỉ, gần nhất vội nhưng không ngừng hạ Đông xuyên này đó muốn tham gia luận võ, các đoàn các doanh đều ở trào huấn luyện. Dư tiểu phương bất đắc dĩ mà nói, thật sự là bị thúc giục đến không có biện pháp, ở nhà thu thập xong ta liền tới đây, liền hôm nay đồ ăn cũng chưa tới kịp mua, kết quả vừa đến này, tất cả đều là người. Cũng còn hảo, chúng ta vị trí hẳn là không tính dựa sau. Tô Đình an ủi nói, kia nhưng thật ra, Liên Hoan sẽ làm được năm nay đã là lần thứ ba. mặc kệ là lao sư vẫn là học sinh ở tiết mục tập luyện thượng đều thực cưới xe nhẹ đi đường quen bài xuất ra tiết mục cũng rất giống mô giống dạng trên đảo hoạt động giải trí thiếu giống tô đình như vậy lâu lâu đi thành phố dạo một vòng còn hảo thuyết những cái đó không yêu ra cửa quân tẩu nhật tử là thật nhàm chán mà như vậy quân tẩu ở trong đại viện là đại đa số bởi vậy người nhà viện ngẫu nhiên tổ chức một lần lộ thiên địa ảnh cửa kia khối đất trống đều có thể bị đổ đến chật như nêm tối quanh thân hai cái đại đội cũng giống nhau thậm chí bọn họ đại đội xã viên càng khó ra cửa, xem diễn xuất cùng điện ảnh cơ hội cũng càng thiếu, một có như vậy hoạt động, mặc kệ trong nhà có không có hài tử ở quân khu tiểu học đi học, bọn họ đều vui tới xem náo nhiệt. Nông nghiệp đại đội lãnh đạo cũng thực thông cả người, vì phương tiện xã viên nhóm tới xem diễn xuất, cố ý cho đại gia thả một ngày giả, dù sao chỉ cần không chậm trễ trong đất sống, nhiều hưu một ngày cũng không quan hệ. Tuy rằng đại đội xã viên không toàn hướng quân khu tiểu học Dũng, nhưng tới đích xác thật không ít. Nhân số đều sắp có đại viện học sinh ra trưởng gấp 2. 8 giờ 45 Khương hiệu trưởng Bùi hậu cần lãnh đạo lại đây. Tháng 7 có luật võ, bộ đội lãnh đạo đều rất bận, nơi dừng chân tư lệnh cùng chính ủy cũng chưa thời gian lại đây, cho nên đi theo năm giống nhau, tới lớn nhất lãnh đạo là hậu cần. Đoàn người đi vào trường học đại môn, giương mắt nhìn đến sân thể dục thượng mênh mông tất cả đều là người, đừng nói hậu cần lãnh đạo, Khương hiệu trưởng đều có chút chính lăng. Hậu cần lãnh đạo cười nói, Các người này liên hoan sẽ là một năm so một năm càng náo nhiệt. Chúng ta giáo phương chủ yếu là muốn học sinh cùng gia trưởng có thể cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Khương hiệu trưởng cười ha hả nói, cũng thực vừa lòng trường hợp này. 9 giờ chỉnh, chủ trì chỉ lao sư đi lên sân khấu, liên hoan sẽ chính thức bắt đầu. Ấn lệ thường, cái thứ nhất tiết mục là hợp sướng. Bởi vì trước hai năm hạ diễm tiết mục cho người ta ấn tượng quá sâu, cho nên diễn xuất học sinh lên đài sau, phía dưới vang lên ong long thanh, ngồi ở tô đỉnh bên người quân tàu hỏi. Năm nay nhà các ngươi hạ diễm tiết mục không phải cái thứ nhất. Nhi tử tiết mục được hoàn nền, Tô Đình có trung vinh dự, cười tủm tỉm mà nói, hắn năm nay diễn kịch nói đi, không tham gia hợp sướng. Xem Xuân Vãn sẽ biết, Liên Hoan sẽ thượng cái thứ nhất cùng cuối cùng một cái tiết mục, thông thường đều là đại hợp sướng, mặt khác loại hình tiết mục lại đẹp, cũng chỉ có thể đặt ở trung gian. Ai ra, hắn trước hai năm biểu hiện không khá tốt sao? Như thế nào không tham gia hợp sướng? Nói lời này khi đối phương trên mặt tuy rằng mang theo cười. Nhưng ý tứ trong lời nói cũng không như thế nào chính diện, tô đỉnh trên mặt tươi cười đạm xuống dưới, này vấn đề ta cũng hỏi qua hắn, Ngươi đoán hắn nói như thế nào. Không đợi tên kia quân tẩu mở miệng, dư tiểu phương liền vai diễn phụ hỏi, tiểu diễm nói như thế nào. Hắn nói liên tục hai năm đều ca hát, không thú vị, diễn kịch nói khó khăn càng cao, cũng càng có tính khiêu chiến, liền diễn kịch nói. Kỳ thật bọn họ âm nhạc lão sư còn nghĩ tới làm hắn hai cái tiết mục cùng nhau thượng, nhưng hắn diễn chính là nam chính, lời kịch nhiều. Phí giọng nói, nếu là lại tham gia hợp sướng tiết mục, bọn họ chủ nhiệm lớp sợ hắn giọng nói chịu không nổi, khiến cho hắn lựa chọn nhất muốn tham gia. Tô Đình đối với dư tiểu phương giải thích xong, lại quay đầu hỏi, đúng rồi, nhà ngươi hải tử tham gia chính là cái nào tiết mục? Khi nào lên đài? Đối phương sắc mặt ngượng ngùng, hại vừa nói, nhà ta hải tử ngươi còn không biết. Sẽ không sướng sẽ không nhảy, cùng nhà ngươi hạ diễm vô pháp so. Giống nhau loại này thời điểm, nói tiếp người phải nói nơi nào nơi nào. Thuận tiện nói ra hai cái đối phương hài tử ưu điểm, này cũng không phải dối trá, mà là bình thường lễ phép. Người chính là như vậy, nhà mình hài tử chính mình có thể làm thấp đi, nhưng người khác nếu là theo nói nhà mình hài tử không tốt, hán, nàng trong lòng liền phải không vui. Tô Đình tính cách chưa nói tới bắt diện linh lung, nhưng e cờ bình thường, tự nhiên nghe được ra đối phương chân thật ý tưởng. Nhưng dựa vào cái gì đâu? Đối phương chính mình không e cờ, lời trong lời ngoài tưởng làm thấp đi nhà nàng hài tử. dựa vào cái gì còn trông cậy vào nàng nể tình phụng đối phương hài tử. Vì thế, Tô Đình cười ha hả mà nói, giống ta ra hạ diễm như vậy đức trí thể mỹ toàn diện phát triển hài tử, xác thật không nhiều lắm." Đối phương nghe vậy sắc mặt quả nhiên cứng đờ, nhưng là nàng trước nói nhà mình hài tử không bằng hạ diễm, không hảo lập tức vả mặt nói hạ diễm nào nào không tốt, chỉ có thể bị đè nén mà đem lời nói nuốt trở về, quay đầu không phản ứng Tô Đình. Tô Đình còn mặc kệ nàng, cũng giống như người không có việc gì quay đầu, cười cùng dư tiểu phương nói nhỏ, Dư Tiểu Phương nói, ngươi xem nàng kia sắc mặt, hắc đến độ cùng đấy nổi một cái sắc. Hắc liền hắc bái. Tô Đình chẳng hề để ý mà nói, ngẩng đầu hướng sân khấu thượng nhìn lại. Hạ Diễm tiết mục tuy rằng không phải cái thứ nhất, nhưng lên sân khấu cũng rất sớm. hợp sướng qua đi là hai cái tài nghệ biểu diễn, lúc sau chính là bọn họ diễn kịch nói. Đệ 294 trang Tên vợ kịch kêu Vương Nhị Tiểu, diễn chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc anh hùng chuyện xưa. Kịch nói mở màn là đóng vai Vương Nhị Tiểu nhân Hạ Diễm. An mặc một thân đánh mãn mụn vá lam bố áo ngắn, nắm đồng học đóng vai con bò già từ từ lên sân khấu. Bởi vì khuyết thiếu đạo cụ, diễn con bò già học sinh trên người khoác kiện đại nhân thổ hoàng sắc áo khoác đương ra châu, trên đầu mang sừng trâu còn lại là dùng màu nâu giấy sắc chết ra tới. Hắn con eo, cung bối, hai tay lôi kéo dây thừng, nện bước trầm trọng mà đi theo hạ diễm phía sau. Mới vừa vừa lên sân khấu, phía dưới người xem liền cười phun. Dư tiểu phương buồn cười hỏi. Các người nói bọn họ nghĩ như thế nào ra tới làm học sinh diễn con bò già. Ra chủ ý Tô Đình chỉ cười không nói, nghĩ thầm này có cái gì, ai thượng nhà trẻ thời điểm không diễn quá thụ. Hảo đi không thể tưởng, tưởng tượng đều là hắc lịch sử. trừ bỏ con bò già trên đầu sừng trâu, diễn quỷ tử đồng học trên đầu mang ngũ, trên người khiêng thứ nhất thương, không phải giấy chết ra tới, chính là dùng gậy gỗ làm bộ. Trang phục tạo hình hảo điểm chỉ có đóng vai quần chúng cùng tám lộ quân đồng học, rốt cuộc trang phục tương đối hảo tìm. Tuy rằng trang phục đạo cụ đơn sơ điểm, nhưng bọn nhỏ diễn thật sự nghiêm túc, đặc biệt là Hạ Diễm, mặc kệ kỹ thuật diễn vẫn là lời kịch đều thực không tồi, hơn nữa hắn biểu diễn rất có sức cuốn hút, cơ hồ đem Vương Nhị tiểu này nhân vật diễn sống. Nhìn hắn thân trung lưới lê ngã vào sân khấu thượng, phía dưới người xem tiếng khóc một mảnh, Trầm Dã cũng gào khóc, biên khóc biên la hét, "Mụ mụ, ca ca, đã chết." Kỳ thật Trầm Dã không biết cái gì là tử vong, thậm chí cái này chữ đều là nghe được lời tự thuật sau hiện học. Nhưng nàng khổ sở đều là thật sự, khóc đến thở hồn hẹn, Tô Đình như thế nào hống cũng vô dụng. Tô Đình không có biện pháp, đành phải ôm chậm rãi đi ra thính phòng, vòng đến sân khấu mặt sau. Sân khấu mặt sau thực đơn sơ, bởi vì bọn nhỏ đều là sớm ở nhà liền đổi hảo diễn xuất trang phục, cho nên liền phòng thay đồ đều không có, chỉ bày mấy chương án thư dùng để phóng đồ vật, mặt khác còn có 20 tới chương ghế, là cho có diễn xuất bọn học sinh nghỉ ngơi, chỉ là ghế thiếu, học sinh nhiều, cho nên càng nhiều người chỉ có thể đứng. hậu trường người tuy rằng nhiều nhưng tìm người còn tính dễ dàng lập tức muốn lên đài học sinh cơ bản đều tụ ở sân khấu mặt bên sắp lên đài nhưng không như vậy cấp cơ bản tụ ở hậu đài trung gian nghe lão sư cho bọn hắn cô lên cổ vũ ly lên đài thời gian còn sớm trang còn không có lộng xong tắc đều tụ ở bàn ghế bên cạnh chờ sẽ hóa trang lão sư cho bọn hắn hóa trang đến nỗi những cái đó đã sớm biểu diễn xong hài tử cơ bản đều trở về thính phòng ngồi ở từng người lớp học sinh chung mà giống hạ diễm như vậy mới vừa biểu diễn xong Hơn nữa diễn rất khá học sinh, tác đứng ở hậu trường nhất mọi vòng, ngưỡng mặt nghe chủ nhiệm lớp khích lệ bọn họ. Hạ Diễm làm nam chính, lại diễn xuất toàn trường không có sai lầm, tự nhiên đã chịu Hà Lão Sư trọng điểm khen ngợi, chỉ xem hắn kia biểu tình, liền biết hiện tại hắn trong lòng có bao nhiêu đắc ý. Bởi vì Hà Lão Sư chưa nói xong lời nói, cho nên Tô Đình không đi qua đi, chỉ chỉ vào Hạ Diễm nói, ngươi xem, ca ca một chút việc không có, hảo hảo mà đứng ở kia đâu. Nhắm mắt lại gào khóc chậm rãi mở mắt ra. Xuyên thấu qua nước mắt nhìn đến ca ca mông lung thanh âm, tiếng khóc rốt cuộc dần dần ngừng. Theo nàng nước mắt ít dần, hạ diễm thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, tiểu cô nương trên mặt rốt cuộc triển khai tươi cười, múa may đôi tay lớn tiếng kêu, ca ca, ca ca. Nghe được thanh âm hạ diễm đột nhiên ngẩng đầu, xa xa nhìn đến mụ mụ cùng muội muội, trên mặt tràn ra tươi cười nói, lao sư ta mụ mụ cùng muội muội tới. Hà lao sư quay đầu nhìn mắt, lại quay lại tới nói, hảo, mọi người đều trở về xem diễn xuất đi. nói xong hà lao sư đi theo hạ diễm đi đến hai mẹ con trước mặt cười hỏi ngươi như thế nào lại đây hỏi xong ánh mắt rừng ở trầm rãi trên mặt nàng như thế nào khóc đến lợi hại như vậy nhìn đến tiểu diễm diễn nhân vật bị giết chết liền vẫn luôn khóc hống đều hống không được ta liền mang nàng tới tìm tiểu diễm tô đình giải thích xong túi lầu hỏi hiện tại tin tưởng mụ mụ nói đi ân ân Chậm rãi dùng sức gật đầu túi người vươn tay muốn ôm hạ diễm hạ diễm sợ nàng quăng ngã vội vàng đi đến mụ mụ trước mặt Dôi tay cùng mội mội ôm hạ, cười ha hả mà nói, ta không có việc gì, ta hảo đâu. Mụ mụ ngươi cảm thấy ta diễn thế nào. Thực hảo, ta đều thiếu chút nữa xem khóc. Tô Đình cười nói. chậm rãi đi theo nói, ta khóc. Tô Đình rêu cợt khuyên nữ, ngươi liền không cần cường điệu, ai đều biết ngươi khóc. Hạ Diễm chú ý điểm tương đối đặc biệt, muội muội nói chuyện giống như rõ ràng điểm. Trầm dãi học nói chuyện rất sớm, 89 tháng liền sẽ kêu ba ba mụ mụ, đến một tuổi khi từ ngữ lượng đã không ít. trong nhà những người khác nói cái gì nàng đều có thể tiếp thượng bất quá tiểu hài tử học nói chuyện sẽ xuất hiện vấn đề chậm rãi đều có tỉ như đọc từng chữ không rõ vừa mới bắt đầu trừ bỏ xưng hô tô đình thường xuyên nghe không hiểu nàng nói cái gì nhưng theo thời gian trôi qua tô đình trong đầu như là tự động trang thượng máy phiên dịch mặc kệ chậm rãi nói cái gì nàng đều có thể phiên dịch thành thuần khiết tiếng phổ thông cho nên tô đình thật đúng là không cảm thấy chậm rãi đọc từng chữ biến rõ ràng nghi hoặc hỏi có sao có vì chứng minh chính mình phát hiện hạ diễm đối chậm rãi nói muội mọi ngươi lặp lại lần nữa ta khóc chậm rãi đi theo học hoang ô không phải là ta khóc chậm rãi tiếp tục học hoang ô hạ diễm nóng nảy là vê nút ta tiếng thứ ba cờ u khóc đệ nhất thanh luyện lên chính là ta khóc hạ diễm này đoạn lời nói quá dài chậm rãi nhất thời không biết từ nào học khởi một hồi lâu mới nghiêng đầu hỏi hoang ô a a a hạ diễm phát điên rõ ràng ngươi phía trước đều sẽ nói như thế nào đột nhiên liền sẽ không đâu. Tô Đình buồn cười nói, tiểu hai tử học nói chuyện đều có cái quá trình, ngươi làm nàng từ nhảy dựng đến mười, nàng nơi nào có thể sẽ? Cùng cái một tuổi hài tử giảng ghép vần hòa thanh điều, mệnh hắn nghĩ ra, chính là muội muội phía trước nói liền rất rõ ràng a. Hạ Diễm tin tưởng vững chắc chính mình lỗ thai không thành vấn đề. Tô Đình không cùng Hạ Diễm cãi cọ, suy đoán nói, kia có thể là Linh Quang chợt lóe, qua đi liền sẽ không. Hạ Diễm thở dài. Hào đi. Hà lao sư đúng lúc mở miệng, tiểu diễm ngươi là muốn cùng các bạn học cùng nhau ngồi. Vẫn là trở về cùng mụ mụ ngươi cùng mội mội cùng nhau ngồi. Đệ 295 trang. Ta có thể cùng mụ mụ mội mội cùng nhau ngồi sao? Hạ diễm không chút do dự hỏi. Có thể, nhưng là không được chạy loạn. Ta khẳng định không chạy loạn. Hà lao sư gật đầu, cùng tô đình nói, ta đây đi rồi. Ân, tiểu diễm mau cùng Lão sư nói tai kiến. Hạ diễm chạy nhanh ngâng lên tay hô. Lão sư tai kiến, chậm rãi đi theo phất tai đều, sư sư, trông thấy, bởi vì sẽ không nói lao cùng lại tự, chậm rãi thực thông minh mà đem chúng nó tỉnh lực rớt, sư tử cũng nói thành thi, hơn nữa đọc từng chữ không rõ, hà lao sư không quá nghe hiểu. Bất quá kết hợp chậm rãi thủ thế, nàng nói gì đó liền rất rõ ràng, hà lao sư cười nói, tiểu diễm, chậm rãi tai kiến, nói xong liền rời đi. Hà lao sư vừa đi, tô đỉnh cũng mang theo hai đứa nhỏ đi phía trước đi. Hạ Diễm mới vừa diễn xuất xong, đúng là chịu chú mục thời điểm, lão sư bọn học sinh nhìn đến hắn còn tính an tĩnh, các gia trưởng liền rất nhiệt tình, đại đội xã viên nhóm tuy rằng không quen biết hắn, nhưng còn nhớ rõ hắn ở kịch nói chung diễn nhân vật, hướng hắn kêu Vương Nhị tiểu, đại viện quân tẩu đối hắn xưng hô liền hoa hò loẹ loẹn, có kêu Hạ Diễm, cũng có kêu Tam hỏa, còn có chút ít kêu nhân vật ở danh. Ngồi xuống sau, dư tiểu phương còn trêu ghẹo hỏi, "Vương Nhị tiểu lại đây làm?" Hạ Diễm ở hậu đài khi xú thí, Này sẽ bị người luân phiên treo gẹo, đảo ngượng ngùng đi lên, thanh âm nho nhỏ mà ân thanh. Da mặt còn rất mỏng. Dư tiểu phương hiểu biết hạ diễm tính cách, xem đến thực ngạc nhiên, nhưng cũng không tiếp tục nói giỡn, chỉ cười nói, diễn rất khá. Đã chịu khích lệ hạ diễm nháy mắt nguyên hình tất lộ, đắc ý mà lặng lẽ cười ra tiếng. Bởi vì diễn xuất thành công, liên hoan sẽ sau khi kết thúc, hạ diễm cả ngày đều có chút lâng lâng, đến buổi tối ăn cơm khi mới nhớ tới nói, nếu là ba bà trở về thì tốt rồi. Ba ba ngày mai là có thể đã trở lại. ân ơn, ơn. Hạ Diễm gật đầu, ăn hai khẩu cơm lại nói, liền tính ba ba ngày mai trở về, cũng nhìn không tới ta diễn xuất. Tô Đình vừa nghe, liền biết hắn trong lòng vẫn cảm thấy đáng tiếc, ngẫm lại đứng dậy từ trong phòng tìm ra hội họa buồn, hồi ức ban ngày diễn xuất, xoát xoát vẽ phúc đồ đưa qua đi. Hạ Diễm kết quả hội họa buồn cúi đầu nhìn lại, liền thấy một cái bụi bấm tiểu nhân, lôi kéo một cái khác đầu đội sừng trâu bụi bấm tiểu nhân từ từ đi lên sân khấu. Đây là ta diễn xuất. Hạ Diễm ngẩng đầu hỏi. "Đúng vậy, tuy rằng ba ba không có nhìn đến ngươi diễn xuất, nhưng ta có thể đem diễn xuất chung xuất sắc đoạn ngắn vẽ ra tới Tô Đình nói, chờ ngươi ba ba trở về, ngươi có thể cầm ở, cùng hắn giảng hôm nay diễn xuất." Nói như vậy, hắn tuy rằng không có thể nhìn đến hiện trường, nhưng hẳn là cũng có thể tưởng được đến, liền không tính tiếc nuối đi. Hạ Diễm mở mỉm miệng cười không ngừng, "Ừ ân Không tiếc nuối liền chạy nhanh ăn cơm, đều phải lạnh. Tô Đình nói, từ Hạ Diễm trong tay rút ra hội họa buồn phóng tới một bên. Hạ Diễm Nga Thanh, túi đầu mồm to ăn cơm. Hạ Đông Xuyên là ngày hôm sau buổi sáng trở về, giã ngoại huấn luyện hai ngày, trở về mặt trên liền cấp nghỉ, chỉ là hắn còn có công tác muốn xử lý, đến buổi chiều 3 giờ đa tải về nhà. Dựa theo lệ thường, về đến nhà sau trước cạo dâu, ở bên ngoài vội vàng huấn luyện, thật không có gì thời gian chú ý hình tượng, thành niên nam nhân dâu lớn lên lại mau, hai cái buổi sáng không quát cầm liền thanh. Biết Tô Đình không thích nam nhân lưu dâu. cho nên hắn mỗi lần ra cửa về nhà chuyện thứ nhất chính là cạo dâu, chuyện thứ hai còn lại là tắm rửa. Tuy rằng không phải rất muốn đề, nhưng hắn đích xác hai ngày không tắm rửa, hải nhưng thật ra hạ không ít lần, bọn họ lần này đi chính là hoang đảo, có bờ biển tắt chiến huấn luyện, chỗ nước cạn một ngồi sổm chính là hai ba tiếng đồng hồ, động đều không thể động một chút. Nhưng huấn luyện trong lúc nội, hiển nhiên không có khả năng có cho bọn hắn đánh xà phòng thời gian, hơn nữa từ trong nước biển ra tới sau, lăn bờ cát, xuyên rừng rậm là thường có sự, trong nước biển phao đến tời ba tầng ra như vậy một hồi huấn luyện xuống dưới toàn bạch phao hồi doanh sau hắn nhưng thật ra tưởng tắm rửa nhưng lần này giã ngoại huấn luyện thời gian đoản hắn lại nghĩ trung gian không nhất định có thời gian thay quần áo liền cái gì cũng chưa mang doanh cũng không có thể tắm rửa quần áo bởi vậy vội xong sau hạ đông xuyên chỉ rửa mặt lại đem đầu tóc ướt nhẹp đơn giản vọt hạ làm chính mình thoạt nhìn không như vậy dơ nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn về đến nhà sau chậm rãi muốn ôm hắn hắn cũng chưa dám khom lưng Chỉ nói, ta trước tắm rửa một cái. Gội đầu tắm rửa sau, Hạ Đông Xuyên thuận tay đem quần áo cung cấp giặt sạch lượng đi ra ngoài, sau đó mới đi ôm quê nữ. Tô Đình cho hắn đổ ly trà lạnh, hỏi, ngươi vây không vây, muốn hay không về phòng nghỉ ngơi sẽ. Không cần hỏi, nàng liền biết hắn hai ngày này khẳng định không như thế nào ngủ. Không Hạ Đông Xuyên đang muốn lắc đầu, nghĩ đến sự kiện lại nói, ta đợi lát nữa đi mị một hồi đi, ba ba không ở nhà hai ngày này chậm rãi ngoan không ngoan a. nửa câu sau lời nói là cùng khuê nữ nói ngoan chậm rãi không chút do dự thanh âm phi thường vang dội tô đình tấm tắc hai tiếng rốt cuộc nhịn xuống không vạch trần khuê nữ nói hạ đông xuyên nghe được tức phụ thanh âm lại vẫn cười nói như vậy ngoan à. chờ chậm rãi chuyên tâm chơi khởi món đồ chơi mới hạ giọng hỏi tức phụ khuê nữ hai ngày này nháo ngươi tô đình bất đắc dĩ mà nói ban ngày còn hảo buổi tối tỉnh liền khóc như thế nào hống đều hống không tốt đêm nay nàng lại khóc ta tới hống Tô Đình nghiêng đầu hỏi, ngươi đêm nay không hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không có việc gì, mặt trên cho một ngày giả. Kêu hành, hông chậm rãi việc này liền giao cho ngươi. Hạ Đông Xuyên gật đầu, lại hỏi, tiểu diễm diễn xuất thế nào. Thực thành công, toàn trường hắn cái kia tiết mục hưởng ứng tốt nhất Tô Đình nói đứng dậy, vào nhà lấy ra hội họa buồn mở ra đưa cho Hạ Đông Xuyên. Đây là, Hạ Đông Xuyên làm hỏi biên túi đầu. Ngày hôm qua ngươi không trở về, không thấy thành diễn xuất, tiểu diễm trong lòng thực thất vọng. Ta liền đem hắn biểu diễn kịch nói xuất sắc đoạn ngắn vẽ ra tới, làm hắn chờ ngươi sau khi trở về cầm này đó họa cho ngươi giảng một lần. Như vậy Hạ Đông Xuyên trầm ngâm một lát, không có lựa chọn tiếp tục đi xuống phiên, mà là khép lại hội họa buồn. Ngươi không xem. Đệ 296 trang. Hạ Đông Xuyên nói, hiện tại xem, chờ hắn cho ta giảng thời điểm liền không có mới mẹ cảm. Tô Đình nghĩ nghĩ, cũng là, vậy ngươi về phòng ngủ một hồi. ân. Tan học về nhà mới vừa vào cửa. Hạ Diễm liền thấy được trên sofa ngồi lao ba, đầu tiên là nhịn không được chừng lớn đôi mắt, lại giơ tay xoa mắt, xem đến Hạ Đông Xuyên mày thẳng nhảy, người đó là cái gì biểu tình. Nghe được Hạ Đông Xuyên thanh âm, Hạ Diễm mới như là xác nhận lao ba đã trở lại, một nhảy ba thước cao, chạy đến sofa trước hỏi, ba ba ngươi đã về rồi. Ngươi chừng nào thì trở về. Đã trở lại, chiều nay về đến nhà. Nga nga, kia hôm nay buổi tối là ba ba ngươi nấu cơm sao. Tô Đình đỡ chán. Ngươi ngóng trông ba bà trở về là vì ăn sao. Hạ Diễm hắc hắc cười, tìm lý do nói, ta chủ yếu là muốn biết ba bà có hay không thời gian. 5 giờ rưỡi bắt đầu xào rau, còn có nửa giờ. Hạ Đông xuyên cúi đầu nhìn mắt đồng hồ hỏi, ngươi có chuyện gì? Hạ Diễm không biết mụ mụ đem hắn đế đều tiết lộ cho lao bà, bán cái nút nói, chứ không nói cho ngươi. Rồi tay tìm tô đình muốn hội hòa buồn. Bắt được hội hòa buồn, Hạ Diễm còn muốn út út mở mở, ôm mở nói, hôm nay ta phải cho ngươi nói chuyện xưa. nga cái gì chuyện xưa ta nói xong ngươi liền biết rồi hạ diễm nói mở ra hội hoa buồn, chỉ vào đệ nhất trang nói thật lâu thật lâu trước kia có cái phóng như hải tử têu vương nhị tiểu kỳ thật hạ đông xuyên trong lòng sớm đã có đếm nhưng này sẽ vì phối hợp nhi tử biểu diễn hắn trang đến rất giống mô giống dạng nên khẩn trương khi khẩn trương nên hỏi kế tiếp khi hỏi kế tiếp chờ đến hạ diễm công bố hắn vừa rồi giảng thuật chính là hắn ở liên hoan sẽ trình diễn ra tên vợ kịch mà hắn Chính là vai chính vương nhị tiểu nhân đóng vai giả, mà này đó họa, là Tô Đình họa hắn diễn xuất xuất sắc đoạn ngăn khi, Hạ Đông Xuyên đúng lúc biểu hiện ra kinh ngạc cảm thán, vậy các ngươi diễn xuất khẳng định thực thành công đi. kia nhưng không. Hạ Diễm tiêu ngạo mà ngầm đầu. Chỉ tiếp ta không thấy được. Hạ Diễm an ủi nói, không quan hệ, tuy rằng ba ba ngươi không có nhìn đến, nhưng ngươi không phải nhìn đến vẽ, còn có ta cho ngươi giảng câu chuyện này sao? Cũng là, biết toàn bộ nội tình Tô Đình gian nan nhẫn cười. Đừng nói, tuy rằng hạ đông xuyên toàn bộ hành trình biểu tình biến hóa không lớn, nhưng ngữ khí nắm chắc đến đỉnh chuẩn xác, diễn còn rất giống như vậy hồi sự. Phía trước Tô Đình còn buồn bực hạ diễm trước kia không tiếp xúc quá diễn kịch, kỹ thuật diễn như thế nào như vậy hảo, hiện tại nàng xem như minh bạch, hắn này hoàn toàn là trời sinh, dựa di chuyển. chương 78 hẹn đánh nhau. Thượng lớp 3, hạ diễm thành tích vẫn như cũ ổn định, cuối kỳ vẫn là niên cấp đệ nhất. Năm nay trường học cũng đang làm cải cách. mỗi lần thi cử tuổi tắc tiền tam danh đều có khen thưởng đệ nhất danh khen thưởng hậu gia nổ kẹp phục cùng bút máy nhị ba gã tắc chỉ khen thưởng trong đó một thứ này hai dạng đồ vật không tính là thực quý nhưng cũng không tính tiện nghi thêm lên muốn 4 năm khối liền tính là hải quân đại viện rất nhiều hài tử cũng không dùng được tốt như vậy nổ kẹp phục cùng bút máy trong nhà điều kiện hảo điểm dùng mỏng ra vợ làm bút ký thiếu chút nữa dứt khoát mua đại trương bản nhắp giấy tài khai dùng dây nhỏ đinh lên đảm đương nổ kẹp phục dùng bút tắc đều là bút trì gần nhất sai rồi hảo sát, thứ hai bút chỉ tiện nghi, bút máy ít nhất muốn tới tiểu học 5 năm cấp mới có thể dùng tới, thậm chí có chút người thượng sơ trùng, trong nhà mới cho mua bút máy. Trường học cải cách rất có hiệu quả, vì khen thưởng, học kỳ này bọn nhỏ đều nỗ lực không ít, cuối kỳ các ban điểm trung bình đều có tăng lên. Học kỳ này hạ diễm cũng so với phía trước càng nỗ lực, nhưng mục đích có điều bất đồng, kỳ trung khảo thí trước hắn cũng là vì khen thưởng. Tuy rằng hắn đã sớm dùng tới bút máy, nhưng đó là hạ đông xuyên đào thải xuống dưới cũ bút máy đương nhiên nói bút máy cũ là bởi vì hắn bắt được bút máy trước hắn ba đã dùng 2 năm nhưng trên thực tế kia chi bút máy thoạt nhìn cũng không cũ chỉ thường xuyên bị nắm địa phương có điểm phai màu không nhìn kỹ còn cùng tân giống nhau hơn nữa kia chi bút máy giá cả cũng không tiện nghi mua thời điểm muốn mười tới khối chất lượng cũng thực hảo đến bây giờ bút máy ra mặc vẫn thực thông thuận chỉ là hạ đông xuyên thu được tô đình đưa bút máy sau kia chi bút máy liền không quá dùng được với liền dứt khoát cấp hạ Diễm sử dụng. Mới vừa bắt được bút máy cơ hội, Hạ Diễm đích xác thực bảo bối, viết cái gì tác nghiệp đều phải dùng bút máy. Nhưng khen thưởng nổ tệ phục cùng bút máy, không chỉ có là văn phòng phẩm, đại biểu càng là vinh dự. Cho nên tin tức công bố sau, Hạ Diễm rất là nỗ lực một đoạn thời gian, sau đó thuận lợi mà liên tục niên cấp đệ nhất, cũng được đến khen thưởng. Có tân bút máy sau, Hạ Đông Xuyên cấp bút máy liền nhanh chóng thất sủng. Kỳ thật luận chất lượng, khen thưởng bút máy không bằng Hạ Đông Xuyên cho hắn. Viết ra tới tự cũng có chút thô, nhưng người sao đều là có mới nuôi cũ, Hạ Diễm cũng thích dùng tân bút máy. Bất quá cũ bút máy hắn cũng không bỏ được chuyển giao cho người khác, mà là lưu trữ đương dự phòng. Được đến quá một lần khen thưởng, Hạ Diễm đối cuối kỳ khảo thí khen thưởng liền không như vậy mong đợi, nhưng là hắn trong lòng có nho nhỏ hư vinh, đương lâu rồi niên cấp đệ nhất, hắn một chút đều không nghĩ bị người kéo xuống. Cho nên mắt thấy mọi người đều hăng hái lên, hắn cũng chỉ có thể càng thêm nỗ lực học tập. vì thế. Cuối kỳ khảo thí hạ diễm bảo vệ ở chính mình tôn nghiêm, có cầm niên cấp đệ nhất. Cầm phiếu điểm cùng khen thưởng xuống dưới vợ bút, từ trường học về đến nhà này một đường, hạ diễm là đi đường đều mang theo phong, trên đường đụng tới người nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, liền biết hắn lần này khẳng định khảo đến không tồi, sôi nổi cười hỏi hắn thành tích. nay sẽ hạ diễm nhưng thật ra không biểu hiện đến quá đắc ý, ngự khí đi xuống áp, nỗ lực xây dựng ra bình đạm thanh tuyến, toán học khảo 100 phân, ngự văn 98 phân. Như vậy cao a. Vậy ngươi lần này lại là niên cấp đệ nhất đi Hạ Diễm giả khiêm tốn nói Vận khí tốt Hắn như vậy khiêm tốn Hỏi hắn thành tích người ngược lại nói không nên lời lời nói Nếu vận khí tốt là có thể khảo niên cấp đệ nhất kia nhà nàng hài tử như thế nào không này vận khí Cười ha hả mà nói ngươi đứa nhỏ này cũng thật là đủ khiêm tốn ha Hạ Diễm bị khen đến cảm thấy mỹ mãn Tiếp tục bước chân sinh phong mà hướng trong nhà đi Đệ 297 trang Ở bên ngoài Hạ Diễm còn banh được Về đến nhà liền nghẹn không nổi nữa, mới vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu, "Mụ mụ muội mội ta đã về rồi." Tô Đình đang ngồi ở án thư học tập, bởi vì phòng ngủ chính diện tích không đủ đại, cho nên án thư bị đặt ở sofa cùng bàn ăn trung gian, bên cạnh chính là cửa sổ. Nàng công tác hoặc là học tập mệt mỏi, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến bên ngoài xanh thẳm biển rộng, phong cảnh thực không tồi. Án thư sườn biên là biển rộng, chính diện tự nhiên là hướng tới đại môn bày biển, cho nên Hạ Diễm vừa vào cửa, nàng liền nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên. Căn bản không cần hạ diễm hồn nào. Lại xem hạ diễm kia thần thái phi dương bộ dáng, không cần tưởng, Tô Đình liền biết hắn khẳng định khảo đệ nhất. tầm mắt đi xuống, quả nhiên trên tay hắn cầm tân phát nổ thẻ bục cùng bút máy. Tô Đình hỏi, khảo nhiều ít phân. Ở ngụ mụ, mụ cùng muội mội trước mặt, hạ diễm thật sự áp không được thanh tuyến, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra đắc ý, ngự văn 98, toán học 100. Không tồi sao? Tô Đình cười. Chậm rãi đi theo vỗ tay, không tồi không tồi. Hạ Diễm lặng lẽ cười, đợi một hồi không thấy mụ mụ tiếp tục nói chuyện, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, mụ mụ ngươi như thế nào không hỏi ta khảo nhiều ít danh A. Xem ngươi trên tay nổ tẹp phục cùng bút máy sẽ biết, khẳng định là đệ nhất. Đối Nga Hạ Diễm bừng tỉnh đại ngộ, túi đầu nhìn trên tay đồ vật, ảo não nói, sớm biết rằng ta đem bọn họ ẩn nấp rồi. Tô Đình cười nói, không có việc gì, chờ ngươi ba ba trở về, ngươi có thể cho hắn lại đoán một cái. Chính là ba ba buổi tối cũng không biết có trở về hay không tới. Hải quân bên trong luận võ ngày 15 tháng 7 hào bắt đầu, tiến vào tháng 7 sau, Hạ Đông Xuyên bọn họ huấn luyện càng thêm khẩn trương lên, huấn luyện đến sau nửa đêm là thường có sự. Bởi vì không nghĩ trở về xảo đến Tô Đình ngủ, cho nên chuyển điểm sau Hạ Đông Xuyên thông thường sẽ không trở về, mà là ở doanh quan quân ký túc xá đối phó một đêm. Tính tính toán, Hạ Đông Xuyên đã 4 năm ngày không đã trở lại. Tô Đình ở trong lòng tính tính, nói, hai ngày này hẳn là sẽ trở về. Thật vậy chăng? Hẳn là sẽ... Tuy rằng luận võ 15 hào mới bắt đầu, nhưng hạ đông xuyên bọn họ đến trước tiên chạy tới nơi, tới rồi sau còn muốn nghỉ ngơi ít nhất một ngày, cho nên nhất muộn hậu tiên, bọn họ liền phải xuất phát. Ngày thường vội vàng huấn luyện không quan hệ, nhưng này đều phải ra xa nhà, tổng muốn thả bọn họ trở về thu thập hành lý, thuận tiện cùng người trong nhà tụ một tụ đi. Mà nàng cũng không đoán sai, đến cơm chiều điểm nàng mới vừa mang theo hai đứa nhỏ chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, mới ra sân, xa xa liền thấy được hạ đông xuyên cưỡi xe đạp thân ảnh Không tự giác dừng lại bước chân, Hạ Diễm chính ngửa đầu cùng mội mội nói chuyện, nhìn đến nàng đột nhiên bất động, biên hỏi làm sao vậy, biên quay đầu đi phía trước nhìn lại, chờ thấy rõ Hạ Đông xuyên thân ảnh, trên mặt liền hiện ra kinh hỷ, ba ba ngươi đã về rồi. Chậm rãi đi theo ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, ngữ khí đồng dạng kinh hỉ, ba ba. Hạ Đông xuyên cưới xe đạp đến ba người trước mặt, rũi trường hai chân dừng lại xe hỏi, đi nhà ăn ăn cơm. Đúng vậy. Hạ Diễm cấp trả lời, ba ba ngươi như thế nào đã về rồi? Hôm nay huấn luyện kết thúc đến sớm. Hạ Đông Xuyên trả lời xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đình, ta đây về nhà dừng lại xe, các ngươi chờ ta sẽ. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi, còn muốn bắt hộp cơm phiếu cơm. Không cần, ta chính mình đi lấy cũng giống nhau. Hạ Đông Xuyên nói, chân phải dẫm lên xe đạp chân đạp, vòng qua mẫu tử ba người hướng trong nhà đi. Hạ Đông Xuyên động tắt mau, về nhà không hai phút liền tới đây, từ Tô Đình trong tay ôm quá khuê nữ nói, ta tới ôm chấm rãi. Hạ Diễm xem đến mắt thèm. Ba ba ta cũng muốn ôm. Khó được có thể nghỉ ngơi, hạ đông xuyên tâm tình thực không tồi, nhìn nhi tử cười nói, ngươi nếu là không sợ người xem, bỏ ta trên lưng tới cũng đúng. Nếu là hạ đông xuyên không nói, hạ diễm khẳng định không thể tưởng được bị ba ba ôm đi ra ngoài xấu không xấu vấn đề, nhưng hiện tại, hắn ảo tưởng hạ kia cảnh tượng, nuốt hạ nước miếng nói, vậy được rồi, không cần. Cái này điểm nhà ăn người rất nhiều, mỗi cái bàn đều có người, hạ đông xuyên nhìn một vòng. chỉ nhìn đến một cái bàn có hai cái không chỗ ngồi, vội vàng nhanh hơn bước chân đi qua đi, đem chậm dãi đặt ở trong đó một trường trên ghế, cũng từ mặt khác cái bàn bên kéo trương không ai ngồi ghế lại đây đối Tô Đình nói, người mang theo chậm dãi dính chỗ ngồi, ta cùng tiểu diễm đi múc cơm. Hành! Tô Đình một ngụm đáp ứng, từ trong túi móc ra tiền cùng phiếu đưa cho hạ đông xuyên. Nhìn hai cha con qua đi xếp hàng, Tô Đình mới quay lại đầu, đối bên cạnh ngồi quân tẩu cười cười, hôm nay không có làm cơm. Trong nhà không m Lười đến làm. Đối phương trả lời xong lại hỏi, nhà các ngươi lão hạ hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Nói là huấn luyện kết thúc sớm. Nga, bọn họ hai ngày này liền phải xuất phát đi. Tô Đình gật đầu, hẳn là, nhưng cụ thể ngày nào đó xuất phát ta còn không có hỏi hắn. Hắn lần này cần đi bao lâu? Hơn nữa qua lại, phòng trường muốn hơn nửa tháng. Kia không phải cuối tháng mới có thể trở về. Đúng vậy. Bất quá nhà các ngươi lão hạ còn tính tốt, ít nhất không cần lâu lâu ra biển. Hơn nữa lần này luận võ là đại sự, nếu có thể lấy được thứ tự, nói không chừng còn có thể là công. Nếu có thể lấy được thứ tự, không phải nói không chừng có thể là công, mà là khẳng định có thể là công. Tô Đình cười nói, lòng ta cũng nóng trông. Khi nói chuyện, đối phương đồ ăn ăn xong rồi, lại thấy Hạ Đông xuyên ra hai cầm hộp cơm lại đây, không cùng Tô Đình nhiều hàn huyên, chào hỏi liền mang theo hải tử chuyện Hạ Đông xuyên thấy thế, dứt khoát ngồi vào đối phương mới vừa không ra tới trên chỗ ngồi, mở ra hộp cơm hỏi. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Hắn xếp hàng khi cũng ở chú ý Tô Đình. Liệu các ngươi đi luận võ sự Tô Đình thuận thế hỏi, các ngươi xác định khi nào xuất phát sao? Ngày mai buổi chiều thuyền. Như vậy cấp. Trên đường liền phải hai đến 3 ngày. Hạ Đông xuyên biên nói, biên cấp chậm rãi chuyên dụng tiểu bát cơm bát cơm. Kia đêm nay có phải hay không muốn thu thập hành lý? Mang hai thân tắm rửa quần áo là được, khi nào thu thập đều giống nhau, trong khoảng thời gian này ta không ở nhà. Cũng chỉ có thể ngươi một người mang tiểu diễm cùng chấm dãi Đệ 298 trang. Bị điểm danh hai anh em đồng thời ngầm đầu, hạ diễm nói, ta sẽ giúp mụ mụ mang muội muội Chấm dãi đi theo phụ họa, ta cũng sẽ. Người sẽ cái gì? Giúp mụ mụ mang chính mình sao? Tô Đình cười hỏi. Chấm dãi thật mạnh gật đầu, ân a Cái này không ngừng tô đình cười, hạ đông xuyên cùng hạ diễm đều cười. Tiểu cô nương bị cười đến vẻ mặt hoang mang, nghiêng đầu nhìn xem các ca, nhìn nhìn lại ba ba. Dần dần minh bạch bọn họ đang chê cười nàng, không cao hứng mà chu lên ngôi. Mắt thấy khuê nữ muốn báo nổi, hạ đông xuyên chạy nhanh thu hồi tươi cười. Sờ sờ khuê nữ đầu nói, chậm dãi giỏi quá, đều sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Chậm rãi vừa lòng gật đầu, vai quá đầu nhìn về phía các ca chờ hắn nói chuyện. Hạ diễm đành phải trái lương tâm mở miệng, ta cũng tin tưởng muội muội có thể chiếu cố hảo tự mình. Cái này chậm rãi hoàn toàn vừa lòng, hé miệng á thanh, chờ mụ mụ uy cơm. Tô Đình dùng cái muỗng múc thượng cái đồ ăn nước cơm, uy tiến khuê nữ trong miệng, ngoài miệng tắc rồi nói, nhỏ mà lanh. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên nói cái gì thời điểm thu thập quần áo đều được, nhưng tắm rửa xong sau Tô Đình không tới trên giường nằm, mà là nhảy ra cái quân dụng ba lô, đem bên trong bay lên không, giúp hắn thu thập đồ vật. Quần áo hảo thu thập, Hạ Đông Xuyên mùa hè thường xuyên quần trang liền như vậy mấy thân, có tân phát cũng có cũ, đều bị điệp Hảo đặt ở trên cùng. mũ, làm huấn phục, nội y đi phục cùng vớ cũng đều giống nhau. Phân loại phóng hảo, trực tiếp hướng ba lô trang là được. Chờ hạ đông xuyên tẩy xong quần áo trở lại phòng ngủ chính, liền phát hiện giường đuôi nhiều cái quân dụng bao, hơn nữa bên trong căng phòng, mở ra vừa thấy, trên mặt hắn liền mang ra tươi cười, ngươi giúp ta thu thập hành lý. Sợ ngươi buổi sáng quá vội vàng lậu đồ vật. Tô Đình ngồi ở trước bàn trang điểm, biên sắt kem bảo vệ ra biên nói, ngươi lại kiểm tra một chút, xem còn có hay không yêu cầu mang. Thành! Hạ đông xuyên một ngụm đồng ý, túi đầu phiên phiên bao, đều tề. không cần mang khác. Đồ dùng tẩy rửa muốn hay không? Ta ngày mai chàng trong bao là được. Kỳ thật đến địa phương sau, tiếp đãi đơn vị sẽ chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa, hắn mang này đó chủ yếu là để phòng trên thuyền không có. Tô Đình Mạt hoa nhã, hai tay cho nhau xoa hạ, vòng qua giường đi đến Hạ Đông Xuyên bên người hỏi, tiền cùng phiếu muốn hay không mang? Mang phiếu cũng vô dụng, đến bên kia cũng không dùng được. Hạ Đông Xuyên nói chính là công nghiệp quán, thứ này chỉ có thể các thị các tỉnh nội sử dụng, đi nơi khác muốn dùng thượng chỉ có thể cùng người đổi địa phương nhưng gần nhất có địa phương công nghiệp khoán lại đối dung thị công nghiệp khoán có nhu cầu người không hào tìm thứ ừ. hai hắn ngày mai liền phải xuất phát không thời gian này tìm người đổi phiếu kia mang mấy chương cả nước phiếu gạo đi tô đình nói ngồi vào mép giường dỗi tay mở ra ngăn tủ từ nhất phía dưới trong một góc đôi trong quần áo nhảy ra phóng tiền tiết kiệm hộp sắt lúc này người tiền tiết kiệm thiếu cũng không quá nguyện ý đem tiền hướng tín dụng xã tổn cảm thấy không an toàn nhưng tô đình không loại này lo lắng xuyên qua trước nàng đã đã nhiều năm vô dụng quá tiền mặt làm gì đều là di động chi trả tiếp thu độ hảo thật sự nhưng lúc này sổ tiết kiệm hệ số an toàn xác thật không cao thân phận chứng chế độ còn không có bắt đầu thực hành chỉ cần có sổ tiết kiệm là có thể lấy tiền hoàn toàn không cần đưa ra thân phận chứng minh vì tránh cho một sớm trở lại trước giải phóng cho nên đi tín dụng xã xử lý nghiệp vụ khi tô đình cố ý phân vải bút nghiệp vụ mỗi bút nghiệp vụ làm nhân viên công tác làm một cái sổ tiết kiệm mỗi cái sổ tiết kiệm tồn hai khối Như vậy vừa không dùng lộng một đống sổ tiết kiệm về đến nhà, sổ tiết kiệm ném nàng cũng không đến mức quá đau lòng. Bởi vậy hộp sắt tiền không nhiều lắm, một bó 10 trương đại đoàn kết, tổng cộng thả là 10 bó, thêm lên chính là một ngàn khối. Tô Đình cầm tam bó đại đoàn kết, cũng trong nhà sở hữu quân dụng phiếu gạo cập cả nước phiếu gạo đưa cho Hạ Đông Xuyên, người sau vừa thấy liền nói, ngươi cho ta mấy trương phiếu gạo là được, ta trong tay có tiền. Thôi đi, ngươi trong tay tiền thêm lên có 40 sao. Năm trước Hạ Đông Xuyên mỗi tháng còn có thể tích cốc 10 tới khối, năm nay hoàn toàn không được, hắn mỗi lần mang theo hai hải tử đi ra ngoài chơi, đều sẽ chuyển động đến cung tiêu xa đi. Mà chậm rãi là cái nhìn đến cái gì đều mới mẻ, đều muốn người, cấp khuê nữ mua đồ vật, đương nhiên không thể quên mất nhi tử, cho nên mỗi lần tiến cung tiêu xã, Hạ Đông Xuyên đều phải hoa 2-3 đồng tiền, nhiều thời điểm 4 năm khối đều có. Thậm chí có tháng hắn còn phụ nợ, ân, vay tiền cho hắn chính là Hạ Diễm. Nhà người khác đều là lao ba so nhi tử có tiền, nhà bọn họ đến đảo lại, cuối cùng tiền đương nhiên là Tô Đình, trưởng quảng cả nhà tài phú, xếp thứ hai chính là Hạ Diễm. Ở dùng tiền thượng, hai cha con hoàn toàn tương phản. Hạ Diễm là trước đây tiêu tiền không định số, ba mẹ cấp nhiều ít hắn có thể sử dụng nhiều ít, nhưng năm trước đánh mấy ngày công, biết kiếm tiền không dễ dàng sau, hắn thay đổi, trở nên keo kiệt đi lên. Tam hỏa làm công ký bắt đầu còn tiếp sau, Tô Đình mỗi tháng đều sẽ cho hắn 10 đồng tiền. hắn ít nhất có thể tổn hạ bảy tám khối nhiều thời điểm một mao không hoa không sai một mao không tồn cái kia nguyệt hắn tỉnh kéo lao ba lông dê cho nên bọn họ là lao ba tìm nhi tử vay tiền cấp nhi tử khuê nữ mua đồ vật bất quá đó là trước mấy tháng sự này hai tháng hạ đông xuyên bởi vì huấn luyện vội mỗi ngày đi sớm về trễ chủ nhật cũng khi hưu khi không thôi không có gì thời gian đái hai hải tử đi cung tiêu xã cho nên lại tích cóp điểm tiền tiêu vạt hạ đông xuyên sờ sờ cái mũi có hơn ba nhưng hẳn là đủ rồi ta là tùy đội đi tham gia luận võ ăn uống đều có địa phương đơn vị phụ trách không nhiều ít tiêu tiền địa phương kia cũng muốn nhiều mang điểm tiền các ngươi ngày thường ăn uống có người quản nhưng nghỉ ngơi thời điểm khó tránh khỏi có xã giao lui tới người khác thỉnh ngươi ăn cơm ngươi tổng phải về thỉnh một lần luận võ phân cá nhân cùng đoàn thể mấy ngày hôm trước cơ bản đều là cá nhân tái hơn nữa có bất đồng hạng mục sau mấy ngày còn lại là đoàn thể tái tuy rằng hạ đông xuyên tham gia hạng mục rất nhiều nhưng đoàn thể tái bắt đầu sau hắn khẳng định liền không có việc gì chẳng sợ thi đấu khi muốn đi theo đi đương người xem thi đấu sau khi kết thúc khẳng định có thể có tự do hoạt động thời gian nay đó bất đồng đơn vị tinh nhuệ tiến đến cùng nhau chẳng sợ trước kia không thân mấy trận thi đấu xuống dưới khẳng định cũng sẽ quen thuộc lên cho nhau chi gian thỉnh ăn cơm uống rượu nhiều bình thường sự a hạ đông xuyên nói kia cũng ăn không hết vài bữa cơm bộ đội đều có kỷ luật liền tính ta tưởng cũng không như vậy nhiều thời gian cùng người ăn ăn uống uống Đệ chín trang kia cũng nhiều mang điểm tiền, nếu là có thời gian đi ra ngoài, dư thừa tiền ngươi còn có thể cho ta cùng bọn nhỏ mang phân lễ vật. Tô Đình vẫn luôn cảm thấy nghèo ra phú lộ, tuy rằng Hạ Đông Xuyên lần này là đi theo bộ đội đi tham gia luận võ, nhưng nhiều mang điểm tiền tổng không chỗ hỏng. Hạ Đông Xuyên cố ý xuyên tạc Tô Đình ý tứ, kéo trường thanh âm nghĩ đến, ta nói ngươi như thế nào một hai phải ta mang nhiều như vậy tiền, nguyên lai là muốn lễ vật, ngươi nghĩ muốn cái gì. Tô Đình lướt hắn. Ngươi cho ta mua lễ vật, còn muốn ta nói cho ngươi mua cái gì? Ta này không phải không manh mối sao. Ngươi xem mua đi, an dùng, địa phương đặc sản cũng đúng, chỉ cần ngươi có thể mua được mua lễ vật chỉ là Tô Đình thuận miệng vừa nói, sợ hạ đông xuyên vì thế chậm trễ chính sự, ngẫm lại cố ý bổ sung, nhưng các ngươi nếu là không thể ra doanh địa liền tính, chính sự quan trọng. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tô Đình cũng cảm thấy hắn trong lòng hiểu rõ, không nói thêm nữa cái gì, hởi ra giày lên giường nằm xuống. hạ đông xuyên đem tiền nhét vào quân dụng ba lô bên trong túi lại kiểm kê một chút hành lý xác nhận không thành vấn đề sau cũng đi theo lên giường dán tô đình nằm xuống bảy tháng đúng là bình xuyên đảo nhất nhiệt thời điểm chẳng sợ có quạt hô hô mà thổi cũng không đỉnh cái gì dùng hạ đông xuyên một dán lên tới tô đình liền dùng khuỵu tay ngăn trở hắn nói ngươi ly ta xa một chút trên người nhiệt đến cùng bếp lò giống nhau hạ đông xuyên thâm giác tức phụ trở mặt vô tình chỉ trích nói mùa đông ngươi cũng không phải là nói như vậy mùa đông không phải thiên lãnh sao tô đình đương nhiên nói hạ đông xuyên qua cầu rút ván đúng không đúng vậy tô đình vẻ mặt thản nhiên cha đến rõ ràng kia không được mùa hè ta cũng muốn dáng ngươi hạ đông xuyên nói tay phải dùng sức trực tiếp đem tô đình mang theo tới bị bắt xoay người ghé vào trên người hắn. thời tiết nhiệt hai người đều ăn mặc thực khinh bạc đối phương thân thể có cái gì phập phồng từng người đều rõ ràng hơn nữa tô đình trên người xuyên chính là chuyên môn vì ngủ mua váy hai giây Mặt ngực nơi đó thực rộng thùng thình, đương nàng phản ứng lại đây dùng tay khởi động nửa người trên. Từ hạ đông xuyên góc độ xem qua đi, nhìn không sót gì, hô hấp trở nên trầm trọng lên. Hạ đông xuyên rôi tay, nâng lên tô đình mảnh khảnh vòng eo, làm nàng hướng lên trên ngồi, đồng thời chính mình cũng đi theo hướng lên trên lại gần điểm, có thể càng tự do mà túi người đi hôn môi nàng. Hôn môi trong quá trình, hai người tư thế không ngừng biến hóa, từ nàng ngồi ở trên người hắn, đến hắn đem nàng đẻ ở giường đôi. quạt điện hô hô truyền tống ra gió lạnh từ đỉnh đầu thổi qua tới nhưng thân thể của nàng lại rất nhiệt lãnh nhiệt luân phiên làm người càng thêm gian nan một lần kết thúc tô đình đẩy ra hạ đông xuyên lật qua thân ghé vào trên giường đối với quạt điện trùng gió chỉ là nhậm quạt điện như thế nào thổi nhiệt ý cũng tiêu không đi xuống nàng đôi mắt ướt rầm rề khuôn mặt đỏ rực môi khi thì mở ra khi thì cắn chặt thẳng đến bị phía sau người hôn lấy hai người vẫn luôn ngáo đến truyền điểm hạ đông xuyên vẫn tinh lực tràn đầy Tô Đình cũng đã mơ màng sắp ngủ, cảm giác được hắn còn có động tác, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ngươi ngày mai liền phải xuất phát, hôm nay còn không còn sớm điểm ngủ. Chính là bởi vì ngày mai muốn xuất phát, hôm nay mới muốn trễ chút ngủ. Hạ Đông Xuyên có chính mình một bộ lý luận, biên thân Tô Đình biến nói, lên thuyền sau nghỉ ngơi thời gian có rất nhiều, ngươi không cần lo lắng cho ta giấc ngủ không đủ. Tô Đình ha hả, ta là sợ ngươi thi đấu thời điểm chân mềm. Lời này phiên dịch lại đây chính là ta cảm thấy ngươi không được, bị nghi ngờ hạ đông xuyên động tác dừng lại khẽ cắn tô đình hồng nhuận ngôi nghiến răng nghiến lợi nói cả đêm ta cũng sẽ không chân mềm tuy rằng hạ đông xuyên có tâm dùng thực tế hành động chứng minh chính mình nhưng tô đình vây được lợi hại thật sự không tinh lực bồi hắn áo, cho nên một chút vừa qua khỏi hắn liền phòng nàng ngủ chỉ là buổi sáng trời còn chưa sáng tô đình đã bị hạ đông xuyên thân tỉnh bất quá lần này hắn không có làm cái gì chỉ từ nàng ngôi thân đến cái chán tô đình mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy hắn mặc chỉnh tề Ở quay đầu xem một cái cửa sổ Mơ hồ có thể nhìn đến hơi hơi quang Phản ứng một chút hỏi Người muốn xuất phát Đi doanh Buổi chiều mới xuất phát Trên đường cẩn thận ân, Hào hào thi đấu ân, Tranh thủ lấy đệ nhất Hạ Đông xuyên cười Lấy đệ nhất có cái gì khen thưởng Tuy rằng Tô Đình không hoàn toàn tỉnh Nhưng đầu góc nhưng không mơ hồ Khó hiểu hắn nói cha Bộ đội phát khen thưởng là cái gì Ta như thế nào sẽ trước tiên biết Cùng ta giả ngu đúng không Tô Đình chớp đôi mắt, vẻ mặt đơn thuần hỏi, ai cùng ngươi giả ngu. Hạ Đông Xuyên không cùng nàng vòng vo, chủ động đòi lấy phúc lợi, như vậy đi, ta nếu là cầm đệ nhất, chúng ta liền đem tối hôm qua dư lại khi trường bổ thượng. Lúc nào trường? Tối hôm qua chúng ta một chút ngủ nhiều, ngươi giống nhau 6 giờ rưỡi rời giường, ta ăn mệt chút, cho ngươi tính 5 cái giờ, thế nào? Hắn đều đem thời gian tính hảo, Tô Đình cũng không trang, tức giận mà nói, năm cái giờ, ngươi cũng không sợ đến lúc đó chân mềm không xuống giường được. Ta chân mềm. Tối hôm qua thượng ai xin tha tới. Tô Đình quay đầu xem một cái đồng hồ báo thức, đều điểm lăm hắn 6 giờ muốn tới quân doanh, ở nhà cọ sát không được vài phút, hơn nữa này vừa ra khỏi cửa, không đến cuối tháng cũng chưa về, liền không sợ gì cả nói, ta đó là vì ngươi suy xét, sợ ngươi thi đấu thời điểm chân mềm, đổi cái thời gian ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Hạ Đông xuyên khí cười, hành, vậy ta trở về cái thứ nhất buổi tối, ai túng ai là tiểu cầu, thế nào? tới liên tới, ai sợ ai. Năm điểm 50, Hạ Đông Xuyên dẫn theo ba lô cảm thấy mỹ mãn mà rời đi ra, Tô Đình Tắc nằm ở trên giường hoài nghi nhân sinh, ước loại này giá, vừa rồi nàng lý trí là bị cầu ăn đi. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, những lời này là có đạo lý, lại thông minh lý trí người, đặc chỉ nàng, cùng Hoàng Ô ấu trí ra hỏa, tỉ như Hạ Đông Xuyên, đại lâu rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ mất đi lý trí, trở nên ấu trí. Chương 79 đỏ. Hạ Đông Xuyên ra cửa không mấy ngày Tô Đình mang hai đứa nhỏ đi tranh thành phố lấy tiền. Kỳ thật chứ bỏ gửi tiền đơn, Tô Đình còn mang theo hai chương lấy hóa đơn. Đảo không phải tưởng cùng nhau đem bao vây mang về tới. Hạ Đông Xuyên không ở nhà, nàng không mang theo hải tử đều lộng không trở lại như vậy nhiều đồ vật. Húng chi nàng hôm nay còn mang theo hải tử. Đệ 300 trang Nàng chính là muốn tìm nhân viên công tác hỏi một câu, xem có thể hay không mở ra bao vây nhìn xem bên trong có hay không quan trọng đồ vật. Trước kia nhà xuất bản đều là nửa tháng cho nàng gửi một lần người đọc tin, nhưng lần này bọn họ phân biệt ở tháng 6 đế cùng 7 tháng sơ cắp gửi ra một cái bao vây, bởi vì người trước là Bình Điêu, người sau là Kỳ nghỉ, cho nên hai cái bao vây trước sau trần đến. Thu được hai chương lấy hóa đơn, Tô Đình trong lòng rất buồn bực, nàng hiện tại liền lo lắng cái thứ hai trong bọc có quan trọng đồ vật, nhưng bởi vì nàng lộng không trở lại bao vây, chỉ hoan chính sự. Bởi vậy đến thành phố sau, Tô Đình chạm thứ nhất liền đi biểu cục, Quan gian cửa sổ nhân viên công tác đã sớm nhận thức Tô Đình, biết nàng là tác gia, đãi nàng rất khách khí, chỉ là bọn hắn đơn vị quy định, ly quẩy mới có thể hủy đi kiện. Đặc biệt giống Tô Đình loại tình huống này, hủy đi kiện lại không lấy đi, đó là trăm triệu không thể, nếu không lần sau tới bắt thời điểm, nàng nói thiếu đồ vật, bọn họ trường tám há mồm đều nói không, rõ. Đối phương nói xong phản ứng lại đây, giải thích nói, ngài đừng để ý, ta không phải nói ngài sẽ làm như vậy, nhưng đích xác có loại tình huống này, hôm nay ở ngài này khai đầu. Mà sao lại có lấy kiện như vậy yêu cầu, chúng ta cũng không hảo cự tuyệt, ngài nói đúng không? Minh Bạch, kia hôm nay phiền thoái ngải. Tô Đình tới phía trước đã nghĩ tới loại này khả năng, không khó xử đối phương, cười nói, ta đây gọi điện thoại hỏi một chút đi. Đây là đứng đắn biện pháp. Đối phương cười nói, nhìn theo Tô Đình mang theo hai anh em đi xếp hàng gọi điện thoại. Xếp hàng hơn nửa giờ, bắt thông điện thoại lại hoa điểm thời gian. Gần 50 phút sau, Tô Đình mới cùng vương tĩnh phương thông thượng lời nói, cùng nàng thuyết minh tình huống. dò hỏi trong bọc có thứ gì? Vương Tĩnh Phương hại vừa nói, sớm biết rằng người nam nhân không ở nhà, ta liền không nóng nảy cho ngươi gửi kịch liệt, phí chuyên trở còn quý. Nghe Vương Tĩnh Phương này ngữ khí, Tô Đình liền biết trong bọc phòng trừng không có gì quan trọng đồ vật, ngữ khí đi theo thả lỏng lại. Đúng vậy, ta nhìn đến lây hóa đơn thượng bia kịch liệt, trong lòng cũng buồn mực, suy nghĩ tam hỏa làm công ký đều phải đưa ra thị trường, đôi khoản gửi tiền đơn ta cũng thu được, còn có cái gì đồ vật muốn gửi kịch liệt lại đây à? vừa rồi ta còn muốn cho nhân viên công tác cho ta châm trước chấm trước làm ta mở ra bao vây nhìn xem bên trong có cái gì tới kia bọn họ châm trước không có không nói khai cái này đầu về sau bọn họ công tác không hảo làm lại nói nếu là châm trước ta cũng không cần thiết cho ngươi đánh cái này điện thoại tô đình nói xong đem đề tài vòng trở về đúng rồi ngươi còn không có nói cho ta trong bọc đều có cái gì vương tính vương nói không có gì tất cả đều là thuốc dục bản thảo tin nhà xuất bản mỗi 3 năm tháng hoặc nửa năm sẽ ở tranh liên hoàn báo chung trang bị thêm hỏi đáp bản khối nhằm vào qua đi một đoạn thời gian người đọc đưa ra vấn đề tiến hành hồi phục ngẫu nhiên cũng sẽ mời tác giả cùng người đọc làm ngắn gọn đối thoại tam hỏa làm công ký làm qua đi mấy tháng tranh liên hoàn báo thượng được hoan nghênh nhất chuyện xưa tự nhiên không tránh được bị đề cập vì thế ở tháng 6 thượng tuần đưa ra thị trường họa báo chung nhà xuất bản liền người đọc gửi thư đưa ra về chuyện xưa độ dài vấn đề đơn giản làm trả lời Báo cho chuyện xưa đem với 7 tháng thượng tuần còn tiếp xong, đồng thời lộ ra hai cái tin tức, một là còn tiếp kết thúc sau sẽ sửa sang lại xuất bản, tranh liên hoàn đem với trung tuần tháng 7 đưa ra thị trường, nhị là tác giả sẽ tiếp tục họa tam hỏa chuyện xưa, kính thỉnh đại gia chờ mong. Lộ ra nhiều như vậy tin tức, một là vì cấp xuất bản dự nhiệt, nhị cũng là vì cấp tân chuyện xưa làm trải trăn. Hiệu quả thực hảo, đương kỳ họa báo đưa ra thị trường sau, người đọc sôi nổi viết thư đến nhà xuất bản, có dò hỏi xuất bản tình huống. Cung có hỏi thăm tân chuyện xưa khi nào bắt đầu còn tiếp. Ở bị tân chuyện xưa còn tiếp thời gian chưa định, cụ thể muốn xem tác giả trạng thái sau, nhà xuất bản chuyển gửi cấp tô đình thư tin trung, nhiều rất nhiều thúc giục bản thảo nội dung. Nhưng khi đó chuyện xưa còn không có kết thúc, cho nên nhiều ra tới thúc giục bản thảo tin số lượng hữu hạn, thẳng đến 7 tháng sơ mới nhất một kỳ tranh liên hoàn báo đưa ra thị trường, tam hỏa làm công ký chính thức nên đón đại kết cục, gửi đến nhà xuất bản thúc giục bản thảo tin mới phiên gấp đôi. không chỉ có người đọc vội vã xem tân chuyện xưa nhà xuất bản cũng thực xuất ruột bọn họ hy vọng nghỉ hè là có thể bắt đầu còn tiếp tân chuyện xưa cũng hy vọng tô đình đem tân chuyện xưa hòa trường tốt nhất có thể còn tiếp một hai năm nhưng vương tĩnh phương thậm chí tô đình tính cách nàng người này đi nói tốt nghe xong là tương đối phật nói không dễ nghe chính là lười dùng một viên sầu riêng đương bút danh khi nàng còn tính cẩn mẫn thanh niên trí thức kết thúc sau liền càng ngày càng yêu kéo càng nay đều gần một năm Nàng cư nhiên mới vẽ một quyển tam hỏa làm công ký. Vì làm Tô Đình cảm nhận được người đọc bức thiết, hảo hảo vẽ tranh, cho nên Vương Tĩnh Phương không chờ đến 7 tháng chung, liền đem thu được hai túi ra rắn người đọc tin gửi đi ra ngoài, hơn nữa gửi vẫn là kịch liệt. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Tô Đình trượng phu không ở nhà, ngắn hạn nội vô pháp lấy kiện. Hiểu biết tiền căn hộ quả sau, Tô Đình nhịn không được ha ha cười rộ lên, điện thoại kia đầu Vương Tĩnh Phương nghe được nàng tiếng cười, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Đình đồng chí. Tuy rằng ngươi gần nhất không có biện pháp lấy kiện, nhưng ta tưởng chính mình rất cần thiết chuyển cáo ngươi, các độc giả đều bức thiết mà hy vọng nhìn đến ngươi tân chuyện xưa, cho nên, thỉnh ngươi nỗ lực vẽ tranh, không cần lười biếng, tranh thủ ở nghỉ hè kết thúc trước khai còn tiếp, ngươi xem được không? Ta xem tô đình vốn định nói không quá hành, nhưng lời nói không xuất khẩu liền nghe được biên tập nghiến răng thanh âm, lập tức sửa miệng nói, ta nỗ lực. Thực hảo, không chuyện khác ta liền treo. Lại. Đúng rồi. Kinh liệt kiện có tam hỏa làm công ký dạng thư, vốn dĩ nghị ấn biểu kiện tốc độ, người có thể ở tranh liên hoàn đưa ra thị trường trước bắt được thư, tính, dù sao cũng không ảnh hưởng cái gì. Tô Đình cười, "Cảm ơn ngươi, Vương tỷ." Thật cảm tạ ta liền chạy nhanh hóa, sớm ngày bắt đầu con tiếp. Tô Đình lại lại, vẫn là kêu một câu, "Ta nỗ lực." Từ bưu cục ra tới sau, Tô Đình mang theo hai đứa nhỏ đi tín dụng xã. Tam hỏa làm công ký xuất bản 2 buồn cộng tam vạn sách, ấn ra bán hai mao 6 tính. Nàng tổng cộng có thể bắt được 1.116 khối. Ký hợp đồng khi nhà xuất bản thanh toán một nửa tiền, lần này hối lại đây chính là dư lại một nửa, cộng tám khối. Đem tiền lấy ra sau, Tô Đình trực tiếp rút ra 600, lấy ra hộ khẩu chứng minh, làm nhân viên công tác hỗ trợ khai một chương sổ tiết kiệm. Đệ 301 một trang. Thời buổi này nguyện ý đến tín dụng xã tổn tiền cá nhân không nhiều lắm, huống chi Tô Đình lâu lâu tới khai sổ tiết kiệm, mỗi chương sổ tiết kiệm còn liền tổn 2.000 khối. Nhân viên công tác sớm nhận thức nàng, biên cho nàng làm thủ tục biên hỏi, người khai nhiều như vậy sổ tiết kiệm, không sợ đến lúc đó lộn lan lột. Mặt trên không đều có kim ngạch sao. Như thế nào sẽ lộn hốn? Đến nỗi mật mã liền càng không cần lo lắng lộng lan lộn nàng đều thiết thành giống nhau, liền tính quên mật mã, mang lên sổ tiết kiệm cùng hộ khẩu chứng minh, lấy tiền cũng là một dây sự. Thậm chí có chút địa phương không cần chứng minh, có sổ tiết kiệm là có thể vào tay tiền, nếu không phải bởi vì như vậy. nàng cũng không đến mức khai nhiều như vậy sổ tiết kiệm đều là bởi vì không yên tâm a thời buổi này lấy tiền dễ dàng mở tài khoản tồn tiền cũng không khó nhân viên công tác làm tô đình điền mấy cái biểu không bao lâu liền đệ trương tân sổ tiết kiệm cho nàng tô đình đem sổ tiết kiệm bỏ vào ba lô nhất phía dưới lại đem 200 đa nguyên tiền mặt chia làm hai phần một phần cùng sổ tiết kiệm phóng cùng nhau một phần đặt ở bao khẩu trong túi phương tiện lấy dùng sửa sang lại xong ba lô tô đình mới mang theo hai đứa nhỏ đi ra tín dụng xã Hướng tiệm cơm quốc doanh đi. Bọn họ ra cửa vãn, đến thành phố sau lại làm hai việc, sự tình đều không phiền thoái, chính là tốn thời gian, từ tín dụng xã ra tới cũng không sai biệt lắm 10-10 mười mười giờ, tiệm cơm quốc doanh sớm đã mở cửa. Bất quá trong tiệm người không nhiều lắm, hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày, có thể ăn đến khởi tiệm cơm quốc doanh cơ bản đều ở đi làm. Cũng là vì như vậy, Tô Đình mới như vậy sớm mang hai đứa nhỏ tới ăn cơm, nàng mang theo hài tử, còn mang theo đại ngạch sổ tiết kiệm cùng tiền mặt. cũng không dám hướng trong đám người tệ. Một bữa cơm ăn đến buổi chiều một chút nhiều, nhìn trong tiệm ít người, Tô Đình mới mang theo bọn nhỏ đi bách hóa đại lâu, cái này điểm bách hóa đại lâu người cũng ít. Tiến vào sau Tô Đình không dám rộng mở tiêu tiền, sợ mua đồ vật lấy không quay về, chỉ cấp hai hải tử mỗi người mua cái món đồ chơi, lại nhìn chọn chút trên đảo cùng tiêu xã không thường, có điểm tâm bánh quy cùng kẹo. Tô Đình còn cho chính mình cùng hai đứa nhỏ các mua đỉnh nón rộng vành tử, mùa hè thái dương đại, này niên đại gia cửa lại không hảo bung, dù làm người nhìn đến có thể vì nàng là bệnh tâm thần chỉ có thể mang mũ che thái dương mua xong đồ vật đi ngồi xe buýt trên đường tô đình lại cấp hai hải tử mua xuyến đường hồ lô làm hạ diễm néo hai anh em cùng nhau ăn giao thông công cộng thẳng tới dung thị bến tàu đổi thừa tàu thủy nhìn bên ngoài quen thuộc cảnh sắc tô đình mới tính thở phào nhẹ nhõm không thể không nói hạ đông xuyên không ở nhà thời điểm nàng một người mang theo hai đứa nhỏ ra cửa là thật không dễ dàng trâm dãi còn nhỏ đi đường chậm không nói không một hồi liền sẽ tiêu mệt chỉ có thể vẫn luôn ôm hạ diễm tuổi cũng không lớn thành phố người nhiều sợ hắn đi lạc đến vẫn luôn nắm cho nên đi đường thời điểm tô đình cơ bản là một tay ôm đoa một tay nắm hạ diễm tuy rằng chậm rãi sau khi sinh nàng lực cánh tay gia tăng không ít nhưng thời gian giải thật khiêng không được tay toan thật sự hơn nữa bởi vì không ai lấy đồ vật dạo bách hóa đại lâu khi tô đình này cũng không dám xem kia cũng không dám mua dạo đến một chút đều không thoải mái nam liệt ngồi ở tàu thủy ghế dựa thượng Tô Đình tưởng lần sau vẫn là chờ hạ đông xuyên trở về, lại cùng hắn cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ tới thành phố đi, nếu không nàng này hai điều cánh tay thật tao không được. Đi thành phố dạo một vòng, về đến nhà sau Tô Đình cánh tay toan hai ngày, buổi tối ôm khuê nữ lên giường ngủ cũng chưa cái gì sức lực, vì thế nàng thản nhiên mà bãi lạn hai ngày, đừng nói vẽ tranh, để cũng chưa như thế nào làm. Nhưng ôn tập không hoàn toàn rơi xuống, dù sao đọc sách không ngủng tay, mở ra đặt ở trên bàn sách, thường thường phiên hạ trang là được. Bất quá như vậy ôn tập hiệu xuất phi thường thấp hèn, cho nên nhìn nửa ngày sau, Tô Đình yên tâm thoải mái mà cho chính mình thả hai ngày giả. Kỳ nghỉ kết thúc là 7 tháng 16, tam hỏa làm công ký xuất bản đưa ra thị trường nhật tử. Ngày đó Tô Đình hoa hoa, đột nhiên nhớ tới chuyện này, trong lòng cảm thấy có điểm đáng tiếc. Nếu là sớm biết rằng kịch liệt trong bọc cái gì quan trọng đồ vật liền không có, nàng khẳng định vãn mấy ngày đi thành phố, nói không chừng có thể thuận đường đi một chuyến nhà sách tân hoa, mua mấy quyển trở về. nhưng hiện tại nàng là thật sự lười đến động, chỉ có thể chờ Hạ Đông Xuyên trở về nói nữa. Tô Đình không đi nhà sách Tân Hoa trong đại viện nhưng thật ra có người đi, bất quá không phải quân tẩu, mà là ở thành phố đi học một cái hài tử. Thừa dịp cuối tuần nghỉ, cùng đồng học cùng đi mua thư. Nàng đồng học thực thích xem tranh liên hoàn, ngày thường tiền tiêu vật luyến tiết hoa đều lấy tới mua hỏa báo, cho nên các nàng đi nhà sách Tân Hoa mục đích tuy rằng là mua tham khảo tư liệu nhưng trong lúc đồng học không nhịn xuống dụ hoặc vòng quanh đi bãi tranh liên hoàn kệ sách. chờ nàng chọn hảo tư liệu quay đầu mới phát hiện phía sau không ai các nàng cùng nhau tới đương nhiên muốn cùng nhau hồi cho nên nàng không có lập tức đi tính tiền mà là một cái kệ sách một cái kệ sách đi tìm đi vài phút sau mới ở một đám ngồi xem tranh liên hoàn hài tử chúng phát hiện đồng học thân ảnh nàng nhỏ giọng kêu đồng học tên đối phương nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn đến nàng sau từ trên mặt đất bò dậy cầm tranh liên hoàn liền đã đi tới mà nàng một cúi đầu liền thấy được tranh liên hoàn bìa mặt thượng bắt mắt năm cái chữ to Tam hỏa làm công nhớ. Đây là cái gì? Nàng hỏi. Đồng học trả lời nói, tranh liên hoàn A. Ta ý tứ là, đây là cái gì tranh liên hoàn? Liên biểu mặt thừa viết, tam hỏa làm công ký, ta cùng ngươi nói, đây chính là hiện tại nhất hỏa tranh liên hoàn, vì truy nó, ta này mấy tháng tiền tiêu vật toàn dùng để mua hỏa báo. Đồng học nói đem tranh liên hoàn lấy chính đặt tới nàng trước mặt, ngươi muốn hay không xem. Nàng đối tranh liên hoàn không có hứng thú, nhưng đồng học đem tranh liên hoàn phóng chính về sau. nàng một túi đầu liền thấy được tác giả danh, Tô Đình. Nếu chỉ có tam hỏa này một cái tên, nàng còn có thể nói cho chính mình là trùng hợp, nhưng tam hỏa thêm Tô Đình, nàng lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới, tiếp nhận tranh liên hoàn nhìn lên. Sau đó bất chi bất giác, nàng xem xong rồi hạ sách, đem cuối cùng một tờ liền phiên hai lần, xác nhận không có sao nàng ngẩng đầu hỏi, đã không có, còn có hạ sách. Đồng học xoay người ai kệ sách trước tìm kiếm lên, nhưng thực mau tiếc nuối mà đối nàng nói, giống như đều bị người cầm đi. Ngươi muốn hay không chờ một lát? Phải đợi bao lâu? Vậy nói không chừng, vận khí tốt vài phút, vận khí không mấy chục phút đi. Đồng học nói, nàng vừa rồi quét mắt, chờ xem hạ sách người cũng không ít. Đệ hai trang. Nàng nhữ mày nói, ta không như vậy nhiều thời gian. Tuy rằng là nghỉ hè học bù, nhưng các nàng kỳ nghỉ cũng không so chính thức đi học nhiều, nửa tháng mới phóng hai ngày giả. Bởi vì nhà nàng cách khá xa, đêm qua liền không trở về. Ngủ khi cùng đồng học nói lên mua tham khảo tư liệu sự, liền nói hả hôm nay buổi sáng tới hiệu sách, mua xong tư liệu lại hồi. Hiện tại đã mau 10 điểm, nếu yêu cầu chờ mấy chục phút, nàng khả năng sẽ không đuổi kịp ăn giữa trưa cơm. Chúng ta đây lần sau lại đến xem. Đồng học đề nghị hỏi. Nàng nhấp môi nói, vẫn là thôi đi. Các nàng trường học ly nhà sách Tân Hoa có điểm xa, ngồi xe lại đây muốn đã lâu, trừ phi mua tham khảo tư liệu, ngày thường nàng cơ bản không tới nơi này. Đừng tính nha. Ngươi không nghĩ xem kết cục sao. Nàng nói, ta thật đuổi thời gian. Kỳ thật còn có cái chủ ý, ngươi đem hạ sách mua, lấy về suy nghĩ khi nào xem, là có thể khi nào xem, ngươi cảm thấy thế nào. Nàng sắc không có gì thời gian, nhưng cũng đích xác muốn nhìn hạ sách, do dự một lát hỏi, hạ sách muốn bao nhiêu tiền? Hai mao sáu. Nàng tính tính trong tay tiền tiêu vặt, gật đầu nói, hành, ta đây mua sách. Đồng học vừa nghe liền vỗ tay nói, ta đây mua sách. Như vậy về sau chúng ta còn có thể đổi xem. Ngươi không phải xem qua sao. Hơn nữa, ngươi còn có tiền tiêu vặt. Xem qua còn có thể lại xem một lần sau. Đến nỗi tiền tiêu vặt đồng học vây vây tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói, tỉnh một tỉnh liền ra tới lạp Vì thế, nàng cùng đồng học phân biệt mua trên giới sách, từng người lấy về ra. Bởi vì nàng thành tích vẫn luôn thực hảo, cha mẹ đối nàng thực yên tâm, cũng không cấm nàng xem khóa ngoại thư, cho nên xem xong tam hỏa làm công ký sau, nàng cũng không có đem thư giấu đi. Mà là tùy ý đặt ở trên bàn sách Đệ đệ tới nàng phòng khi ngẫu nhiên nhìn đến quyển sách này Bởi vì tò mò mở ra nhìn lên Càng xem càng cảm thấy quen thuộc Chờ nàng về phòng liền hỏi tỷ tỷ cái này vai chính là hạ diễm sao Tuy rằng nàng cũng cảm thấy vai chính Một nhà nhân viên thiết chí cùng hạ gia có điểm giống Hơn nữa tên cũng đều không sai biệt lắm Nhưng cũng không dám xác nhận Lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm Ngươi cảm thấy giống Đúng vậy, ngươi xem Hạ ba ba, tô mụ mụ Còn có tam hỏa tam hỏa, này còn không phải là hạ diễm nhà bọn họ người sao, còn có hắn đi làm công chuyện này, còn không phải là năm trước phát sinh sao. Nàng bởi vì vẫn luôn ở bên ngoài đọc sách, cũng không rõ ràng trong đại viện phát sinh sự, nghi hoặc hỏi, đây là chuyện thật. Đúng vậy. Đệ đệ gật đầu, liền đem năm trước hạ diễm đi hải sản cung ứng trạm làm công sự nói ra. Tỷ đệ hai trao đổi xong tin tức, đều cảm thấy này chuyện xưa tám phần này đây hạ diễm vì nguyên hình họa, lại suy xét đến tác giả kêu tô đình. Bọn họ thực hoài nghi đây là tên thật. Nàng tính cách buồn, không yêu nói ra nói vào, biết việc này sau cũng không ra bên ngoài nói. Nhưng nàng đệ đệ trong lòng giấu không được chuyện, quay đầu liền đem sự tình ồn ào đi ra ngoài, vì thế một chuyến mười, mười chuyến trăm, không đến một ngày thời gian, toàn bộ người nhà viện đều biết Tô Đình lấy hạ diễm vì nguyên hình, vẽ một quyển tranh liên hoàn, còn xuất bản. Tin tức truyền ra đi sau, người nhà viện nháy mắt tặc nổi. Tô Đình là ai a trong đại viện có tiếng lời tức phụ. từ khi tùy quân đi vào bình xuyên đảo đoàn người liền không gặp nàng đã làm cơm chỉ cần nam nhân không ở nhà một ngày tam đốn ăn căn tin quang ăn căn tin cũng không có gì trong đại viện như vậy lười nữ nhân tuy rằng thiếu nhưng cũng không phải tìm không ra tới cái thứ hai nhưng nàng không riêng không nấu cơm trong nhà quần áo còn luôn là hạ đông xuyên tẩy cũng không chịu đi làm liền ở trong nhà dựa nam nhân dưỡng đừng nói trong đại viện không công tác quân tẩu không ngừng nàng một cái kia tình huống không giống nhau mặt khác quân tẩu không đi làm Là bởi vì không hảo công tác, không giống nàng, là có hảo công tác lại không muốn đi làm. Tuy rằng Tô Đình cùng Khương Hiệu trưởng cũng chưa ra bên ngoài trương dương, nhưng thời gian dài luôn có tiếng gió truyền ra tới. Lúc trước đoạn hiểu anh từ quân khu tiểu học từ trước, Khương Hiệu trưởng vốn dị hướng vào nàng đỉnh không ra tới cương vị, nàng không muốn, này công tác mới bị an bài cho mặt khác quân đầu. Kia chính là quân khu tiểu học công tác, thời gian tự do, mỗi ngày có khóa liền đi, không khóa liền ở nhà đợi, công tác cũng nhẹ nhàng, động động mồm mép là được. Tiền lương còn không thấp, một tháng có hơn 20 đầu. Tốt như vậy công tác, người khác mộng đều mộng không tới, nàng khét ngược, trực tiếp cự tuyệt. Bởi vậy, mấy năm nay trong đại viện hảo chút quân tẩu ngó trái ngó phải, cũng không khai quật ra Tô Đình trên người, trừ bỏ bộ dáng còn hành ngoại càng nhiều ưu điểm, càng muốn không thông hạ đông xuyên đối Tô Đình như vậy khăng khăng một mực nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Tô Đình lắc mình biến hóa thành tranh liên hoàn gia, thành người làm công tác văn hóa. Nếu lại sớm 2 năm, không, sớm nửa năm biết này tin tức. bọn họ đều sẽ không hâm mộ ghen ghét người làm công tác văn hóa thì thế nào những cái đó bị hạ phóng trụ chuồng bò, cái nào không phải người làm công tác văn hóa nhưng năm nay tình thế hảo rất nhiều những cái đó bị hạ phóng người lục tục bị trích ngũ nhạy bén người đều biết chính sách muốn thay đổi dưới loại tình huống này trong nhà nhiều người làm công tác văn hóa liền không hề là chuyện xấu húng chi tam hỏa làm công ký hoàn toàn là văn học thiếu nhi không đề cập bất luận cái gì nguy hiểm nội dung Tranh liên hoàn báo làm nhiều năm như vậy đều không có việc gì, Tô Đình một cái tranh đồng văn học càng sẽ không có việc gì. Đây là đổi bút danh chỗ tốt rồi, nếu Tô Đình là dùng một viên sầu riêng còn tiếp tam hỏa làm công ký, bị người biết nàng trước hai bộ tác phẩm, sướng suy thanh âm khẳng định không ít. Đâu giống hiện tại, nhất toan nói cũng bất quá là, đơn giản như vậy chuyện xưa đều có thể xuất bản, xem ra ta cũng có thể đương người làm công tác văn hóa. Nhưng lời kia vừa thốt ra, đã bị người giàu trở về, thôi đi. Này chuyện xưa là đơn giản, nhưng đọc nhiều thú vị a hơn nữa ngươi sẽ vẽ tranh sao. liền dám rong rạc nói có thể xuất bản, như thế nào ra. Ở ngươi trong ngọc ra. Đây cũng là tô đình đổi bút danh nguyên nhân trí nhất, tam hỏa làm công ký bắt đầu còn tiếp trước, nàng liền suy xét quá quay ngựa chuyện này, bởi vì vai chính toàn ra quá dễ dàng dò số châu ngồi. Nói thật, có thể giấu nửa năm nàng trong lòng rất kinh ngạc, nhưng này cũng từ mặt bên thuyết minh, trong đại viện là thật không ai xem tranh liên hoàn. Bởi vì làm tốt chuẩn bị tâm lý, bị tìm tới phía sau cửa Tô Đình không có phủ nhận, dù sao phủ nhận cũng không có gì dùng, nàng còn muốn ra tục tập, có thể đối thượng tin tức quá nhiều. Cất dấu sẽ chỉ làm đại gia vẫn luôn chú ý chuyện này, chi bằng trực tiếp thừa nhận, nói không chừng chờ nhiệt độ qua đi đại gia liền sẽ không để ý chuyện này. Đệ 303 trang Chỉ cần một viên sầu riêng không quay ngựa là được. Ôm loại này ý tưởng, quay ngựa sau Tô Đình vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh, người khác hỏi cái gì nàng nói cái gì. đương nhiên trả lời không nhất định là nói thật nói thật cũng vô pháp nói ra tỉ như người khác hỏi nàng khi nào bắt đầu học vẽ tranh nàng tổng không thể nói từ kiếp trước bắt đầu học đi chỉ có thể nói lung tung nói không chính thức học quá nhưng vẫn luôn đối vẽ tranh có hứng thú sau lương trộm vẽ rất nhiều năm nhưng có thể trả lời thả có thể nói nói thật nàng đều nói không thể trả lời bao gồm tiền nhuận bút nhiều ít xuất bản nàng có thể bắt được bao nhiêu tiền loại này vấn đề tô đỉnh giống nhau hàm hồ đại quá nàng càng là như vậy Đại gia càng cảm thấy nàng không thiếu kiếm tiền, bọn họ nhưng đều nghe nói, tam hỏa làm công ký là hiện tại nhất hỏa tranh liên hoàn. Nó là trước tiên ở tranh liên hoàn báo thượng còn tiếp vài tháng, bởi vì quá hỏa mới xuất bản. Nghe nói xuất bản sách số còn không ít, thành phố nhà sách Tân Hoa có một cái trên kệ sách phóng tất cả đều là tam hỏa làm công ký, vì thế trong đại viện có người còn cố ý đi tranh nhà sách Tân Hoa, liền vì biết này tin tức là thật sự, vẫn là có người ở khoác lác. Kết quả rõ ràng. Tam hỏa làm công ký là thật không a. Tô Đình phong bình một đêm đảo ngược, khó trách nàng ở nhà gì đều không làm, cũng không chịu đi làm. Nguyên lai là có nắm chắc a. Cùng với Tam hỏa làm công ký ở nhà thuộc viện Bạo Hồng, Hạ Diễm cũng lần thứ hai trở thành trong đại viện nhân vật phong vân. Hán chính là Tam hỏa bản nhân, nam chính nguyên hình đâu? Mà càng quan trọng là cái này mùa hè, nhà bọn họ trở thành đại viện nhân vật phong vân không ngừng Tô Đình cùng Hạ Diễm, còn có Hạ Đông xuyên. Không, Hạ Đông xuyên không ngừng ở trong đại viện ra hồi danh. ở toàn bộ hải quân bên trong đều nổi danh. Tuy rằng đi tham gia đại bỉ võ người còn không có bước lên đường về lộ, nhưng Hạ Đông Xuyên liền đoạt hai hạng cá nhân hạng mục đệ nhất tin tức, ở thi đấu sau khi kết thúc liền nhanh chóng chuyển quay lại bình xuyên đảo. Đây là chuyện tốt, không cần quá điệu thấp, cho nên lục tư lệnh biết được này tin tức sau cũng không có cố tình giấu giếm, tin tức một tầng tầng đi xuống chuyển, cuối cùng cũng chuyển khắp người nhà viện. Trong lúc nhất thời, trong đại viện tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay hạ ra, chỉ là này càng xem Bọn họ tâm tình càng phức tạp. Người này cùng người a thật là không thể so, đều ở một cái đại viện ở. Nhà mình nhật tử 10 năm như một ngày bình đạm, nhân ra lại càng ngày càng tốt náo nhiệt, càng ngày càng rực rỡ. Nhưng đại gia cũng biết, đây là hâm mộ không tới, ai làm người trong nhà không bọn họ này năng lực đâu. Mà Tô Đình nghe thế tin tức sau phản ứng đầu tiên là, hai cái đệ nhất, tia này giá là đánh một đêm vẫn là hai vãn. tám 80 đoạn hiểu anh. Tuy rằng hạ đông xuyên lấy được hảo thành tích, nhưng người còn không có trở về. Chúc mừng sự chỉ có thể sau này đầy, tô đình cuộc sống này vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau quá. Hạ diễm nghỉ, nàng cũng đi theo phạm vào lười. Rơi dương thời gian từ 6 giờ nhiều thẳng tắp sau này đẩy, hiện tại cơ bản đều phải ngủ đến mau 8 giờ mới khởi, có thể lên vẫn là vì đi mua cơm sáng, nhà ăn cơm sáng chỉ cung ứng đến 8 giờ rưỡi. Nhưng bởi vì nàng đi đến vãn, đến nhà ăn cơ bản không dư thừa thứ gì, bánh bao màn thầu khả năng có một ít, mì sợi khẳng định đã sớm bán xong rồi. Đến nỗi ngẫu nhiên tạc bánh quẩy, lạc bánh rán, đánh nghỉ hè liền không mua được quá. Cũng may sữa bò là đã sớm định tốt, khi nào đi phụ liên lấy đều được, bánh bao màn thầu xứng sữa bò, ăn cũng coi như không có trở ngại. Ăn xong lại dọn dẹp một chút trong nhà, bận việc xong không sai biệt lắm 10 điểm, buổi sáng nàng sẽ đọc sách làm bài, nhưng thời gian không dài, không sai biệt lắm 11 giờ liền sẽ đi nhà ăn ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa tô đình liền không ngủ được, buổi sáng khởi quá mượn, này sẽ ngủ không được. dứt khoát tiếp tục ôn tập làm bài đến buổi chiều hai ba điểm nàng sẽ vẽ tranh tân chuyện xưa thay đổi một chút tâm tình vẽ đến buổi chiều 5 giờ rưỡi lại là đệ nhất bắt đi nhà ăn ăn cơm chiều ăn xong giống nhau mới 6 giờ thời gian còn rất sớm nàng sẽ không vội vã cấp hai hải tử tắm rửa mà là sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chuyển động hai vòng ban ngày thái dương đại trừ bỏ choai choi hải tử tuổi hơi chút đại điểm đều không vui ra cửa nhưng cơm chiều sau trong đại viện liền rất náo nhiệt Tùy ý có thể thấy được ngồi ở trong viện, muốn quảng hóng mát người. Công viên trò chơi người nọ cũng nhiều, quân tẩu nhóm nếu không ngồi ở ghế đá ghế dài thượng, nếu không dứt khoát từ trong nhà dọn cái ghế lại đây, bọn nhỏ tắc đều ở chơi trò chơi, nhảy dây, nhảy ô, chơi đạn trâu. Náo nhiệt thật sự. Hôm nay ăn qua cơm chiều, Tô Đình cùng ngày thường giống nhau ôm trầm rãi, lãnh hạ diễm, khóa lại môn hướng bên ngoài đi. Chỉ là mới ra viện môn, bọn họ đã bị ngăn cản. Ngăn lại bọn họ không phải người khác. Đúng là ở tại 65 đống đoạn hiểu anh. Nàng thoạt nhìn trạng thái không phải thực hảo, tóc hỗn độn, trên quần áo còn có dơ bẩn, cùng Tô Đình lần đầu tiên thấy nàng khi sạch sẽ ngăn nắp khác nhau rất lớn. Nhưng lớn hơn nữa biến hóa ở chỗ tinh thần khí, trước kia nàng khỏe môi luôn là hàm nhàn nhạt, nhạt ý cười, trong ánh mắt cũng tràn đầy hy vọng, nhưng hiện tại nàng tiểu thụy rất nhiều, ánh mắt lộ ra mở mịn cùng tự mình hoài nghi.